chương tám trăm mười bảy ta tất cả đều muốn chương tám trăm mười bảy ta tất cả đều muốn cùng là tinh cầu ý chí trưởng khống giả bất luận đúng vậy lạc g i a vẫn là la chấn đều rất rõ ràng dẫn đạo tinh cầu ý chí lực lượng cho mình sử dụng là cái như thế nào quá trình cũng biết tại tinh cầu ý chí có hiệu quả sau tinh cầu ý chí trưởng khống giả khí tức sẽ có biến hóa như thế nào tăng thêm ý chí chi phối giả cái này năm cái rõ ràng chữ lớn không khó xác định l ầ m giật cũng là một tên tinh cầu ý chí trưởng khống giả lạc g i a lần này ngươi có thể thành thành thật thật chết đi chúng ta bên này thế nhưng là có hai cái tại phát hiện phe mình thực lực cùng lạc ra lấy so s á n h có ưu thế áp đảo sau la chấn k i a là trực tiếp vui mừng n ư ớ c mày có thể lời mới vừa nói một nửa hắn lập tức liền phát hiện không thích hợp lúc trước lâm giật cùng chính mình có kẻ mặc cả muốn chia thời điểm hắn la chấn thế nhưng là một chút không có đem lâm giật để ở trong lòng còn nghĩ trước theo lâm giật kế hoạch trước tiêu hao bị sẽ tinh cầu lực lượng quay đầu đâm lưng lâm giật chính là tại la chấn xem ra lâm giật tại cùng mình thương thảo lúc chỗ cho thấy thực lực còn chưa đủ lấy cùng mình chia đều nhiều như vậy tài nguyên tính cả tinh cầu ý chí lực lượng la chấn tự nhận là có thể nghiền ép lâm giật hắn la chấn cùng nhan tu thủy cùng là diên phần mình tinh cầu ám hưng hội đầu lĩnh thực lực của hai người lại hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên ở bên ngoài la chấn cũng không phải là ngải văn tinh người mạnh nhất hắn ẩn giấu đi thực lực bản thân khuất tại thứ hai đối toàn bộ ngải văn tinh võ đạo người đều tương đối lo lắng không vì tên cũng không vì lợi đối hậu b ố i chiêu cố tận tâm tận lực lúc này mới đổi lấy đầy đủ chi phối tinh cầu ý chí, vọng. La đối tinh cầu ý chí nghiên cứu càng la đặt đến tương đối trình độ n h ư ờ n la chấn có thể trong thời gian ngắn mang theo tinh cầu ý chí đi vào bị xệ tình cùng cùng là tinh cầu ý chí trưởng khống giả lạc ra tiến hành chiến đấu có tinh cầu ý chí gia trì thực lực của mình hoàn toàn không phải lâm giật có thể định nổi dạng n à y tính toán hắn dựa vào cái gì cùng lâm giật chia sẻ chính quả nhưng bây giờ tình huống thay đổi hắn không phải lên vị diện một tên cường giả a làm sao lại nắm trong tay tinh cầu ý chí hơn nữa lâm giật đối tinh cầu ý chí vận dụng hoàn toàn không thua bởi chính mình kẻ như vậy không ổn thỏa tinh cầu người mạnh nhất sao tiểu tử này cũng dám tại chuyện lớn như vậy bên trên lắc lư chính mình đây là dự định làm gì lâm giật ngươi có ý tứ gì ngươi tại sao phải lừa q a t a giấu giếm thực lực của mình bất luận là lạc ra vẫn là la chấn Vào lâm ú c này đều rất t á dật cười tạm lực, khủng, không không ca, không, thủ, ha i giật ế n Lâm r hả bộ dáng nhìn la chấn có chút sợn hết cả gai úc ngạc nhiên muốn rỡ nào có ngạc nhiên muốn rỡ kinh hãi còn tạm được không có thẳng thắn giấu diếm thực lực loại chuyện này là đồng minh nên làm sao a xem ra là ta xem từ ngươi mặc dù ngươi lừa ta nhưng ta hiện tại không so đo với ngươi thậm chí ngươi nói lên điều kiện ta còn có thể cho ngươi lại thêm một thêm ngươi thấy thế nào la chấn biểu lộ nghiêm túc dị thường có thể nhìn ra hắn là thật ấp về phần hắn bây giờ nói lời nói lâm giật dùng chân góp đều có thể muốn đi ra la chấn gia hỏa này nói những lời này hoàn toàn là kế hoa minh dê nắm giữ tinh cầu ý chí người như thế nào cho phép đối với mình có uy hiếp người trồi quá tốt đâu Tốt, vậy ta động thủ c h ư a ta vừa dứt tiếng lâm giật đột nhiên xông ra dẫn đầu đối với lạc già phát khởi công kích đừng đừng, đừng lâm g ậ t tiểu hữu ngươi dừng tay mặc kệ la t r ấ n hứa hẹn điều kiện gì ta đều theo gấp đôi cho ngươi ngươi nhanh dừng tay a là tranh thủ lâm giật cùng hợp tác với mình lạc gia chỗ nào còn chú ý phải mắn mũi trong lời nói đều là lấy lòng hương vị đối lâm giật đánh ra công kích cũng chỉ là một mặt né tránh không dám biểu hiện ra cái gì hoàn thủ ý tứ nhìn thấy đối phương xuất r a thành ý lâm giật lại thật chậm lại chính mình tốc độ xuất thủ rất có muốn cùng lạc gia trao đổi ý tứ lúc này đến t i ê n la t r ấ n không bình tĩnh lâm giật ngươi có thể tuyệt đối đừng bên trên gia hỏa này hợp lý hắn nói cho ngươi tất cả đều là lắc l ư ngươi lời nói hắn làm sao có thể đem tám thành thu hoạch cho ngươi hắn tuyệt đối không làm được loại sự tình này ta cho ngươi năm thành chúng ta chia đôi điểm thế nào mắt thấy lâm giật t h ở ơ vẫn không có hướng lạc ra ý tứ độc thủ la chấn k i ê n là gấp toàn thân run dậy hắn biết rõ chính mình trước mắt là cái gì tình trạng dù là hắn tại tinh cầu ý chí tương quan nghiên cứu bên trên muốn so lạc ra mạnh lên không ít lại không cách nào cải biến hắn sân khách tác chiến sự thật hắn không cách nào thời gian dài tại những tinh cầu khác sử dụng chính mình tinh cầu tinh cầu ý chí chỉ cần đã mất đi lâm giật duy trì hắn la chấn cực lớn xác suất sẽ chết tại bị sẽ tinh cầu bên trên nhìn xem lâm g ậ t chưa quyết định bộ dáng nói không nóng n ả y là không thể nào lâm dật ngươi cần phải biết giữa chúng ta hợp tác là cũng sớm đã quyết định ta biết ngươi có thực lực biết ngươi trọng tình trọng nghĩa cũng biết bốn sáu chia ủy khuất ngươi nhưng bây giờ ta la chấn vì giao ngươi người minh đệ này ta có thể đem sáu thành tài nguyên đều cho ngươi thế nào chúng ta cùng một chỗ đậu thủ giết hắn a lâm dật ngươi đừng nghe hắn ta sẽ cho ngươi t á m thành tin tưởng ta lạc gia cùng la chấn hai người càng nói càng kích động kém chút không có đánh nhau song p ư ơ n g đều muốn đem lâm dật chuẩn cách nhĩ đủ để quyết định thắng bại mấu chốt kéo đến bên cạnh mình một màn này có thể hoàn toàn nhìn ngây người bị xệ tinh cầu cờ giả vốn cho rằng ám hưng hội thủ lĩnh nhan thu thủy mới là trận này âm nhu mấu chốt chưa từng nghĩ đúng là lâm giật một cái năm nay gần hai mươi tuổi người trẻ tuổi a có thể làm được trình độ như vậy đây là chuyện kinh khủng c ỡ nào có thể lâm giật đã bại lộ thực lực của mình đâu còn có cùng các ngươi nói n h ả mỹ tứ tại lạc gia cùng la chấn nhao nhao túi bụi thời điểm lâm giật hô một tiếng ai ai ai hai vị không sai biệt lắm được các ngươi không phải muốn nghe đáp án của ta sao việc quan hệ sinh tử quyết định bất luận là lạc gia vẫn là la chấn đều ní thở mong mỏi cùng trông mong chính mình muốn nghe nhất đáp án không ngờ lâm giật trả lời lại để cho hai người kinh điệu cái cảm ta lâm giật trừ mắt hai người các ngươi bên trong bất luận một vị nào nói cách khác bất luận là bị sệ tinh cầu tài nguyên vẫn là ngại văn tinh cầu tài nguyên ta đều lớn còn làm lựa chọn còn cùng các ngươi đ à m l u ậ n chia tiểu h à i tử mới đ à m l u ậ n chia ta tất cả đều lớn bị sệ ivan tất cả nguyên lực đều là ta lâm giật nói từng chữ lạc ra cùng la chấn đều có thể nghe rõ nhưng chính là đem những này lời nói liền cùng một chỗ lại là khó có thể lý giải được hắn bất quá một người hai mươi tuổi người thanh niên bất quá là nắm giữ thái sơ chi lực cùng tình cầu ý chí hắn đến tột cùng là từ đâu tới lá gan dám như thế cùng hai vị tình cầu người mạnh nhất nói chuyện thật sự là làm cho người khó hiểu không chờ lạc gia cùng la chấn làm ra bất kỳ đáp lại lâm giật trên thân liền tản ra nhàn nhạt kim quang tại lạc gia cùng la chấn ánh mắt bất khả tư nghị bên trong mười hai đạo kim quang lóng lánh thân ảnh xuất hiện bày ra tại lâm giật sau lưng cái này cái này lại là chương tám trăm mười tám cực hạn trường khống người không chết ta h y biết h rất xấu hổ chương tám trăm mười tám cực hạn trường khống người không chết ta hy biết hắt rất xấu hổ lông tơ phân thân kỹ năng này có thể xưng ơ thần kỹ nó cũng không phải là đơn giản chế tạo phân thân kỹ năng này hiệu quả cùng ý lực sẽ theo lâm giật thực lực tăng trưởng mà không ngừng tăng trưởng nói là trưởng thành hình kỹ năng cũng không chút gì quá đáng làm kỹ năng dùng r a trong nháy mắt đó mang cho đ ị c h nhân rung động cùng cảm giác c á t bách là cái khác kỹ năng không thể so sánh cảm thụ được lâm giật mười hai đạo phân thân chỗ tản ra khí tức chấn động lạc da cùng la i chân cuối c ũ n g biết vì sao lâm giật có lực lượng kêu gào hai tên cùng thực lực mình tương tự cường giả nguyên lai tiểu tử này có khoa trương như vậy kỹ năng Đắt theo l â mỗi giật búng trung hướng cùng khai điểm hai biệt tới. tay, thân đợt, hỏa phía sau hắn phân bình phân phía chấn sau ra bọc m là lạc là một cái trên phân thân đều mang ý chí chi phối giả xương hảo bọn hắn đối thái sơ chi lực lĩnh ngộ trình độ thuần một sắc đạt đến tiếp cận hóa thanh c ấ p cái gì phật nộ hỏa liên cái gì bạo thiên tinh cái gì lục đạo quy nhất trạm nhiều loại cao d i a i kỹ năng cùng pháp tắc kỹ năng lâm giật phân thân nhóm đều không chút gì keo kiệt hướng phía hai người ném ra vị thực lực tương đương sáu tên cao thủ vây quét liền xem như tinh cầu người mạnh nhất cũng không thể không đem chính mình thái sơ chi lực hoàn toàn phóng thích ra ngoài bọn hắn không cách nào chủ quan một chút có chút sơ sẩy nên đón chính mình chính là các loại cường lực kỹ năng báo tố lấy một địch sáu a có chút vung l ỏ n g liền sẽ chết bất đắc kỳ tử thái sơ chi lực cùng pháp tắc chi lực không giống bất luận là bình thường pháp tắc vẫn là trí cao pháp tắc đều có thể tại bên trong quá trình chiến đấu lấy khác biệt tốc độ khôi phục thái sơ chi lực tốc độ khôi phục không phải là không có chỉ là chậm có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận thậm chí có thể coi như sẽ không khôi phục mỗi lần ngăn lại phân thân công kích đều cần thực sự tiêu hao thái sơ chi lực hai người không phải không nghĩ tới nhất cổ tác khí lao ra khỏi vòng vây đ ố i lâm giật phát động công kích chỉ là s o n g quyền nam địch tứ thủ mặc cho hai người chiêu thức nhiều lần ra t u y ệ t học không lưu vẫn khó tại sáu cái nắm giữ cùng lâm giật giống nhau sức chiến đấu phân thân công kích đến chiếm được c h ỗ t ố t lạc ra là bị s ệ b ư ơ n g có thể dưới tay h a n nhóm không có một cái dám lên trước bọn thủ hạ của hắn biết rõ cao cấp như thế chiến đấu không phải bọn hắn những n à y nhỏ lại n g ạ i lại n g ạ i có thể tham dự có thể vây xem đã rất tốt sao dám không làm bàn q u n tại đa trọng thi pháp ảnh ở dưới lâm giật một tên vô hạn chi cầu ở vào kích hoạt trạng thái phân thân t h u ớ n g phía la t r ấ n ném ra chín chuôi diện thế lôi thương Xe lần lượt rơi vào ám hưng hội tổng bộ trước mặt trong tưởng tượng thiên băng địa liệt cũng không xuất hiện diễn thế lôi thương tại rơi xuống đất trong nháy mắt đó l i ê n hóa thành kinh đình lôi bạo tràn ngập quanh mình không gian đặt mình vào trong đó la chấn chỉ cảm thấy mình toàn thân gân quất cũng bắt đầu tê dại lên đồng thời hp tại lấy cực kỳ kinh người tốc độ giảm mạnh đem thái sơ chi lực dung nhập kỹ năng bên trong n h ư n g la chấn không có cách nào bằng vào thái sơ chi lực hoàn toàn phòng ngự chỉ có thể bị động tiêu hao thái sơ chi lực trước mắt tinh cầu ý chí hiệu quả còn tại chỉ khi nào tinh cầu ý chí hiệu quả biến mất chính mình đem không hề có lực hoàn thủ như vậy xuống dưới tử vong là chuyện sớm hay mượn biết được điểm này la chấn đang nghĩ ngợi chính mình nên như thế nào đánh vỡ cái này cục diện bế tắc thời điểm vây quanh chính mình lâm giật phân thân vậy mà biến thành bảy cái không đúng là lâm giật bản thể tới vừa định bằng năng lực nhận biết tìm ra lâm giật bản thể lâm giật thân ảnh liền đã đến la chấn trước mặt người muốn chết tại xác định chạm mặt tới lâm giật là bản thể sau la chấn thấy được hy vọng thắng lợi mong muốn đồng thời đánh bại sáu cái phân thân đơn giản nhất cùng trực tiếp phương pháp chính là đánh bại bản thể la chấn đang lo không có cơ hội thoát thân đối lâm giật bản thể ra tay ai biết lâm giật lại tự mình tìm tới cửa vì thế la chấn thậm chí từ bỏ phòng ngự thủ đoạn dự định tập trung tất cả lực lượng một cỗ làm khí trực tiếp đánh tan lâm giật t h á người h linh t ị t t làm sao lại là không nhớ lâu đâu người có phải hay không đánh t h o á n g váng lâm giật khỏe miệng hiển hiện nụ cười dường như tại tuyên phán thắng lợi của mình có thể la chấn xem như ngại văn tinh người mạnh nhất càng là có tinh cầu ý chí ra chỉ cùng phong phú kinh nghiệm phát chiến có thể nào sẽ quên lâm g i ậ t có thuấn di kỹ năng ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng sao tại đây đúng không la chấn cánh tay phải t r ậ t nổi cân xanh năm ngón tay bỗng nhiên phát lực lại mạnh mẽ vung níu lại kêu phi t ố c tiến lên to lớn chiến đao cho ta đi la chấn đột nhiên q u a y người cánh tay phát lực đem còn lại lực lượng toàn bộ bộ phát ra đem sát chiêu của mình hướng phía sau lưng ném ra ngoài mặc dù có tinh cầu ý chí c h è o trống trong thời gian ngắn buộc phát ra toàn bộ lực lượng cũng biết tạm thời đem thể nội thái sơ chi lực dành thời gian như thế bất kể đánh đội công kích la chấn có thể nói là đánh cược chính mình tất cả hắn vì sao muốn như thế đánh bại lâm giật đồng thời lâm giật vây công lạc da phân thân liền sẽ trong nháy mắt biến mất đây chẳng phải là cho lạc da sáng tạo một cái đánh bại chính mình cơ hội tốt không không phải la chấn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú hắn đặc biệt đang xuất thủ trong nháy mắt đó đem sau lương của mình nhắm ngay ngay tại ứng phó lâm giật phân thân vây công lạc da tại lâm giật ngắn ngủi hiện ra chính mình t u ấ n di năng lực thời điểm hắn cũng đã liệu định lâm giật sẽ ở thời khắc mấu chốt dùng r a cái này di chuyển tức thời năng lực đến phát động suất kỳ bất ý công kích quả nhiên lâm giật vừa mới kê lời nói thành công ấn chứng la chân phỏng đoán yếu tất nguyên lực chấn động xuất hiện lần nữa lâm giật quả nhiên phát động q u a n g ảnh giao thoa kỹ năng tới đằng sau ta đi a lúc này ngươi cùng lạc ra tại trên một đường thẳng ta cái này đưa các ngươi đi gặp diêm vương cho ta chết g ầ m lên giận giữ sau chiến đao hư ảnh bị la chấn cải biến phương hướng ném ra có thể đang xuất thủ một cái trước mắt hán trận t r h n mắt vì cái gì lạc ra xuất hiện ở cách mình sau lưng không đủ hai mét địa phương hai người từng người tự chiến cùng lâm giật sáu cái thân phận tiến hành c ù n nhau ở giữa tối thiểu cách hai mươi km trở lên khoảng cách sao ngay tại quay đầu cơ phu bị kéo gần như vậy đâu ta vốn định cùng ngươi liều liều cân cước bất quá tính toán thời gian một chút cũng không xê xích gì nhiều ngươi nếu là không đi ta hí h á t lên chẳng phải là xấu hổ lúc này la chấn cảm giác vẫn nhạy cảm lâm giật là sử dụng quan g ảnh giao thoa kỹ năng không sai có thể lâm giật vị trí không có xảy ra cải biến trường không chiến của hắn thể dục buổi sáng không lấy vây công lạc ra phân thân đang tiến hành công kích thời điểm tại quanh mình không gian lưu lại quan g ảnh tiêu ký kỹ năng này chỗ hao phí nguyên lực cũng không nhiều m ệ n mọi phòng ngự t ra căn bản không có phát hiện mình bị quan ảnh tiêu ký hoàn toàn vây quanh cho đến bị thuấn di đến la chấn trước mặt cùng nó bốn mắt nhìn nhau lạc gia mới đã nhận ra không thích hợp nghĩ nghĩ vẫn là để hai n g ư ờ i tự giết lẫn nhau tốt chương tám r ư ờ i chín đốt hết sinh mệnh phản kích chương tám r ư ờ i chín đốt hết sinh mệnh phản kích lâm giật cùng lạc gia là cùng cấp bậc cứng giả muốn thông qua một cái đê giai kỹ năng đi chi phối vị trí của đối phương đây là cơ hội chuyện không thể nào lạc gia thực lực đây chính là bằng bản sự tu luyện được tới nắm giữ thái sơ chi lực cũng là thực sự ngươi muốn nói hắn không có thực lực đây tuyệt đối là tại nói nhảm bởi vậy ngay cả lạc gia chính mình cũng không cảm tưởng qua lâm giật có thể đem thuấn di kỹ năng dùng đến trên người mình tại lạc da ánh mắt bất khả tư nghị bên trong to lớn chiến đao hư ảnh thấu thể mạ qua la chấn ngưng thực thái sơ chi lực vô tình sẽ mở lạc da phòng ngự ở trên người hắn lưu lại một đạo c h ó i mắt vết máu cảm nhận được đau đớn lạc da cúi đầu nhìn về phía mình ngực mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu hắn không rõ la chấn ra hỏa này đến t ộ t cùng đang làm gì vì cái gì ra tay muốn á c như vậy là một chút hậu quả cũng không để ý sao không đợi hắn nghĩ ra la chấn là dự định nhất tiến sông điêu trên người vết máu đúng là trực tiếp nổ tung hắn gần nửa người trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ nổ tung thể nội sinh cơ cũng theo mất đi nửa người bắt đầu cấp tốc xói mòn nhìn xem bị chính mình một kích đánh phế lạc da la chấn lộ ra vẻ phức tạp một kích m i ệ u sát đồng cấp đối thủ hắn một chiêu này đủ để thổi tới chính mình phần cuối của sinh mệnh có thể hắn giờ phút này đồng dạng chật vật hướng phía trước lảo đảo hai bước vẫn không thể ổn định thăng bằng của mình hai chân mềm l ú n g quỳ gối đồng dạng chật vật lạc r a trước mặt Tốt, hiện tại hết thể đều nên kết thúc cảm ơn người giúp ta làm xong hắn lâm giật bàn tay đặt tại la chấn đầu vai không có chút nào chống cự vốn liếng la chấn chỉ có thể bất đắc dĩ nợ đủ cười khổ ai có thể nghĩ tới nhan thu thủy lạc gia cùng hắn la chấn tràn đầy tự tin tính toán kết quả là chỉ là cho lâm giật làm áo cưới hai cái tinh cầu người mạnh nhất tại vị này năm gần hai mươi tiểu họa t ử trước mặt chỉ có cúi đầu làm người phần lạc gia ngươi có cái gì muốn nói sao lâm giật nhìn về phía lạc gia vị trí nhữ mày tại nhan thu thủy an b à i xuống toàn bộ bị s ệ tinh đều tại ám hưng hội thành viên âm thầm thao tác h ạ khắp cả bị sẽ tinh cầu bố trí hấp thu nguyên lực chật pháp giải quyết lạc gia cùng nhan thu thủy hai cái này người mạnh nhất về sau toàn bộ bị sệ tinh nguyên lực đều là lâm giật tất cả nhan thu thủy thao tác có thể tiến hành thuận lợi còn phải là lạc gia an bài nếu không phải lạc gia lòng tham mong muốn đem nhan thu thủy làm ra tài nguyên lấy đến trong tay áng hưng hội nào có cơ hội tại toàn bộ bị sệ tinh cầu bố trí nhiều như vậy trật phát nói một cách khác lâm giật có thể cuối cùng thu lợi còn phải cảm tạ lạc gia mất đi nửa người đau đớn liền xem như người mạnh nhất đều khó mà chịu đựng lạc ra chỗ nào còn có lời gì có thể nói r ơ như thế cái hạ tràng không hoàn toàn là ngươi lâm giật tính toán ngươi còn để cho ta nói gì thế lâm giật thái sơ chi lực đã theo lâm giật bàn tay chui vào la chấn thể nội cũng nổ tung la chấn nửa người vừa mới là hắn đánh ngươi đi ngươi nhìn ta báo thủ cho ngươi lạc gia không làm trả lời nhìn qua la chấn không chỉ có dùng hết toàn bộ lực lượng càng la cùng mình đ ồ n g dạng mạng sống như treo trên sợi tóc lạc gia liền biết chiến đấu kế tiếp chỉ có thể dựa vào chính mình a dễ liền ra t ố c bài tiết đem lạc gia tan giá ý thức cưỡng ép đoàn tụ tập trung tinh thần phía dưới lạc gia lại dùng da liền lâm g ậ t đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chiêu thức lạc gia khí tức bỗng nhiên bay bụt nồng đầm thái sơ chi lực ngưng tụ tại lạc ra mặt ngoài thân thể. lại mạnh mẽ đem la chấn kia kinh khủng một k í c h mang tới mặt trái hiệu quả hoàn toàn tách ra tiếp theo một cái trước mắt lạc g i a k h í tức biến càng thêm mạnh mẽ trên thân tán phát thái sơ chi lực trở nên càng cường hắn hơn lâm giật có thể rõ ràng cảm giác được đối thái sơ chi lực lĩnh ngộ độ lại bắt đầu đi lên thăng lên tàn ra k h í tức đúng là làm cho lâm giật đều cảm nhận được một chút nguy hiểm lâm giật kinh n g ạ c lúc lạc g i a chịu tổn thương đã khỏi hẳn kia bị la chấn bạo đi nửa người đúng là tại trong khoảnh khắc liền khôi phục nguyên trạng xem như bị sẽ tinh cầu người mạnh nhất lạc da nắm giữ áp chủ bại không ít khôi phục trạng thái kỹ năng đây là thiết yếu. giờ phút này lâm giật không cách nào lãnh đạo trước người gần chết la chấn đã không dành bận tâm đem nó đẩy ra về sau liền hướng phía lạc ra vị trí vọt mạnh mà đi chỉ tiếc lâm giật mới vừa vặn mở ra bộ pháp lạc ra thân ảnh liền đến trước mặt mình không chờ lâm giật làm ra phản ứng l ự c đạo khoa trương nằm đấm đã đánh vào bụng của hắn phía trên một quyền liền đem lâm giật đánh khí huyết của quận bay ngược mà ra giờ phút này thi nguyện không bình tĩnh bất luận là thái sơ chi lực vẫn là thần lực nàng đều đã nắm giữ định nhân coi như cường đại đến không cách nào đối kháng nàng cũng hẳn là có thể cảm giác được hắn thực lực mới là mà giờ k h ắ c này nàng lại hoàn toàn nhìn không thấu lạc ra thực lực đến tột cùng như thế nào tăng thêm trơ mắt nhìn lầm giận bị truy bay nàng đâu còn có thể khoanh tay đứng nhìn cho ngươi cho ăn nhiều như vậy hồn hạch đưa ngươi đẳng cấp tăng lên đến tận đây ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng nên ngươi phát huy tác dụng thời điểm khi n g u y ệ t vừa dứt tiếng đem thể nội võ hồn phóng thích một cái trước mắt khi n g u y ệ t con ngươi liền do người bình thường con ngươi biến thành dựng thằng đồng trên ra lại loáng thoáng xuất hiện lấp l o điểm sáng yên tâm đi ngươi cho ta nhiều như vậy chỗ tốt ta sẽ giút ngươi nói xong câu đó về sau khi nguyện con ngươi khôi phục bình thường trên thân lấp lõe điểm sáng trong nháy mắt biến mất cả người nàng cũng hóa thành một đạo lưu quang xông đến lâm giật sau lưng đem lâm giật vững vàng t i ế t được hướng phía lạc gia cẩn thận nhìn lại chỉ thấy hắn giờ phút này trên thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt ngân sắc v ư n sáng kia là cường đại thái sơ chi lực thực thể hóa biểu hiện trừ cái đó ra hắn màu tóc lại biến thành tuyết trắng ha ha lấy thực lực của ngươi dám mưu toàn ngăn cả ta m u ố n chết đối h i nguyện b ộ c phát ra tốc độ lạc gia có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác nhưng hắn không chút nào cho rằng hy nguyện sẽ là đối thủ của mình giơ lên cánh tay phải cơ b ắ c bảo khởi mang theo thái sơ chi lực n ắ m đấm ven đường p h á phong càng làm cho đến lạc gia quanh mình không gian phát ra trận trận gào thét thanh âm mục đích của hắn rất rõ ràng lâm giật đều cho mình bước đến một bước này vậy bất luận là lâm giật vẫn là lâm giật tùy tùng đều phải chết một quyền xuyên thủng hai người kết thúc chiến đấu đem lâm giật đánh g i ế t ngay tại lạc gia công kích muốn có hiệu quả thời điểm một đôi tinh hồng to lớn dựng t h ẳ n g đồng tại hy nguyện phía sau hư không lạc yên không một tiếng động xuất hiện lớn quá lớn đây là lạc gia nhất trực quan cảm thụ hy nguyện sau lưng kia đối dựng thằng đồng che khuất bầu trời dù là lạc da loại cường giả cấp bậc này đều không thể tính ra đưa ra đến tột cùng dài bao nhiêu song đồng bên trên mạch máu hoa văn rõ rõ r à n g ràng cẩn thận nhìn thậm chí có thể nhìn giá huyết dịch lưu động rất khó tưởng tượng chuyện này đối với song đồng chủ nhân đến tột cùng là bậc nào sinh vật đáng sợ kinh hãi phía dưới lạc da tiến lên tốc độ đúng là chậm một m ả n h giống trấn thiên hám địa tiếng gầm ngự tự hy nguyệt sau l ư n g chuyển đến lạc da tại cái này một cái chớp mắt thấy rõ ràng trước mắt xuất hiện một đạo màu xanh biết nguyên lực trường hạ đang hướng phía chính mình đánh thẳng tới bằng kinh nghiệm chiến đấu phong phú không khó nghĩ ra quất vào mặt mà đến lục sắc nguyên lực không thể tùy tiện đụng vào huống hồ lạc gia còn tại tiếng giống chuyển ra trong nháy mắt đó lờ mợ thấy được cự hình đầu rắn hư ảnh chương 820, đầu nhức quá cao chương 820, đầu nhức quá cao cái này cái này mẹ nó là cái gì không có gì đáng ngại b ạ c h cô đương bọn hắn nói nơi này có xả yêu một câu khôi hải lời kịch không biết rõ vì sao xuất hiện ở lạc gia não hải có thể giờ phút này hắn mảy may cười không nổi hắn biết rõ liền liều pháp t ắ c chi lực lời nói thi nguyện tuyệt đối không phải mình đối thủ có thể hắn nhưng từ hy nguyện trong công kích gửi được mùi nguy hiểm biết rõ công kích mình không cách nào một kích mất mạng lâm giật nhìn lại một chút hy nguyện cho thấy khó giải quyết thực lực lạc ra lập tức bạo phát ra toàn bộ lực lượng đem chuyển hai bước đều tốn sức la chân kéo đến mấy ngàn mét có hơn đem nó kéo ra khỏi hy nguyện kỹ năng phạm vi công kích bên ngoài nhìn xem lục sắc nguyên lực h ư n g lưu nhìn lại mình một chút chỗ miệng vết thương không ngừng toát ra máu tươi la chấn nghi ngờ người tại sao phải cứu ta ta là vì các ngươi bị sệ nguyên lực tài n g u y ê tới ngươi nên biết nếu là trận chiến này lâm g ậ t không có phản bội ta các ngươi sẽ thất bại đến lúc đó toàn bộ bị sệ tinh cầu đều sẽ thành ta n g ả i văn tinh võ đạo đ á n g người tăng thực lực lên đ á cây c h â n a điểm này không cần ngươi nhắc nhở ta cũng không phải là cứu ngươi mà là không muốn nhìn xem lâm giật cứ như vậy đắc ý xuống dưới đừng nhìn ta hiện tại trạng thái không sai thực lực có chỗ tăng lên kỳ thật ta đã không còn sống lâu nữa cái gì thừa dịp kéo dài khoảng cách trong khoảng thời gian này lạc gia lợi dụng viễn siêu hóa thánh cấp bậc thái sơ chi lực đem la chấn chịu tổn thương hoàn toàn trị liệu đồng thời cáo chi la chấn chính mình tiêu đốt bản bệnh pháp tắc tăng thực lực lên thao tác ngay xong lời nói này la chấn biểu lộ bắt đầu biến hoảng hốt ta không được chọn đây là tinh cầu của ta ta rất tình nguyện đem chính mình thanh thứ nhất ghế xếp giao cho đi theo bọn thủ hạ của ta nhưng ta kiên quyết không cho phép lâm g i ậ t đem ta khổ tâm kinh doanh tất cả hủy diệt hắn sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội thở dốc hắn tăng lên nhất định đứng tại trên vai của chúng ta thiêu đốt bản mệnh pháp t ắ c phương pháp ta đã nói cho ngươi biết có cần hay không đó là ngươi sự tỉnh dứt lời lạc gia hóa thành một đạo màu bạc lưu quang hướng phía lâm g i ậ t cùng hy nguyện vị trí lại lần nữa xông ra lâm dật ngươi không sao chứ chiến đấu kế tiếp nếu không liền giao cho t a điều chỉnh một phen hô hấp của mình lâm giật hướng về phía trước mặt mỹ nhân mỉm cười không nghĩ tới thu hoạch võ hồn về sau ngươi có thể dựa vào võ hồn dùng r a công kích đáng sợ như thế xem ra mẹn động quật kia một chuyến chúng ta không có phí công đi à. có thể từ lâm giật trong miệng nghe được như thế tán thưởng đã coi như là độ cao đánh giá khi nguyệt đối với cái này rất là hưởng thụ cười một tiếng sau khi nguyệt dịu dàng đáp lại k h ế là đương nhiên từ án bờ hẻm núi rời đi về sau ta phát hiện giữa chúng ta thực lực sai biệt đã càng kéo càng lớn từ đó về sau ta có thể giúp ngươi liền càng ngày càng ít ta không thích dạng này nếu ngay cả vì ngươi chia sẻ khó khăn trách nhiệm đều không có ta lại có tư cách gì vẫn đứng tại bên cạnh ngươi vốn cho rằng hy n g u y ệ t có chiến thần thực lực cùng mình trung đụng thời điểm không có cái gì khó chịu không nghĩ tới cái này tỉ tỉ lại vẫn có nhiều như vậy tâm sự đâu đem trước mặt khả nhi kéo vào trong ngực sau đó v ô vỗ phía sau lưng nàng làm làm người an tâm nhiệt độ cơ thể chuyển tới thời điểm hy n g u y ệ t thân thể mềm mại rõ ràng run dậy một chút ta lâm giật là ai ngươi còn không rõ ràng l ắ m à ta xưa nay không làm chuyện không có năm chắc lần chiến đấu này đối hy nguyện tới nói là cái không sai lịch luyện cơ hội chỉ là hy nguyệt vừa mới cùng võ hồn dung hợp không có quá lâu thời gian như quá độ tiêu hao tinh lực của mình nói không chừng sẽ bị võ hồn phản vệ kia trần thế cự mang chiếc hùn găng dứt thêm đến đến tội u cùng ăn cái gì t ầ m lâm giật cùng hy nguyệt đến bây giờ còn không nắm chắc được đâu hắn cũng sẽ không nhường hy nguyệt đi mạo hiểm cho chiếc hùn găng dứt thêm đến đ o ạ n xá cơ hội bởi vậy lâm giật dự định chính mình đến vừa đem ý nghĩ của mình cho nói xong lạc gia đã v ọ tới t lâm giật trước mặt đem lâm giật đặt vào bên trong phạm vi công kích sở dĩ bây giờ còn chưa phát động công kích là bởi vì lạc gia có chút yên k � lâm g ậ t cùng hy nguyệt liên thủ đang xoắn suýt nên lấy phương thức gì xem như thức mở đầu thời điểm một đạo khắc đồng dạng khí tức cường đại rơi vào lạc da bên người cảm ơn ngươi cho ta cái này có thể chính tay đầm cựu địch cơ hội không sai n g ư ờ i tới chính là lấy thiêu đốt bản mệnh p h á p tắc làm đại giá đem thực lực tăng lên trên diện rộng la t r ấ n cảm t ạ thật đúng là xuất phát từ nội tâm la t r ấ n xuất hiện hoàn toàn ở lạc da trong dự liệu dù sao cũng là một lần chết la t r ấ n làm sao có thể đem bị lâm giật t r e o đủa khẩu khí kia giấu ở tim ngươi như thật muốn cảm ơn ta cuối cùng đòi mạng hắn thời điểm để cho ta cũng n h ú n một tay ta trước giải quyết cô nương kia ngươi như không có năng lực đánh bại lâm giật lời nói liền chờ ta nói xong lời nói này lạc ra trực tiếp hướng hy n g u y ệ t công đi qua hắn nhiều ít vẫn là có chút tư tâm thiêu đốt bản mệnh phát tắc nếu có thể thành công cắt đứt lời nói hắn lạc ra có sống sót cơ hội hơn nữa địa phương chiến đấu là bị sẽ tinh hắn sân nhà hắn lựa chọn tìm tới hy n g u y ệ t làm đối thủ chính là muốn làm người thắng sau cùng ngài văn tinh viện quân tại trên đường chạy tới b ấ t quá la chấm biết bọn thủ hạ của mình tại sân khách tắc chiến dưới tình huống không phải bị sẽ tinh đám người này đối thủ nhưng mà hắn hiện tại đã không cố được nhiều như vậy có thể đối lâm giật báo t h ủ mới là trọng yếu nhất đáng tiếc hai người dự định đều sẽ thất bại sau đó phải đăng tràng thế nhưng là liền đại thánh đều cảm thấy kiên g kỵ tồn tại chỉ bằng cái này lạc ra cùng la chấn sao có thể ứng đối lâm giật nhẹ nhàng đem hy nguyệt kéo đến phía sau mình ngay sau đó nhắm mắt lại đại lao ta dẫn ngươi rời đi mẹn đ ộ u quật để ngươi kiến thức thế giới này phấn khích ý i g h a ngươi có phải hay không cũng phải để ta kiến thức một chút thủ đoạn của ngươi đâu không có lựa chọn tại song phương lưỡng bại câu thương dưới tình huống ngà bài không phải lâm g ậ t vui xuân chỉ là h ắ n khinh thường làm như vậy l i ê n để tiểu tử ngươi kiến thức một chút b ả n đại gia thực lực A, tuy nói những n à y tiểu tạp thoái không đáng ta ra tay tại lâm giật thần thức chi hại bên trong vô c h i k ỳ làm ra trả lời chỉ là lâm giật nhắm mắt chờ chết thao tác để cho người ta la chấn cùng lạc ra cảm thấy kỳ quái biết do không địch lại cho nên muốn từ bỏ vùng đ ấ y một đoàn xương mù màu đen l ạ g yên ở giữa xuất hiện tại lâm giật bên thân lâm giật đối với trước mặt giơ lên tay trái đồng thời mở ra bàn tay tia xương mù màu đen cấp tốc n ư n g kết hóa thành một cái bàn tay màu đen cùng lâm giật giữ tại một khối tiếp theo một cái t r ớ c mắt hai bàn tay vị trí trao đổi sương mù màu đen nhanh chóng bỏ đầy lâm giật toàn thân trung thiên tà khí đ ô n g nhiên bột phát ra biến thành nồng đậm hắc khí thôn phệ toàn bộ bị sẽ tinh cầu quang la chấn cùng lạc ra trong mắt tràn đầy hoảng sợ tất cả quan chiến võ đạo người đều là như thế trước mắt tất nhiên một vùng tăm tối nhưng bọn hắn lại tựa như gặp cái gì hồng thủy manh thú đồng dạng không chờ đám người kinh hoàng trải rộng toàn bộ bị sẽ tinh hắc á m nhanh chóng chui vào lâm giật thể nội tại lâm giật bại lộ trên ra tạo thành từng đạo q á i dị cổ lao minh văn nơi này người thật là không có lễ phép đem đầu nhắc cao như vậy đầu nâng lên có ý tứ gì không ít quan chiến võ đạo người đầu v ó c chuyển tương đối chậm không để ý tới hiểu giờ phút này lâm giật câu này ẩn ý trong lời nhưng phàm là không có ngoan ngoãn quỳ xuống đều nhận lấy hóa thánh cấp bậc quá ban đầu trì lực xung kích k i a cỗ xung kích dường như l ư ớ i đao sắp bén những nơi đi qua đứng thẳng người trên cổ đều xuất hiện đầu t ì n h tế màu đỏ là ngang chương 821, m h ố t khắc mệnh lại như thế nào làm theo có thể miểu sát chương 821, m h ố t khắc mệnh lại như thế nào làm theo có thể miểu sát đông đông đông một cái tiếp một cái tròn vo đầu rơi xuống phanh, phanh phanh một bộ tiếp một bộ đã mất đi sinh cơ thân thể trùng đệp rơi xuống đất lạc gia cùng la chấn là ngoại lệ hai người đang thiêu đốt bản mệnh pháp tắc về sau thực lực tăng lên tới tương đối trình độ không có bị lâm giật trên thân tràn ra hắc khí gây thương tích tới nhưng trong đó bá đạo chi ý lại là làm cho hai người cảm thấy vô cùng kiên kỵ từ một người bình thường trưởng thành là diên phần bình tinh cầu người mạnh nhất bất luận là lạc gia vẫn là la chấn đều trải qua vô số gió t á p mưa xa vượt qua đến không hết sóng to gió lớn mới có thành tựu i ngày hôm nay tại trưởng thành con đường bên trên hai người đều gặp mặt đúng vô số cực dạ nhưng bọn hắn chưa hề tạ vật sống trên thân cảm giác được tà ác như thế cùng ngạo mạ l ự lượng quả nhiên làm hai người ngẩng đầu nhìn lại lúc cùng lâm giật kia miệt thị tất cả ánh mắt đối mặt lên n h a ta cho là cái gì a hóa ra là hai cái khắc mệnh kẻ đáng thương a hình như có sinh mệnh giống như hắc khí tại lâm giật bên ngoài thân vân quanh tại la chấn cùng lạc ra trong nhận thức giờ phút này lâm giật cùng vừa rồi tán phát khí tức hoàn toàn khác biệt nói biến thành người khác đều không chút gì quá mức bò đầy bên ngoài thân màu đen minh văn dường như có sinh mệnh đồng dạng đang không ngừng nhúc đích nhìn qua vô cùng kỳ dị hai người các ngươi thứ không biết chết sống vị gia này ngay cả ta đều phải dỗ rành các ngươi dám cho hắn mà thôi mà thôi nếu không chính các người đạo thủ chấm dứt chính mình à. lâm giật dùng ngón tay cái chỉ chỉ đầu của mình nói ra để cho người ta nhìn không thấu một phen nghe la chấn cùng lạc ra hai người k i a là mặt mũi tràn đầy nghi vấn bọn hắn như thế nào lại như thế nào có thể nghĩ đến trước mắt tiếp quản lâm giật thân thể là một vị bản lĩnh hết sức cao cường đại nam giả huống hồ để cho hai người tự sát việc này hoàn toàn không thực tế tốt đã đừng nói là người cây còn sống đều phải tranh cầu khí khả năng hưởng thụ càng nhiều ánh nắng ăn nhiều như vậy xẹp hai người như thế nào chịu từ bỏ ý đồ biết rõ giờ phút này lâm g ậ t cực kỳ nguy hiểm lại vẫn ra sức phát khởi công tích Phó Linh, tại u y ệ bệnh. t một tiếng, trường trên mặt đất. Thề chấn nổi giận lên song nội cùng La gầm đập đem o t h á sơ chi la chấn điều khiển dưới lâm giật dưới chân mặt đất trực tiếp đã xảy ra vật chất chuyển đổi nhường lâm giật trong nháy mắt đặt mình vào sâu không thấy đáy đại dương màu đen phía trên thái sơ chi lực xem như tạo hóa thiên địa định cấp thủ đoạn trình độ nhất định là có thể quyết định hư cụm thực cưỡng ép chuyển hóa trắng hay đen thổ địa biến thành đen biển chính là thuần thục điều khiển thái sơ chi lực mang đến năng lực sâu không thấy đáy biển đen còn chưa đủ mấy cái đường kính đạt mấy chục mét mang câu tráng k ệ t vòi từ đó dôi ra nhanh chóng quấn lên lâm giật cũng lấy cực kỳ khủng bố l ự c đạo đem nó lôi vào dưới biển sâu dám tính toán lao tử lao tử coi như v ạ n kết bất phục coi như hình thần câu diệt cũng muốn để ngươi cùng ta một khối c h ố t cùng la chấn bàn tay lại lần nữa tụ tập thái sơ chi lực đột nhiên cắm vào trong hắc hải nguyên bản coi như bình tĩnh biển sâu chỉ một thoáng biến dâng trào lên có chút chút thực lực võ đạo đám người đem nguyên lực tụ tập tại chính mình trong hai mắt cẩn thận nhìn lên liền có thể nhìn ra ở trong đó máy quẹ xem như ngài văn tinh cầu người mạnh nhất la chấn thực lực thật không phải là dùng để trưng cho đẹp b ă n g vào thái sơ chi lực hắn liền có thể tại vùng biển này bên trong trống giống gọi ra nhiều loại cự hình hải q u á i bọn hắn tại la chấn điều khiển dưới nhao nhao lấy lâm giật làm mục tiêu tranh nhau chen lấn tắc tới tư thế kia liền lâm giật trên người một g ọ g lông đều không có ý định bông tha nhìn la chấn như thế ra sức lạc da nhét miệng lên nụ cười vừa rồi h i n g u y ệ t bày ra phi phạm chiến l ự c tất nhiên không thuộc về nàng chính mình kia ố khí tức kinh khủng ngay cả hắn vị này bị sệ người mạnh nhất đều cảm thấy khá kiên kỵ như la chấn tên kia thật có thể đem lâm giật lôi xuống nước vậy hắn cũng không nhỏ nắm chắc đem hy nguyệt trên người lực lượng làm cho tin tưởng thậm chí nạp làm chính mình dùng đương nhiên đây đều là nói sau hiện tại lạc ra trong mắt cũng chỉ có hy nguyệt hắn muốn bằng mượn lôi đình thế công tại hy nguyệt còn không có s ử suất toàn bộ thực lực thời điểm đưa nàng đánh bại chuyển biến tốt đẹp đầu đi đối phó lâm giật cô đ ư ơ n g lần này ngươi liền ngoan ngoãn nhận lấy cái chết tốt không ai có thể lạc ra lời còn chưa nói hết liền cảm giác được hai chân của mình bị một cỗ không thể dung chuyển lực lượng cho trói bột lại khi ánh mắt hướng mắt cá chân chính mình nhìn lại thời điểm hắn hoàn toàn trận tròn mắt trói buộc chặt chính mình tiến lên bước chân lại là kia đen nhánh nước biển chỉ là nước biển có lực lượng này hơn nữa la chấn g i a hỏa này là choáng văng a vì sao muốn ngăn cản công kích của mình hiện tại nên âu cái này khi a không nên hai người hợp lực thừa dịp bản nguyên pháp tắc còn không có đốt hết thời điểm nhanh giải quyết lâm giật hai người làm lạc gia không nghĩ ra thời điểm lâm giật đúng là dẫm lên một đầu to lớn bạch tuột hải quái chậm rãi từ dưới biển sâu nâng lên chung quanh hắn vây quanh vừa rồi đối lâm giật phát động công kích tất cả hải quái cùng vừa rồi khác biệt chính là những này hải quái nhìn về phía lâm giật trong ánh mắt tràn đầy tình ý đâu còn có nửa phần sát ý kia trầm thấp đầu lâu không dám nâng lên nửa phần ánh mắt cái này không phải muốn công kích lâm giật cái này không bày rõ ra tại c u n g bái vua của bọn chúng à. đến mức la chấn kia liền càng đừng nói nữa hắn giờ phút này luống cuống tay chân hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình hao phi đại lượng p h á p tắc chi lực triệu hồi ra biển đèn cùng trong hải dương quái vật cùng mình toàn bộ đã mất đi liên hệ bất luận hắn thế nào nếm thử đều không thể lần nữa thu hoạch được lúc trước cộng hưởng cảm giác à cùng địch nhân động thủ trước đó sao không làm làm rõ ràng tự mình ra tay mục tiêu rốt cuộc có gì dạng năng lực à lúc này lâm giật đầy mắt thất vọng sử dụng lực lượng đại hải nhường lâm giật ngạt thở thúc đẩy trong hải dương quái vật đối lâm giật phát động công kích xác định không phải tại khôi hải sao phải biết lâm giật trên thân thế nhưng là có thần bàn cho đạo cụ họ xây đ ồ n tam xoa kích có thứ này đừng nói là hải quái chứ thiên vạn giới hải dương đều muốn nghe theo lâm giật hiệu lệ dìm nó chết nào đâu l i ê n ngươi cái này lịch nước năng lực không k h i cũng quá cấp thắt chút nhớ năm đó nói đến đây lâm g ậ t trong ánh mắt nhiều tàng thương cùng h o à niệm n g ẫ nhiên tiếng nói của hắn im bặt mà dừng ai ta quả nhiên vẫn là ngăn cách quá lâu lại cùng ngươi cái người không liên hệ nói nói nhảm nhiều như vậy là thật không phù hợp ta người thiết nói xong lâm giật g ơ lên tay của mình sau đó bung tay t h a n h một hồi huyết vụ tự la chấn vị trí nổ t u n g hấp dẫn ánh mắt mọi người la chấn đi nơi nào khí tức của hắn thế nào hoàn toàn biến mất ngay tại đại gia hỏa cảm thấy buồn bực thời điểm lạc ra đúng là sợ hãi lui về phía sau mấy bước trong lúc nhất thời hai chân có chút như luôn ra một cái lảo đảo liền trực tiếp ngã trên mặt đất ngươi ngươi n g ư ơ i đến rốt cuộc đã làm gì cái gì ngươi không phải lâm giận ngươi đến tột cùng là ai lạc gia trong con mắt phản chiếu lấy toàn thân m à u đèn cổ văn lâm giật lấy thiêu đốt bản m ệ n h pháp tắc làm đại giá thu hoạch lực lượng như thế nào không chịu được như thế lạc gia không nguyện ý tiếp nhận sự thật này có thể hắn lại không biện pháp không thừa nhận chương 822, t h ế phẩm cầu lương chương 822, t h ế phẩm cầu lương ngay tại trước mấy giây lạc gia thấy rõ ràng la chấn thân thể không bị khống chế bành trứng lên sau một khắc nổ tung biến thành một đoàn huyết vụ hắn cũng là thấy lâm giật có hành động không đúng không nên nói là lâm giật có hành động nên nói trước mặt quái vật có hành động hắn bất quá búng tay thể nội nguyên lực thậm chí không có xuất hiện chấn động liền thành công miệu sát thiêu đốt bản m ệ n h pháp tắc thu hoạch lực lượng la chấn đây là đáng sợ cỡ nào sự tình hắn đối mặt quái vật vậy mà nắm giữ không tiêu hao vô địch dao không có cách nào phòng ngự còn có thể miệu sát chiêu thức cái này đổi a y ai không sợ trơ mắt nhìn lâm giật hướng chính mình đi tới lạc gia liên tục không ngừng về sau bò có thể bỏ bỏ lạc gia chỉ cảm thấy mình hai chân hoàn toàn không nghe chính mình sai sự lần nữa n ầ m đầu ở xa trăm mét có hơn lâm giật đã ngồi xổm ở trước mặt mình ngươi hẳn là thấy được chưa các vị nhìn thấy không đây mới là đối thủy nguyên tố cực hạn điều khiển ta vừa mới dùng kia hàng lượng nước trong người đem hắn cho dẫn nổ ta cảm thấy lần sau đúng ngón tay trước đó ta hẳn là thêm chút đi trên tay cùng tứ chi bên trên động tác như vậy ta nhìn có thể xoáy một chút ngươi cảm thấy thế nào là ra ta tờ mờ đây là phạm thiên điều sao ngươi một cái tùy thời có thể dẫn nổ ta ra hỏa lại đứng tại trước mặt của ta điểm nhiên như không có việc gì hỏi ta vừa rồi dẫn nổ lại thêm chút động tác có thể hay không đẹp trai hơn ngươi n h ư ờ n g lao tự trả lời thế nào trả lời ngươi là ngươi hào hứng vừa lên đến tiện tay cho ta dẫn nổ làm sao bây giờ trả lời ngươi không phải ngươi lấy thêm ta luyện luyện tập lấy hoàn thiện ngươi cái gọi là động tác ngươi để cho ta thế nào đình có ngươi như thế là người không đúng trước mặt người trẻ tuổi kia tuyệt đối không phải người h ắ n nhất định là mã quỷ ngươi đứa nhỏ này nói chuyện với ngươi đâu thế nào không lẽ phép như vậy lâm giật biến sắc giơ lên tay của mình liên tưởng đến vừa rồi la chấn tử tướng lạc ra dường như đoán được chuyện sắp xảy ra kế tiếp thậm chí bị dọa đến mơ hồ không nói ngay cả một miệng cũng không rõ rệt ta ta ngươi ngươi lâm giật c a o mày nhìn xem trước mặt lạc gia đầy mắt c h ở mong chiêu thức rất xoáy loại hình lời nói có thể nghe xong nửa ngày lạc gia tới tới lui lui cứ như vậy hai chữ khiến cho hắn lập tức không kiên nhẫn được nữa lên ai tiểu từ này t á m thành là phế đi ta nhớ được lời mới vừa nói không phải rất lưu loát sao đây là thế nào đã như vậy lời nói vậy ta giúp ngươi kết thúc ngươi thống cổ a tại lạc gia ánh mắt bất khả tư nghị bên trong lâm giật kia che kín màu đen minh văn n g ộ n tay đè vào trên đầu của mình giờ phút này lạc gia rốt cục thấy rõ ràng lâm g ậ t trên người minh văn là cái gì chỉ tiếc hắn hoàn toàn không kịp nói chuyện liền bị gậy cái đầu băng lâm giật chỉ đạn cũng không nặng ngay cả nửa co quắp trên mặt đất là ra đều không thể đánh lược ngay tại quan chiến tất cả mọi người coi là lâm giật mỗi lần xuất thủ bất quá là đùa rỡ n thời điểm nguyên bản sủi lơ là ra đống nhiên giấy rủa hai tay lung tung nào h vật lên cổ họng của hắn bên trong phát ra gấp rút vỡ vụ n tiếng nhẹ nào ngũ quan càng là thống khổ vận tới một khối sát mặt t r ợ t v ỏ bừng lạc ra đây là thế nào lâm giật cũng không ở trên người hắn lưu lại bất kỳ vết thương nào vừa rồi một kia chẳng qua là đơn giản nhất chỉ đạn dù sao không đến mức cho hắn đánh như vậy thống khổ a phải biết lạc g i a trên chán thế nhưng là liền cái dấu đỏ đều không có lưu lại theo thời gian trôi qua lạc g i a dãy ruộng biến càng thêm khoa t r ư ờ n g ra sức bay nhảy mấy lần sau cuối cùng là không có động tĩnh mắt s á c người thông qua lạc g i a kia nổi lên ánh mắt không khó coi ra lạc g i a đây là ngạt thở mà chết tăng thêm lúc trước kia vẫy cánh động tác nhiều người nhịn không được suy đoán lạc g i a là chết lối có thể y phục của hắn tất cả đều là làm đừng nói đ ỡ n ngay cả nước đều không có một dọn hắn lại là thế nào chết lối đâu a đúng rồi lúc trước lâm giật thao túng la chấn lượng nước t r o người n g trực tiếp đem nó dẫn nổ lần này nói không chừng là điều khiển lạc ra lượng nước t r o người n g ngăn chặn hô hấp của hắn hệ thống t ố t tiểu tử chuyện kế tiếp liền đều giao cho ngươi đi lao tử ta à nên thật tốt ngủ một giấc rồi nói xong câu đó sau lâm giật hai con ngươi nhắm lại sau đó trên người hắn màu đen đường vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc, tốc rút đi khôi phục bình thường lại lần nữa mở hai mắt ra ánh mắt của hắn khôi phục lúc trước ôn tồn lễ độ chỉ là cái này ám hưng hội tổng bộ trước mặt tính đáng sợ mọi người nhìn lâm giật không dám phát ra bất kỳ thanh â m nào bọn hắn mặc dù không có thể cùng trong kế hoạch như thế kiến công lập nghiệp lại mắt thấy một trận đối bọn hắn tới nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiến đấu chủ yếu nhất là bọn hắn vậy mà trong trận chiến đấu này sống tiếp được mới đầu ám hưng hội các thành viên còn đắm chìm trong mất đi lão đại trong bi thống có gia tâm thậm chí muốn thừa cơ hội này cầm xuống ám hưng hội thủ lĩnh vị trí có thể theo lạc gia cùng lâm giật tuần tự ra tay đầu góc của bọn hắn đã đứng máy ý nghĩ còn có thể có ý kiến gì thành thành thật thật đợi áp tại lâm giật trước mặt nói sai một câu cũng có thể ném đi tính mạng của mình ai dám gây tên sắt thần này không vui đâu vốn cho rằng lần này thu hoạch võ hồn về sau có thể cho ngươi chia sẻ một chút áp lực không nghĩ tới chúng ta ở giữa chính lệ n h lại là càng lúc càng lớn hy n g u y ệ t ôn nhu nói sau đó dịu dàng nắm lên lâm giật tay chiến đấu mới vừa rồi không có h u y ễ n k h ố c đặc hiệu chiêu thức thậm chí nhìn có chút trò đùa nhưng hy n g u y ệ t có thể nhìn ra lâm giật đem thân thể quyền khống chế giao cho vô tri kỳ sau thực lực tăng bọn kinh khủng cỡ nào nắm giữ thần lực cũng không đáng sợ đáng sợ là đối thần lực cực hạn điều khiển điểm này từ đ ố i nguyên tố điều khiển bên trên liền có thể nhìn ra tại vô c h i kỳ thượng đằng sau chỉ dựa vào mượn đối thủy nguyên tố điều khiển liền trong nháy mắt miểu sát thiêu đốt bản m ệ n h pháp tắc tăng thực lực lên la chấn điểm này ngay cả s ử suất vẫn ánh sáng hy nguyệt đều không thể làm được nàng rất được rung động lâm g i ậ t đối với cái này cũng thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ thời điểm chiến đấu hắn là đem thân thể giao cho vô c h i kỳ có thể hắn vẫn có thể thời khắc nhìn xem tình hình chiến đấu lúc trước đại thánh tự đủ thái sơ chi lực lĩnh ngộ độ thần lực cường h ã n trình độ không thể hoàn toàn quyết định một người sức chiến đấu trừ bỏ kỹ xảo chiến đấu bên ngoài còn có đối cái này hai cố lực lượng điều khiển mới đầu lâm dật còn không thể hoàn toàn lý giải những lời này hàm nghĩa cho đến hôm nay thấy được vô c h i kỳ chiến đấu lâm dật mới hiểu được cái gì gọi là cao thủ chân chính lung tung ném kỹ năng đa trọng phóng thích hạ bao trùm tất cả tầm mắt cấm chú dùng s á t thực rất thoải mái tạo thành tổn thương cũng không tầm thường nhưng như thế phương thức chiến đấu chỉ có thể nói là mãng mà vô c h i kỳ một cái búng tay miệu sát địch nhân gọi là nhã lâm dật còn tưởng tượng qua chính mình nếu là đứng tại vô tri kỳ mặt đối lập sẽ là như thế nào hạ tràng chính mình có thể ở vô tri kỳ trong tay chạy trốn sao không đúng có thể qua mấy chiêu ngươi lời nói này không đúng cố lực lượng này cũng không phải là ta lực lượng của mình v h ú hồ ngươi không phải thay ta đỡ được kia hai g i a hỏa công kích cho ta cái cơ hội thở dốc ta bằng không mà nói ta thế nào nhường thể nội cái này đại lao ra tay đâu hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi tại người xem trong mắt chính là thỏa thỏa vùng cầu lương a nhưng chính là cái này cầu lương tất cả mọi người chỉ có thể tế phẩm dù sao tại kiến thức đến lâm giật hai người thực lực sau ai còn dám nói lâm giật hai người nửa câu không phải đâu chương tám trăm hai mươi ba đưa mắt đều túi đầu t r ư ờ n g tám trăm hai mươi ba đưa mắt đều túi đầu lúc đó bị s ệ tinh ám hưng hội tổng bộ trên không không gian kịch liệt bóp méo lên tham chiến hơn ngàn người đều bị trên đầu động tinh hấp dẫn đem ánh mắt ngao n g a o quay đầu sang không gian ba động đến mắt t r ị số sau một cái khe bị vô tình xé mở giấu ở không gian thông đạo sau mấy trăm tên võ đạo viên mãn cấp bậc cường giả lần lượt quân ra trên tay bọn họ cầm lấy nhiều loại đạo cụ đều là trong lúc chiến đấu có thể phát huy không tưởng được tác dụng đại sắc khí liền điệu bộ này không khó coi ra từ ngải văn tinh tới đám gia hỏa này là không có ý định cho bị sẽ tinh để lại người sống chẳng qua là khi bọn hắn xuất hiện một phút này nhao nhao không tự tin lên rời đi truyền tống thông đạo trước ngài văn tinh võ đạo viên mãn các cường giả nhao nhao nghĩ kỹ ra sân một nháy mắt thế nào ra tay mới có thể làm tới xuất kỳ bất ý đối bị sẽ tinh đám gia hỏa này nhóm tạo thành tận khả năng nhiều sát thương có thể đợi đến đăng tràng sau bọn hắn phát hiện tình huống có chút rất không thích hợp b ị sẽ tinh võ đạo viên mãn cảnh các cường giả ánh mắt thanh tịnh cùng sinh viên dường như ngầm đầu chớ mắt nhìn bọn hắn trong ánh mắt kia là nhìn không đến bất luận cái gì cảnh giác ý vị, nhìn không ra mảy may sát khí nhu thuận như là cựu non đùm dạo nơi này đến tuột cùng sẽ ra chuyện gì thực lực không đủ được đặt cách tham chiến hơn nhã đặt mình vào trong đám người bởi vì gặp qua lâm giật cấp tốc tìm tới vị trí giờ phút này lâm giật đang cùng bên người hy nguyện trò chuyện hoàn toàn không nhìn trước mặt mấy ngàn tên thực lực đạt võ đạo cảnh giới viên mãn bị sẽ cực giả nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là bất luận là bị sẽ tinh cầu người mạnh nhất lạc gia vẫn là ngại văn tinh ám hưng tổ chức lão đại la chấn đều đã không thấy bóng dáng tới rồi tới thật đúng lúc cái này bị sẽ tinh người mạnh nhất lạc gia đã không có lão đại của các người la chấn vừa lúc cùng kia lạc gia đồng quy vũ tận từ nay về sau các ngươi n g ả i văn tinh ám hưng tổ chức liền nghe ta chỉ huy thế nào không phải không phải đột nhiên như vậy sao h ố n g hồ n g ả i văn tinh ám hưng tổ chức người đối lâm giật cũng không quen thuộc trừ bỏ la chấn cái này đã l ệ n h bên ngoài cũng liền trương diệu cùng hân nhã biết được lâm giật thân phận một cái chừng hai mươi tuổi người trẻ tuổi nói k h o á t mà không biết ngượng nói muốn làm toàn bộ n g ả i văn tinh ám hưng tổ chức thủ lĩnh hắn dựa vào cái gì nhà ai nhóc con uống say chạy cái này hồ ngôn loạn ngữ tới không chờ n g ả i văn tinh ám hưng các thành viên mở miệng hỏi thăm nhà mình lão đại đến tột cùng đi nơi nào thời điểm lâm giật lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía bị sẹ tinh cầu một đám c ư ờ n g giả lạc gia đã chết các ngươi tận mắt thấy nhan thu thủy cũng mất từ nay về sau các ngươi làm thế nào dự định nếu không ta cho hai người các ngươi lựa chọn a lâm giật nói vươn một cái ngón tay q u ì xuống thần phục với ta ta mang các ngươi đi hướng rộng lớn hơn t i ê t niệm sau đó vươn cái thứ hai ngón tay chết như thế cuồng vọng tự đại phát biểu là thật ngừng ngại văn tinh ám hưng ơ bang chúng cảm thấy mơ cười chỉ tiếc bọn hắn còn không tới kịp nói ra dễu cận lời nói liền thấy được bị sẹ tinh cầu một đám cừng giả cùng nhau đối với lâm g ậ t vì xuống lại không có bất kỳ cái gì một cái ngoại lệ bất luận là đi theo lạc gia vẫn là đi theo nhan thu thủy tại lâm giật uy hiếp phía dưới ai dám lại bàn luận cái gì khí tiết loại hình lời nói nguyễn đi theo lâm giật tiên sinh sông pha khói lửa không chối từ hơn nghìn người cùng nhau vì xuống động tĩnh kia thật là đủ cảnh tượng thậm chí toàn bộ bị xệ ám hưng hội trước cổng chính mặt đất đều xuất hiện chấn động nhẹ nhẹ không phải bị xệ đám người kia là điên rồi sao hơn ngàn tên võ đạo viên mãn cấp bậc cường giả a đây là đáng sợ cỡ nào sức chiến đấu ai nhiều cường giả như vậy thêm tại một khối liền cùng lâm giật đối nghịch dũng khí đều là không có sao một người hai mươi tuổi người trẻ tuổi liền cho bọn họ h ù đến loại trình độ này người thông minh đã thấy mánh khoe tên n g u xuẩn còn không có ý thức được lâm giật kinh khủng thậm chí dự định đứng ra nhường lâm giật kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực nhưng bọn hắn còn chưa kịp đối lâm giật tiến hành khiêu khích đâu t h â n nhã cùng trương diệu đã đi đầu quỳ xuống nguyện vì lâm giật đại nhân đi theo làm thủy tùng sông pha khói l ử a không một câu h á n hận t h â n nhã lực ảnh hưởng có hạn nhưng trương diệu tại ngải văn tinh ám hưng tổ chức bên trong có thể có chút danh tiếng trương diệu gia hỏa này cũng không thiếu được đến la chấn vũ chồng đ ố i la chấn trung thành tuyệt đối loại hình lợi t h ể cũng không thiếu lập qua lúc này trương diệu không chút nào xoắn suýt la chấn chết sống trực tiếp t h ầ n phục còn không đủ để chứng minh tình huống kẻ ngu xuẩn đến đâu lúc này cũng nên kịp phản ứng thiếu niên trong miệng nói lời không có gần người la chấn cùng n g ặ t ra thật không có phanh phanh phanh phanh phanh phanh, phanh. từ ngải văn tinh tới mấy trăm võ đạo viên mãn cảnh c ư ờ n giả g lần l ư ợ t hướng phía lâm giật quỳ xuống cho đến mọi người ở đây toàn bộ cúi đầu lâm giật mới lộ ra hài lòng mỉm cười các vị chỉ luộc một chút mà thôi cái này đều niên đại gì đã sớm không thịnh hành một bộ này không phải ca, người nào đâu ngươi nhường vì ai dám không quý á bị sệ dòng dã hơn một ngàn lỗ hồng cường giả thế nhưng là nhìn tận mắt ngươi miễu s á t la chấn cùng ngặt ra hai vị đ ạ i lao đều bị không được ngươi làm ai dám chống lại ý chí của ngươi ngươi lời nói này bị s ệ tinh cầu vạn mét trên không trung một vị yêu mỹ nữ tử hoàn mỹ ẩn giấu đi khí tức của mình đứng ở trên không nhìn xem bị s ệ tinh cầu phát sinh từ n g màn không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà mạnh như vậy tới bị s ệ tinh cầu không đủ gần hai tháng lại liền làm xong bị sẽ tinh cùng ngài văn tinh trước mắt bị sẽ tinh cùng ngài văn tinh cầu trừ bỏ người mạnh nhất bên ngoài sức chiến đấu cũng không xuất hiện bao lớn hao tổn nhưng hai cái tinh cầu tương lai đã có thể đoán được từ lâm giật xuất thủ tàn nhẫn đến xem hắn cũng không phải là loạn thế thánh mẫu tự là không thể nào đối hai cái này t i n h cầu trung đê d i a i võ đạo người lưu thủ bình thường bách tính càng không tồn tại loại này thuyết pháp l i ê n lâm giật trước mắt hiện ra thực lực đến xem bị sẽ cùng i van hai cái tinh cầu đối lâm giật tới nói hoàn toàn không có giá trị hai mươi niên kỷ đã có như thế bình tĩnh thiết thực tâm tính tất nhiên không phải truy cầu hư danh lời không biết h ư ở n g chịu thường nhận tung hô cùng sùng kính quả nhiên tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lâm giật liền cùng ở tại trận võ đạo viên mãn người ra lệnh lấy thời gian ngắn nhất đem bị s ệ tinh cầu bên trên tất cả thánh linh tàn sát sạch sẽ, sẽ thông qua lục sát có được vật sống nguyên lực khả năng trèo chống thí nghiệm tiến hành ám hưng hội vụ trộm tiến hành thí nghiệm nội dung ám hưng hội thành viên đều rất rõ ràng cướp đoạt người khác lực lượng tăng cường tự thân đối đáng người này tới nói lâm giật ra lệnh bọn hắn sẽ không có bất kỳ kháng cự ngược lại rất là chờ mong dù sao bản ý của bọn hắn chính là không từ thủ đoạn mạnh lên đến mức dẫn đầu bọn hắn đi hướng mạnh hơn người kia là ai đối bọn hắn tới nói không quan trọng nguyên bản đi theo lạc ra đám người kia trong lòng còn có không ít lương chi để bọn hắn tàn sát nhỏ yếu việc này mới đầu bọn hắn là có chút kháng cự nhưng nhìn lấy càng ngày càng nhiều người đối lâm giật cúi đầu xưng thần bọn hắn bắt đầu dao động khí tiết đáng giá mấy đồng tiền sống sót cũng có thể tăng lên chính mình thực lực cái này chẳng lẽ không phải lựa chọn tốt nhất sao cứ như vậy tàn sát kế hoạch bắt đầu mà lâm giật cũng thông qua luân hồi tiếp xúc hoàn toàn nắm giữ ám hưng ơ hội tất cả thí nghiệm số liệu cùng tiến trình chương tám trăm hai mươi b ố từ chỗ tối đi ra người chương tám trăm hai mươi b ố từ chỗ tối đi ra người trừ bỏ nhan thu thủy ký ức bên ngoài lâm giật còn thu hoạch la chân ký ức gia hỏa này cùng nhan thu thủy thực lực không ở cùng một cấp bậc ngải văn tinh ám hưng tổ chức phát triển đồng dạng so bị sệ tinh cầu phải tốt nhiều bọn hắn nắm giữ nghiên cứu tiến độ tất nhiên là muốn so bị sệ tốt quá nhiều có số liệu này duy trì lâm giật có lòng tin tại một tháng đem chính mình muốn có được đồ vật nghiên cứu ra được ám hưng hội tổng bộ thí nghiệm trung tâm ba viên to lớn tới giống như núi nhỏ xanh biết bảo thạch hiện lên tam giác chi thế bày ra ở vào to lớn trong trận pháp trận pháp dưới đáy màu l a n minh văn tản ra lư quang đại a n không ngừng nguyên g hấp thu lực. đ thánh vô chi kỳ hai kỳ đông ạ Đại i hiện ra mini hình thái, phiêu phủ ở lâm giật bên người, nhìn xem vận chuyển pháp. Ai? võ vận hồn hình phủ nhìn chuyển chật pháp. thánh bên ra lâm xem ở nhiên thở dài một tiếng này thở dài lập tức đưa tới vô c h i k ỳ hứng thú một thân hát sáng như bạc giáp hầu t ử mặt mũi tràn đầy muốn ăn đòn tiến tới đại thánh trước mặt vô vô bờ vai của nó thế nào khi nhỏ là hối hận lúc trước không hào hảo dựa theo đám người kia y tứ làm thần cũng phải ngươi nếu là thật tốt dựa theo bọn hắn y tứ đi đi xuống đừng nói chán nản thành tàn hồn thực lực của ngươi tuyệt đối phải tiến thêm một bước thậm chí đạt tới ta sinh tiền trình độ cũng có chút ít khả năng chỉ tất cả tâm của ngươi quá thiện ngươi đừng nói vô c h i kỷ phỏng đoán thật đúng là chính xác tôn nộ g không đúng là hối h ậ n quyết định của mình kiên trì trong lòng chính đạo là không sai nhưng ở biết rõ không địch lại dưới tình huống lựa chọn m ệ n h c ư ơ n g nhiều ít là có chút ngu xuẩn ở bên trong bằng hắn tôn nộ g không thiên phú và thân thể hoàn toàn có thể c h ậ m chậm chịu đ ư ợ c đi phóng nhãn chư thiên thần minh có bao nhiêu người chịu thời gian có thể chịu đựng qua hắn tôn nộ không đại thánh không sai biệt lắm được cái này còn không có ta đây sao ngươi không làm được muốn làm chuyện để cho ta tới làm liền tốt đối với cái này đại thánh không lời nào để nói chuyện đã qua lại xoắn suýt cũng không có quá nhiều ý nghĩa hiện tại nguyên lực c h í c h xuất thí nghiệm đã tiến hành không sai biệt lắm chỉ có một ít mấu chốt b ư ớ c nhỏ đột nhiên chưa giải quyết lâm giật mạch suy nghĩ rất rõ ràng g ậ y vào đại thánh cùng vô c h i k ỳ đối nguyên lực lý giải c h ậ m chậm đánh hạ những vấn đề này ta cảm thấy rút ra nguyên lực không cách nào tinh luyện chỉ sợ là tinh luyện nguyên lực bên trong còn sót lại nguyên lực nguyên chủ nhân ý chí ta nhớ được ngươi không phải nắm giữ nhất định luyện tạo năng lực sao còn có những cái kia đặc thù hỏa diễm nếu không ngươi thử nghiệm hướng trong đó rót vào hỏa diễm lực lượng lấy luyện dược hoặc là luyện khí phương thức qua một lần lao đầu kia luyện chế thời điểm cũng không phải như thế qua một đạo a nghe vô c h i k ỳ kiểu nói này lên lâm giật đông nhiên phản ứng lại dường như đúng là chuyện như vậy đang định khởi công thời điểm một vị thân hình có lồi có ló người áo đen tiến vào lâm giật tầm mắt cái này là lúc nào không riêng gì lâm giật ngay cả đại thánh c ù n g vô c h i kỳ hồn phách trên mặt đều xuất hiện vẻ kinh ngạc ngay cả bọn họ hai vị đại năng đều không có phát giác được người trước mặt đến tột cùng là khi nào xuất hiện không chờ lâm giật làm ra phản ứng chút nào người áo đen liền cầm xuống mặt nạ của mình một đầu sáng tử sắc đại ba lãng mái tóc phun ra ngoài trắng non ngũ quan s i n h s ắ n bị cốt thiên hành chỉ là lướt nhau lâm giật tâm thần liền xuất hiện có chút hoảng hốt dù là không có rõ ràng cảm giác được thực lực của đối phương lâm giật đều có thể suy đoán ra nữ nhân trước mặt không đơn giản vô c h i kỳ đại nhân đại thánh không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy các ngươi hai vị đại năng vạn bối tam sinh hữu hạnh dứt lời áo đen nữ nhân cung kính chắc tay từ áo đen nữ nhân trong lời nói không khó đọc lên thân phận của nàng hẳn là hiện tại chư thiên thần minh biên chế bên trong một viên từ trên thân tán phát thần lực đến xem thực lực của nàng không kém lấy vô c h i kỷ cùng đại thánh tình huống hiện tại đối phó sẽ rất phiền thoái ha ha ở đâu ra văn bối có thể nhận ra chúng ta cũng không tệ lắm đi chỉ tiếc lao tử đối ngươi không có bất kỳ cái gì ấn tượng ở đâu ra nữ hoa tử chúng ta gặp qua vô c h i kỷ cùng đại thánh đều bày ra chiến đấu r á n g vẻ kim v ô đồng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đại thánh trong tay vô tri kỷ bóng n ố t bên trong một đầu thủy long lượn bóng lấy mẻ nhót sắc ý rõ ràng có thể thấy được tại không khí này khẩn trương thời điểm Lâm giật ngang tay đưa ra, nằm ngang ở vô c hai i đại kỳ cùng đại thánh trước thánh mặt. h vị đừng tích động, vị này nếu tích vị lâm à là dự định đối với chúng ta độc thủ, ta hẳn là đã chúng hẳn thủ, với ta ta s mất giật p h tiểu h n n không chừng sẽ cho chúng ta mang đến chỗ tốt mang huynh đệ các ngươi tốt tên ta là tử nguyệt là g i ụ t giới thiên nhân đạo bị diện một tên tiểu thần ta tại chư thiên thần minh bên trong địa vị không quan trọng trọng yếu là các ngươi đã nhận ra ám hưng tổ chức này chúng ta tổ chức này tồn tại mục đích nghĩ đến các ngươi đã tin tưởng ở bên ngoài ta là chư thiên thần minh bên trong một viên trên thực tế ta là địch nhân của bọn hắn hai vị các ngươi đều là cùng chư thiên thần minh không đội trời trung đại năng chuyện xưa không phải là nói được không địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu tiểu thần không dám h ư u t o à n cùng hai vị nhờ và chút quan hệ nhưng mà tiểu thần có thể cho các ngươi cung cấp trợ giút t ừ nguyện đơn giản giới thiệu ám h ư hội ám h ư không hiếm hoi còn sót lại ở chỗ lê vị diện thậm chí cao vị diện đều có tung tích của bọn hắn từ lúc đại thánh náo ra động tĩnh lớn về sau liên quan tới chư thiên vạn giới thần minh sống sót quy tắc liền bị phát nổ đi ra mặc cho thần minh bên trong các đại lão như thế nào thi triển thủ đoạn đều không thể đem những tin tức này toàn bộ phong tỏa cứ như vậy ám hưng ơ chi danh theo thời thế mà sinh trải qua ngàn năm phát triển ám hưng ơ lực lượng đã đạt đến chưa từng có độ cao mặc dù so với chư thiên thần minh lực lượng vẫn là một cái trên trời một cái dưới đất nhưng cùng lực lượng cá nhân so sánh vẫn có tương đối c h ê n lệch lâm giật tiểu huynh đ ệ ngươi là một kẻ phạm nhân nhưng ngươi bằng vào bản lãnh của mình đi đến một bước này thực lực có thể thấy được lùm đ ố m cái tuổi này liền có thành tựu như thế này tương lai có thể đạt tới cảnh giới nào khó mà đánh giá cho nên chúng ta để mắt tới ngươi đã rất lâu rồi nhiều lần chúng ta ám hưng người đều dự định ra tay thay ngươi giải vây không nghĩ tới ngươi mỗi lần đều có thể bằng vào lực lượng của mình giải quyết khống cảnh để chúng ta mấy lần lôi kéo kế hoạch của ngươi thất bại lần này cuối cùng có cơ hội đem thu thập nguyên lực tinh luyện thành có thể trực tiếp tác dụng tại người sử dụng nguyên lực lấy tăng thực lực lên phương pháp chúng ta đã nắm giữ mặc dù so ra kém những cái kia thần minh đại lao được đến nhưng cũng không kém quá nhiều thế nào trở thành chúng ta một viên a dứt lời t ử nguyện t ử chính mình đông phi khe n ư ớ c lớn bên trong lấy ra một cái có khảm tử sắt tinh thạch c h ấ ế nhẫn đưa tới lâm giật trước mặt cơm đến từng miếng từng miếng một mà ăn kế hoạch đến từng bước một đến tại cái này quần c u ộ n sóng ngầm lại nguy cơ từ phía chứ thiên vạn giới bên trong câu sinh không phải một chuyện dễ dàng ta có thể gia nhập các ngươi á n hưng nhưng hai vị đại lao liền không nhất định bọn hắn y nghĩ ta có thể chi phối không được vừa dứt tiếng lâm giật có chút thúc giục chính mình trọng lực điều khiển kỹ năng đem tự nguyện trong tay chiếc nhẫn bò được trong tay của mình chương tám trăm hai mươi lăm khải linh thạch một cái khác diệu dụng chương tám trăm hai mươi lăm khải linh thạch một cái khác diệu dụng đem chiếc nhẫn cầm ở trong tay đem một chút nguyên lực rót vào trong đó cảm thụ được chiếc nhẫn tản ra đặc thù chấn động lâm giật hài lòng nhẹ gật đầu tự nguyện không phải người ngu nàng có thể nghe ra lâm giật những lời này ý tứ dù là đưa ra cho vô tri kỷ cùng tôn nộ không luyện chế thân thể điều kiện cũng khó có thể đổi lấy hai vị này đại lao duy trì muốn lấy được trợ giút của bọn hắn tăng cường ám hưng thực lực còn không bằng lôi kéo lâm dật tới thực sự gia nhập ám hưng về sau có thể được tới chết xuất nguyên lực phương pháp không nói có có thể được ám hưng một đám cường giả che chở cái này có thể so sánh chính mình mang theo hy nguyện đơn đà độc đấu mạnh hơn nhiều ám hưng thực lực không nói có thể ở chư thiên vạn giới trung vị tại đ ỉ n h phong nhưng ít ra cũng là đem ra được lương tựa những cường giả này phát d ụ c đều sẽ biến yên tâm thoải mái nhiều lâm dật tiểu huynh đệ thật cao hứng ngươi làm lựa chọn chính xác ta tin tưởng ngươi sẽ không hối l o n gia nhập ám hưng hội ám h ư n g có thể cho ngươi mang tới chỗ tốt tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhiều cũng không biết ngươi tiếp xuống có kế hoạch gì lấy bị sệ tinh thực lực đến xem đem cái tinh cầu này nguyên lực hoàn toàn l u y ệ n hóa có thể cho ngươi tăng lên không ít thực lực nhưng mà ngươi phải mau chóng đem chuyện này làm xong tam giới lục đạo đều có thần minh c h ấ p phác động tác nếu không mau mau lời nói ngươi làm tất cả lại sẽ bị phát r a đâu nếu ta nhớ kỹ không sai ngươi thế nhưng là bị tam giới lục đạo chỗ truy nã trên người ngươi đại thánh tàn hồn cũng bị kết r ư thiên thần minh theo dõi đừng nói á m hưng vẫn còn có chút đ ổ vật đang tìm tới lâm giật trước liền đem có quan hệ lâm giật tất cả đều cho điều tra chỉ bằng điểm này không khó coi ra ám hưng hội là có thực lực là dựa vào được ta a lâm giật dừng một chút chăm chú suy tư sau một lát liền làm ra trả lời đã tử nguyện tỷ tỷ đem lời đều nói đến mức này vậy ta tất nhiên không có khả năng cho ám hưng thêm p h i ề n thái xem ra đến bây giờ ổn định bị sẽ tinh là trọng yếu nhất chết cái người mạnh nhất đối bị sẽ tinh tới nói là một kiện đại sự nhưng đối với những cái kia chấp pháp thần tới nói thật sự là cái dám lớn một chút sự tình chỉ cần tinh cầu còn rất tốt tồn tại còn có thể cho chư thiên thần mình nhóm cung cấp mới lực bọn hắn căn bản sẽ không quan tâm tinh cầu bên trên ai làm chủ trước ổn định một chút bị sẽ tinh cầu cục diện a có những người mạnh nhất này đi theo muốn c h ấ n trụ bình thường võ đạo đám người sao động hẳn không có bất kỳ tật xấu gì lâm giật bắt đầu phân tích nói đến mức ngại văn tinh đâu muốn cầm xuống không phải việc khó gì chỉ cần tốn hao chút thời gian liền có thể làm được mong muốn đối bị s e đậu thủ liên tiếp ngại văn tinh một khối đậu thủ cũng là cái lựa chọn tốt những võ đạo này cảnh giới viên mãn g những cao thủ tuy vô pháp đánh với ta một trận có thể có lúc bọn hắn có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi không bằng đem bọn hắn đưa đến rộng lớn hơn thiên địa đi ám hưng đều là cao thủ điểm này ta biết vất quá có lúc thực lực hơi hơi yếu chút cũng không cái gì không tốt không đến mức bị nhìn chằm chằm đắt đao chấp hành một số nhiệm vụ nào đó thời điểm sẽ thuận tiện nhiều có độc đáo ánh mắt lâm giật phân tích sự vật thời điểm kiểu gì cũng sẽ rất t o à n diện hắn thường thường có thể xuyên tấu qua hiện tượng nhìn thấy bản chất phát hiện không giống điểm nhấp nháy ừ ý nghĩ không sai bất quá ngươi nhưng phải coi chừng bọn hắn có thể phản bội nguyên bản lão đại một lần tự nhiên cũng có thể phản bội ngươi đừng đến lúc đó rời lên tảng đá nện chân của mình điểm này lâm giật tất nhiên là tin tưởng hắn đương nhiên sẽ không để cho mình bị đâm lưng h i n g u y ệ t nắm giữ b õ h ồ n thế nhưng là trần thế cự mãn g chứ m ồ n g ă n g d ư t h ê m đến những người kia chẳng những bản thân có tương đối lực chiến đấu mạnh mẽ càng là am hiểu sử dụng độc tố lấy độc tố uy hiếp đám g i a hỏa này vì chính mình hiệu mệnh đây là phương pháp tốt nhất cứ như vậy lâm dật bắt đầu đi bắt đầu chuyển động nhưng mà lâm dật nhiệm vụ cũng không phải là ra tay đối phó ngài văn tinh hắn đem chuyện này giao cho h i n g u y ệ t tới làm h i n g u y ệ t thực lực vốn cũng không t ụ n tăng thêm thu hoạch trần thế cự m chi lực mong muốn đánh bại ngài văn tinh ở bề ngoài cường giả có chút ít khả năng lâm dật chính mình chăm chú nghiên cứu lên nguyên lực chiết xuất quả nhiên vô c h i k ỳ đoán không lầm mong muốn đem nguyên lực chuyển hóa làm có thể tăng thực lực lên vật chất muốn làm cũng không phải là áp s ụ n g đơn giản như vậy vạn giới chiến trường bên trên sản xuất nguyên lực cùng trực tiếp giết rút ra không giống vạn giới chiến trường bên trên bị đánh giết đơn vị bọn hắn biết mình là như thế nào tử vong đối nhau thường thường không có mánh liệt như vậy chấp nghiệm trở thành chất dinh dưỡng một nhóm này liền không giống nhau tại biết được chính mình sắp trở thành chất dinh dưỡng lúc trong lòng của bọn hắn thường thường sẽ sinh sôi mánh liệt bán n i ệ m cũng có thể tính là chấp n i ệ m cái này chấp n i ệ m sẽ chống đỡ lấy bọn hắn bị rút ra nguyên lực không bị luyện hóa mong muốn giải quyết vấn đề này vô chi kỳ nói tới. dùng sức mạnh lực hỏa diễm n u n g khô đem ẩn chứa ở trong đó chấp nghiệm tiêu đốt hầu như không còn là cái phương pháp nhưng mà phương pháp này có thiếu hụt cái k i a chính là hiệu suất quá thấp dùng cái này phương pháp tăng thực lực lên tốc độ tới quá chậm một loại khác chính là t ử n g u y ệ t cáo chi phương pháp lấy vật liệu dẫn linh cái gọi là lấy vật liệu dẫn linh chính là tại tinh luyện quá trình bên trong n u n g khô một loại nào đó vật liệu lấy tài liệu đặc tính đem ẩn chứa ở trong đó chấp nghiệm cho t ị n h hóa rơi trước mắt á m hưng tổ chức cao tầng sử dụng vật liệu gọi là sạch linh hạch vì để cho lâm g ậ t tốt hơn nhớ ký loại tài liệu này Tử Nguyệt liền lấy i ề n l ra một khối sạch linh thạch giao cho lâm giật trong tay vật liệu vào tay trong nháy mắt đó cả người hắn liền đã n g ấ y dại cái gì không nghĩ tới tài liệu này lại có này các h dùng phát giác lâm giật biểu lộ biến hóa về sau tử nguyệt nghi ngờ lâm giật tiểu h u y n h đệ thứ này có chỗ nào không đúng sao chỗ không đúng cũng là không có chính là tài liệu này a có chút quen thuộc vào tay trong nháy mắt đó đem nguyên lực thăm dò tính r ố t vào trong đó một phút này một loại cảm giác quen thuộc liền bừng lên đây không phải hướng võ tinh đặc sản khải linh thạch a lâm g ậ t cũng không lộ ra đối tử nguyện biểu đạt cảm tạo về sau liền làm bộ làm tịch phân phó bọn thủ hạ của mình tại toàn bộ bị xệ tinh cầu tìm lên loại này q u o á n thạch tại cho tử nguyện đưa tiễn về sau lâm giật cuối cùng là nhịn không được vui sướng trong lòng c a o hứng lớn bật cười không nghĩ tới à, không nghĩ tới à, thế giới này thế nào nhỏ như vậy ta vậy mà biết thứ này sản xuất tinh cầu vị trí chỗ ở bất quá muốn phiền thoái vô c h i kỳ ngươi lại lần nữa ra tay không đúng chuẩn xác mà nói lộ mặt là được tại vô c h i kỳ ánh mắt nghi hoặc bên trong lâm giật lấy ra chính mình bị diện bằng chứng sau đó đem trên người mình bám vào hai đại tản ồn cùng nhau đưa vào mục tiêu thế giới hô tới chỗ về sau lâm giật tham lam hô hấp lên không khí mới mẻ đây là một k h o a hoàn toàn không có bị nhân loại khoa học kỹ thuật chỗ ô nhiễm tinh cầu nơi này tinh cầu tươi tốt thảm thực vật đa dạng hóa sinh thái hoàn cảnh là cái tương đối địa phương tốt ra tới tinh cầu này dưỡng sinh là cái lựa chọn tốt trước lúc này lâm giật muốn tới trên viên tinh cầu này n ố c đây chính là kinh hồn bạc đĩa không dám phóng xuất ra khí tức của mình nhưng bây giờ lâm giật phách lối thật sự tới chỗ về sau trực tiếp giang hai cánh tay ôm ấp lên thiên nhiên đồng thời còn không che giấu chút nào phóng thích khí tức của mình t r ư ơ n g tám trăm hai mươi sáu trí cao đãi ngộ t r ư ơ n g tám trăm hai mươi sáu trí cao đãi ngộ thân ở không hề giấu chân người mãng hoang chi điểm lâm giật cái này một thao tác ngoại trừ có thể chấn nhiếp một chút không an phận phi cầm tẩu thú bên ngoài cũng sẽ không khiến cho đồng dạng võ đạo người chú ý lực có thể ở xa ở ngoài ngàn dặm một người trung niên nam nhân bị trong nháy mắt bừng tỉnh đang tính toạ tu luyện hắn khí tức bình ổn hết thể đều tại vững bước tiến lên có thể theo yếu đớt khí tức chấn động truyền đến trước mặt hắn lúc trên mặt một đôi sáng ngời có thần con g ư ơ i trong nháy mắt mở ra đáng chết tiểu tử lại còn dám đặt chân địa bàn của lão tử một chết không sai người nói chuyện chính là hướng võ tinh người mạnh nhất võ tuyệt điên cũng là một lần tình cờ thu hoạch được hát h ống võ hồn võ đạo người có hát h ống bị cường giả này vì chính mình l à t ẩ y võ tuyệt điên thật sự là không mang sợ lập tức đình chỉ chính mình tu luyện hóa thành một đạo màu đen kinh lôi hướng phía khí tức chuyển đến phương hướng cấp tốc lao đi làm lâm giật thân ảnh xuất hiện tại võ tuyệt điên trong tầm mắt lúc võ tuyệt điên không chút do dự liền xúc lên chiêu thức của mình ngưng tại trong lòng bàn tay sau đó khởi xướng cực nhanh công kích cuối cùng đối với lâm giật đầu đánh ra võ tuyệt điên biết mình thực lực không bằng lâm giật có thể hắn đuôi lâm giật lại là không có chút nào e ngại hắn biết rõ trong cơ thể mình hát ống sẽ tùy thời đi ra tiếp quản thân thể của mình đến lúc đó lâm giật chắp cánh khó thoát mắt thấy màu đen lôi đỉnh hướng chính mình nhanh chóng đánh tới lâm giật không chút nào hoảng bình tĩnh gọi ra trong cơ thể mình vô c h i kỳ h ư ớ n khách ngăn khuất trước mặt mình nhìn xem lâm giật không tránh không né v õ tuyệt điên trên mặt hiện lên thần sắc kích động liền phải thành chẳng lẽ lại chính mình đơn giản như vậy liền có thể đánh bại lâm giật sao mắt nhìn thấy công kích của mình sắp trúng đích sau mùa khắc thân thể lại không bị khống chế ngừng lại võ tuyệt điên mới đầu còn cho là mình là bên trong lâm giật loại nào đó thủ đoạn công kích nhường đầu góc của mình cùng thân thể tạm thời cắt ra kết nối đã mất đi trí giác đang muốn cảm thán lâm giật chiêu thức phóng thích càng ngày càng tinh chuẩn thời điểm lâm giật mới xông đến hy nguyện trước mặt thậm chí hắn không có cảm giác tới trên người mình có bất kỳ không thuộc về mình nguyên lực chấn động đây là võ tuyệt điên người tròn b á n g chính mình sao liền không động được chẳng lẽ để cho mình dừng lại không phải lâm giật nhìn xem lâm giật xuất hiện trước mặt một cái người mặc sáng ngân hát g á p hậu tử võ tuyệt điên đ ộ chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại chính mình là bị trước mặt cái này nhìn cuồng ngạo tới cực điểm hầu tự c h ấ n nhiếp tâm thần không nên a nghi hoặc lúc hắn dừng lại thân thể bắt đầu không bị khống chế hướng phía lâm giật quỳ xuống ra sức phản kháng võ tuyệt điên vừa ổn định thân thể của mình lại nghe thấy vẫn giấu kín tại trong cơ thể mình h ắ t hống lo lắng giống kêu lên không phải người cái này ngu ngốc làm gì đâu tranh thủ thời gian theo t a thao tắc quỳ xuống câu nói này có thể nghe choáng váng võ tuyệt điên trong cơ thể mình ở đây là cái tồn tại gì võ tuyệt điên rất rõ ràng trong cơ thể mình ở cái này lại ra từ trước đến nay là có thể so với tóc hối của ca tồn tại xem ai đều khó chịu thấy ai cũng muốn làm bên trên một khung thỏa thỏa một bộ thiên là lao đại ta là lão nhị diễn xuất ai có thể nghĩ tới dạng này một vị đại lão có thể nói ra như thế không thể tưởng tượng nổi lời nói đến đây là hắc hống đại nhân hắc hống đại nhân ngài đây là thế nào ngài chẳng lẽ quên lâm giật tiểu tử kia bất quá là bại tướng dưới tay ngươi nếu là tiểu tử kia đi chậm một chút đều sớm chết tại ngài trên tay ngài làm cái gì vậy hắc hống thật sự là chỉ tiết rèn sắc không thành thép mở miệng chính là một câu xê mở đầu kinh đ i ể n quốc thúy trực tiếp mắng võ tuyệt điên một cái mắng cái tát người tên phế vật này n g ư ơ i biết cái gì lâm giật tiểu tử kiên là cực kỳ cãi bắp không sai có thể ngươi biết trước mặt hắn đứng đây chính là người nào không ngay cả ta đều chỉ có thể cho người là một m cái bất lao không xấu nữ hoa tử không tranh thủ thời gian tùy xuống muốn chết đâu võ tuyệt điên rất nghi hoặc nhưng hắn tin tưởng hắc hống sợ hai tuyệt không phải không có l ự a thì sao có khói lâm g ậ t trước mặt nổi lơ lửng hầu tử đến tột cùng là lai lịch thế nào hắc ngươi đừng nói cáo vợn vai hùng cảm giác cũng thực không t lâm giật đứng tại vô c h i k ỳ võ hồn sau lưng cảm thán nói trở thành chức nghiệp giả lâu như vậy lâm giật thật đúng là lần đầu làm chuyện loại này cảm giác kia đừng đề cập sảng k h ó á i hơn vô c h i k ỳ thấy tác dụng của mình đặt đến lúc này hướng phía lâm giật m ó c ngón tay nói một phen ai không đại nhân cái này không tốt lắm đâu cái này ít nhiều có chút chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồn g hương vị lâm giật ngoài miệng nói như vậy thân thể lại là rất thành thật bước nhanh đi đến v õ tuyệt điên trước mặt về sau vô vô v õ tuyệt điên bạ bay sau đó nói ra một phen kem chút nhường cho cụ lạp thêm tư nhịn không được đánh giết lâm g ậ t ý tứ Hắc, võ tuyệt điên. hắc hống ta biết quý tinh cầu có không ít chân quý quán thạch những quán thạch này có thể cho ta không ít trợ giúp thế nào đều cho ta đi không phải tiểu tử ngươi điên rồi chỉ là bại tướng dưới tay dám lấy thái độ như thế cùng lao phu nói chuyện khải linh thạch há lại ngươi một cái kẻ ngoại lai mong muốn liền cho ngươi đ ư ơ n g tựa theo ý chí kiên cường võ tuyệt điên cầm về một chút thân thể của mình quyền k h ô n g chế giáng chống đỡ đứng lên khi hắn chuẩn bị phát ngôn v ừ a bãi thời điểm chính mình một bàn tay chính xác miệng bên trong mặt mình hắc hống nạn nhân ngài đến tột cùng đang làm gì ngươi làm gì cái này ngu ngốc ta là tại cứu ngươi mệnh muốn sống lời nói liền đem miệng cho nhắm lại h ă n h ống võ hồn lấy được quyền khống chế thân thể không chờ võ tuyệt điên lại có ý nghĩ gì h ă n h ống liền ngoan ngoãn quỷ trên mặt đất thiếu nhân khấu kiến thủy thần đại nhân thiếu nhân thủy thần xem như vô c h i kỳ thủ h ạ h ă n h ống tử đối vô c h i kỳ xưa nay đều là trung thành tuyệt đối vô c h i kỳ nói một hắn tuyệt đối không dám nói hai tại hạ vị diện làm sằng làm bậy nó đến có thể lại lần nữa nhìn thấy vô tri kỳ đối với nó、no、tới nói không có chuyện gì là so đây càng đáng giá cao hứng không sai bị lắm khấu kiến ta gì, gì đó đều không quan trọng trọng yếu là ta biết người huynh đệ này mong muốn các ngươi kia tài liệu gì thế nào có thể lấy ra nhiều ít vô c h i kỳ lên tiếng lần nữa trực tiếp cho hắc hống võ hồn kích động có gấp liên tục không ngừng trả lời lên vô c h i kỳ vấn đề không đại nhân tinh cầu này bên trên s á t thực có không ít khải linh thạch đều tản mát tại hướng võ tinh các giới đâu nếu không cho thuộc hạ một chút thời gian thủ hạ đi giúp những vật này tập hợp đủ sau đó giao cho lâm g i ậ t tiên sinh ngài thấy thế nào nghe được lời nói này vô c h i kỳ mới hài lòng nhẹ gật đầu k i ê mau chóng nghe nói lời này hắc hống không dám có chỉ hoán chút nào lập tức thao túng võ tuyệt điên t â n thể liền hướng phía các nơi trên thế giới phát ra chính mình mới nhất mệnh lệ nhường các nơi thợ mỏ lấy tốc độ nhanh nhất khai thác khiêng linh cứu đi thạch lại đã lấy được khải linh thạch đưa chúng nó tụ tập tới một chỗ võ tuyệt điên xem như tinh cầu ý chí trưởng khống giả nói tới lời nói này tất nhiên là gây nên các nơi tiếng vọng đến hàng vạn mà tính khải linh thạch l n g lặng nằm tại một nơi chờ đợi lâm giật thu lấy g i ả n g thật lâm giật đời này không có cầm qua như thế thoải mái vật liệu có người cho dọn xong chỉ quản tùy tiện cầm chính là nhiều như vậy k i ê n g linh cứu đi thạch có thể tịnh hóa nhiều ít nguyên lực nghĩ đến cái này, lâm dật cũng không khỏi có chút chờ mong. Chương 827, siêu cấp bảo tiêu chương 827, siêu cấp bảo tiêu lâm dật là v u i vẻ, t h ư ớ n g v õ t i n h một đ á m cao tầng lại là mắt t r ò n v á n g k h i ê n linh cứu đi thạch thứ này, đ ố i hướng v õ t i n h tới nói, không phải vật h y hàn gì. g i ố n g v õ t i n h người bình thường đều có điều kiện đi sử dụng cái đồ chơi này, nói h hi y h ữ u à, vậy thật đúng là không h hi y h ữ u thế nhưng là hướng v õ t i n h không có điểm kỹ năng cái đồ chơi này, mong muốn học tập kỹ năng, cũng chỉ có thể thông qua mở khải linh thạch mở nội trường đôi kỹ năng tiến hành thôi diễn cùng học tập. Liên từ điểm đó mà xem, k h i ê n linh cứu đi thạch đ ố i hướng võ tinh tầm quan trọng dùng không thể thay thế để hình dùng đều không chút nào quá mức ngày bình thường hoàn toàn không dùng hết đồ vật không có người nào sẽ để ý nhưng lúc này khác t ừ n g rất võ tuyệt điên ra lệnh mặc kệ là sắp hiện ra có khải linh thạch đều tập trung vào một khối càng đem trong mỏ quặng cho dấu đều cho đào lên lại toàn bộ tụ tập tới một chỗ đây là dự định làm gì có bối cảnh cùng tài lực võ đạo người xem ra như thế không có ảnh hưởng gì những cái kia không có tài lực cùng vật lực võ đạo người xem ra không khỏi lo lắng lo lắng cuộc sống về sau bọn hắn đời sau không có tư cách sử dụng khải linh thạch đây không phải là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chỉ là đâu võ tuyệt điên ra lệnh bọn hắn cũng chỉ có thể làm theo lâm giật đại nhân hết thể đều dựa theo mệnh lệnh của ngài làm xong ăn bài tiếp xuống những n à y khải linh thạch liền đều thuộc về ngài chính là cái kia cái kia hắc hống nhăn nhăn nhó nhó tiến tới lâm giật bên người nhường lâm giật mặt lộ vẻ có chút căm ghét chi sắc l ù i qua một bên ai ai ai có chuyện gì nói sự t ì n h đừng cho ta làm bộ này hắc hống ngây ngô v à o đầu cười lâm giật đại nhân ngài lời nhắn n ủ nhiệm vụ ta đều cho làm xong có thể hay không để cho ta cùng không l a o đại nhiều nói mấy câu có được hay không nhường v ô c h i kỳ đi ra đối lâm giật tới nói không tính là gì về khó dùng để đổi nhiều như vậy khải linh thạch lâm giật quả thực chính là máu kiếm được không cho nên lâm giật trực tiếp điểm đầu hắc h ố n g a khó khăn đoạt xá võ tuyệt điên tên kia ngươi không có ý định tiếp tục làm cái này hướng võ tinh người thống trị tuyệt đối sao nói lên điểm này a hắc h ố n g thật sự là không ít tốn tâm tư mới đầu tại hắc h ố n g lựa chọn tiến vào võ tuyệt điên thân thể lúc võ tuyệt điên có phải hay không rất kháng cự nhưng theo hát h ống năng lực sử dụng số lần tăng nhiều võ tuyệt điên phát hiện chính mình đối thân thể của mình t r ư ở n g khống không còn là tuyệt đối mới đầu là một hai giây h o à n g hốt chính mình sẽ mất đi tự chủ ý thức theo hát h ống năng lực sử dụng số lần tăng nhiều chất lượng đề cao võ tuyệt điên thậm chí sẽ mất đi thân thể trưởng khống quyền hơn nửa ngày thời gian từ sau lúc đó trừ phi tuyệt cảnh bất đắc di dưới tình huống võ tuyệt điên cũng sẽ không đem thân thể trưởng khống quyền giao cho hát h ống hắn ý thức được hát ống là quả bom hẹn giờ lúc nào cũng có thể sẽ đ o t xá thân thể của mình lúc trước cùng lâm giật trận chiến kia võ tuyệt điên bị treo lên á n h đánh thoi thóp đánh tâm lực lao lực quá độ cái k i a t r ạ n g thái dưới đem thân thể giao cho hát ống đánh đổi là cực kỳ to lớn cho lâm giật đuổi đi thành công giữ vương hướng v õ tinh điểm này là không giả có thể võ tuyệt điên thần hồn cũng bị hoàn toàn áp chế không còn lại thấy ánh mặt trời ngày đó v õ tuyệt điên không có lựa chọn hắn là người có máu có thịt người sống sờ sờ hắn sẽ không nhìn xem tinh cầu của mình đi hướng tuyệt cảnh bởi vậy hắn bất đắc dĩ làm ra nhường hát ống đỉnh hào quyết định mà hát ống đâu tại đoạt xá trước đó cũng là các loại dụ hoặc vo tuyệt điên nhường võ tuyệt điên sử dụng năng lực của mình lấy g a tăng đoạt xá tiến độ cuối cùng hắn thành công muốn nói hắc ống đoạt xá mục đích đâu chính là vì có chính mình chôn ư ơ n g thân tự vô c h i k ỳ bị đánh bại chỉ lưu lại hồn phép chạy trốn về sau hắc ống liền đã mất đi mục tiêu hắn tin tưởng k h n g chắc nhà mình lao đại sẽ không dễ dàng mất đi bởi vậy muốn thành lập được thuộc về mình thế lực tìm kiếm liên quan tới nhà mình lao đại tình báo thuận tiện qua quá lao đại nghiện bây giờ chờ được vô c h i k ỳ bản tôn hắn hắc ống còn có lý do gì lưu tại hướng võ tinh đâu hắn làm đây hết thảy không phải là vì đi theo hắc ống bước chân sao bây giờ vô tri kỷ chỉ là linh hôn thể không có cách nào rời đi lâm giật hắc hống tự nhiên muốn một t ứ c cũng không rời đi theo cái gì cho má hướng võ tinh có quan hệ gì với ta à chỉ cần về sau có thể đi theo lão đại để cho ta làm cái gì đều được hắc hống thái độ rất rõ ràng từ lời hắn bên trong lâm giật nghe được một tin tức tốt lâm giật đại ca người nghe cho kỹ ta hắc hống từ nay về sau chính là ngươi h ộ vệ ngươi đi tới chỗ nào ta đều theo tới chỗ đó về sau vô c h i k ỳ lão đại không xuất thủ ta tới ra tay ta tới giúp ngươi ngăn địch tuyệt đối không cho ngươi xảy ra chuyện lời này cũng không phải là quá độ giải đ ộ c vô tri kỷ cũng không trở thành lâm g ậ t võ hồn bởi vậy hắn không có đoạt xá lâm dật tư cách hơn nữa lâm dật thể nội còn có đại thánh tồn tại đâu hắn như thế nào nhường vô c h i kỷ làm loạn nói là khách trọ vậy thì thật sự là khách trọ không có nửa điểm khoa trương hắc hống đã đoạt xá thành công hắn hiện tại ra tay không còn cần tiêu hao lực lượng linh hồn cùng vô c h i kỷ khác biệt hắn có thể không nỡ nhà mình lao đại ra tay cũng không thể nhìn lâm dật cũng chính là nhà mình lao đại nơi ở xảy ra chuyện bởi vậy nói đến tới một cái bảo tiêu lợi này không chút nào quá mức cái gì khải linh thạch vậy không phải nói cho liền cho lâm dật đâu dù mặt mũi của mình hô lên thể nội vô tri kỷ nhường hát hống ớn. hát được đạt cơm sau đó tại vô c h i kỷ không có biến mất thời điểm hắn đưa ra chính mình khác một cái ý nghĩ hướng võ tinh khải linh thạch khoáng mạch đã bị hoàn toàn khai thác đem tất cả khải linh thạch đều lấy đi về sau đôi hướng võ tinh tới nói liền là có tính chất hủy diệt đặc kích về sau ra đời người đều không thể thu hoạch được nội trường cũng liền không cách nào tu luyện dạng này tinh cầu chạy không khỏi bị lân cận tinh thôn vệ vận mệnh không bằng để cho lâm giật ra tay đem hướng võ tinh cả một cái nguyên lực tất cả đều cho rút lấy làm được tối đại hóa lợi dụng nghe nói như thế ngay cả hắc ứng cũng không khỏi đến t r ậ trận i tiểu tử này cũng quá mẹ nó hô h á c ra tay là hoàn toàn không cho người ta đường s ố n g a cả ăn lẫn cầm diễn dịch gọi là một cái phát huy vô cùng tinh tế thế nào không nguyện ý a nhìn xem hắc ống kia xoắn suýt vẻ mặt vô tri kỳ lúc này hỏi bằng lòng bằng lòng sao có thể không m u ố n chứ cứ như vậy tại thời gian nửa tháng đi qua sau lâm giật đem toàn bộ hướng võ tinh ăn xong l a o sạch trong đoạn thời gian này hy n g u y ệ t cũng là một m kiện đại sự đó chính là đem toàn bộ ngài văn tinh nắm trong tay ngài văn tinh ở bề ngoài người mạnh nhất thực lực cùng nhan thu thủy lớn không kém lớn không có nắm giữ tinh cầu ý chí hắn cùng hy nguyện chiến đấu cơ hội không chiếm được ưu thế gì chúng gắn giữ thêm đến võ hồn không chỉ có thể cung cấp kịch độc chiêu thức nắm giữ luân hồi chi được nó càng l à c ó thể hóa giải mất đại đa số công kích tăng thêm kinh khủng hồi phục hiệu quả hy nguyện trực tiếp dẫn theo từ bị s ệ tinh cầu thu đến đám thủ hạ cầm xuống toàn bộ ngại văn tinh quyền khống chế muốn hỏi thu phục những cái kia thủ hạ dựa vào cái gì đi theo hy nguyện chiến đấu thứ nhất là lâm giật bày ra cường hạn thực lực để bọn chúng không thể không cúi đầu thứ hai đâu chính là hy nguyện hiện tại nắm giữ dùng độc năng lực tại cho tất cả thu đến đám thủ hạ rót vào sau thủ hạ đành phải thành thành thật, thật nghe theo hy nguyện điều khiển thủ đoạn là h è n hạ chút không sai nhưng trong luận thế này tuyên t h ể hiệu chung lời nói lại có bao nhiêu giá trị đâu chương tám trăm hai mươi tám đan dược này chính là t h ầ n tích chương tám trăm hai mươi tám đan dược này chính là t h ầ n tích sau một tháng ngại văn tinh tràn ngập cổ lao khí tức tế đàn bên trên một thiếu niên đang nhắm mắt khống hỏa từng vòng từng vòng cổ lao phát sáng minh văn tạo thành tế đàn hoa văn đang giúp thiếu niên ổn định đầu bên trên lục sắc to lớn quang cầu quả cầu ánh sáng màu xanh lục chính là tinh túy nhất sinh mệnh nguyên lực trong đó năng lượng ẩn chứa chấn động cực kỳ khủng bố tùy tiện sách ra lớn chừng bàn tay một chút cũng đủ để nổ chết một tên chiến thần cấp cực giả có thể nghĩ thiếu niên giờ khắc này ở tiếp nhận bao lớn áp lực cùng nguy hiểm lâm giật sẽ không có chuyện gì à tiểu tử này nếu là chết tại nơi này l ã o đại ta nhưng là không còn địa phương đi ở bên bên cạnh quan sát tiến độ hắc ống không khỏi nhữ mày năng lượng ba đ ộ u của bố hắn đều cảm thấy thật sâu k i ế n kỵ cái này nếu là nổ tung đừng nói lâm giật liền hắc ống đều không có năm chắc có thể còn sống sót thử h i nguyện đáp lại một câu hữ lạnh sau đó trừng hắc ống một cái rất là khó chịu ý của ánh mắt kia rất là rõ ràng người nha không biết nói chuyện liền ngẩm miệng lại ổn định tiểu tử đừng có gấp cái này đoàn đồ vật hiện tại là vật vô chủ n g ư ơ i tinh luyện độ tinh khiết đã đủ cao lại kiên trì một hồi liền có thể ngưng đan lâm giật trong thần thức vô c h i kỳ cùng đại thánh đều tại nhìn chòng chọc vào lâm giật đỉnh đầu q u a n cầu vô c h i kỳ mặc dù không hiểu luyện đan nhưng cũng có thể thông qua cảm giác trong đó nguyên lực độ tinh khiết cảm giác tiến độ hắn nói không sai lâm giật chỉ cần kiên trì không lâu thời gian liền có thể thành công đến lúc đó kia to lớn nguyên lực cầu liền sẽ ngưng tụ thành từng khóa đan được lâm giật đã dòng dã mười lăm cái ngày đ ê m không có nhắm mắt dù là có được bất hủ trái cây vô hạn sức khôi phục tinh lực của hắn nhưng thủy chung có hạn thân thể là không có mọi mệnh nhưng tinh lực đã có chút mềm n ũ n treo chống lâm giật tại thời khắc này vẫn không lười biếng chính là cái gì là tín nhiệm sao là ý chí bất khuất sao không là sống tiếp khát vọng đỉnh đầu đồ chơi kia nếu là nổ mạng n h ỏ thật sự là giữ không được t ố t chớ nóng đội lâm giật cắn răng tiếp lấy ổn định hỏa lực chuyển vận cái này c h ư thiên vạn giới trật ự liền bị trên đỉnh đầu đoàn kia đồ chơi lập tức liền có thể nhìn trộm tới chuyên thuộc về thượng vị thần thậm chí liền thượng vị thần đều tiếp xúc không đến bí mật lâm giật làm sao có thể không phân chấn cho ta thành phóng thích kỹ năng sau lâm giật thu được siêu nhiều dị hỏa xem như người xuyên việt lâm giật biết được những ngọn lửa này dùng để luyện chế đan dược là không thể thích hợp hơn cái này không tại bắt đầu luyện chế trước đó lâm giật hao tốn không ít công phu đem những ngọn lửa này dung hợp lại cùng nhau tăng lên mấy lần uy lực đ ư ơ n g tựa theo đối với hỏa diễm cực hạn trưởng không cùng toàn thị chi nhãn thêm hỏa nhãn kim tinh nhập vì cấp sức quan sát lâm giật mạnh mẽ làm được cơ hồ tất cả chư thiên thần mình đều làm không được chuyện. lâm môn một cước coi như liều lên tất cả lâm giật cũng sẽ không đung l ỏ n g trên c h á n nội gân xanh trên hai tay đi khắp hỏa diễm đại thị quanh thân nguyên lực không có chút nào giữ lại đều dùng tại giờ phút này điều khiển bên trên lâm giật đem tất cả lực chú ý tập trung tới cùng một chỗ đem toàn thị chi nhãn cùng hỏa nhãn kim tinh sức quan sát phát huy đến cực hạng nhìn chỏng chọc vào trên đỉnh đầu trùng sáng cuối cùng bật hết hỏa lực trên đầu nguyên lực đoàn sụp đổ trước đưa chúng nó hoàn toàn chết xuất đi ra cộc cộc cộc lục sắc vang mang hoàn toàn đạo tế đàn bên trên màu lan minh văn dập tắt lâm giật chỗ gọi ra hỏa diễm văng tán lâm giật vô lực thong xuống hai tay của mình. thở hưng hộc giọt mồ hôi to như một đầu không ngừng nhỏ xuống rất rõ ràng cái này vị trẻ tuổi tiềm năng đã hoàn toàn kích phát ra khi nguyệt mắt thấy như thế lập tức hướng phía lâm giật bay đi đem nó nhanh ngã xuống thân thể đỡ lấy không cần như thế lâm giật cười nhạt một tiếng từ hy nguyệt nâng bên trong đi ra ngoài đ ư ơ n g tựa theo cường đại sức khôi phục hắn lại lần nữa nắm giữ lực lượng thành với mới toàn lực ứng phó dành thời gian lâm giật tất cả lực lượng nhường lâm giật lâm vào ngắn ngủi suy yếu thời khắc nhưng cái này không ảnh hưởng hắn thành công đem tia cái gọi là thiên đan cũng chính là áp suất nguyên lực luyện chế ra đi ra ngay cả tự n g u y ệ t cũng không nghĩ đến lâm g i ậ t có thể làm được việc này tự n g u y ệ t ở trong tối lưng bên trong địa vị không tính thấp tại cái này bị diện thành công lôi kéo được mấy trăm hành tinh làm lấy thu thập nguyên lực chuyện tự n g u y ệ t không nói lâm g i ậ t liền đoán không được cám hương bản ý tại tự n g u y ệ t xuất r a tinh luyện nguyên lực phương thức về sau lâm g i ậ t liền đã nhận ra mỗi cái tinh cầu ám tinh tổ chức bất quá là thu thập nguyên lực công cụ mà thôi chân chính ám tinh làm sao lại nhường phạm nhân gia nhập bất luận là nhan thu thủy vẫn là la chấn bất quá là bị lợi dụng ngu xuẩn lấy thực lực của bọn hắn làm sao có thể để luyện ra nguyên lực tăng cường thực lực của mình bọn hắn căn bản không có đủ tinh luyện tài nguyên thu thập lại nhiều bất quá là lãng phí thú hồ ám hưng cao tầng cũng sớm đã biết được tinh luyện thủ đoạn đại khái có thể trực tiếp nói cho vị diện ám hưng tổ chức d ấ u diếm phương pháp là vì cái gì không phải là vì cho mong muốn mạnh lên hạ vị diện phạm nhân động lực để bọn hắn có đầy đủ động lực tiếp tục là chân chính ám hưng hiệu lực đến mức t ử n g u y ệ t cáo chi lâm giật chân chính phương pháp đó cũng là vì lâm giật trên người hai đại tàn hồn ám tinh có thủ đoạn có thể phục sinh hai vị này lâm giật rất rõ ràng vô tri kỷ cùng đại thánh không phải không biết không có lựa chọn cùng ám hưng hợp tác là bởi vì hai vị này đại lao đầu đều rất thanh tình dưới gầm trời này nào có cơm chưa miễn phí có thể phục sinh không giả có thể phục sinh về sau tất nhiên trốn không thoát muốn làm khôi lỗi vận bệnh hai vị này cao ngạo đ ạ i lão vì trong lòng tự do dám cùng chư thiên thần minh đối nghịch há lại sẽ vì phục sinh đi làm người khác ứng quyển từ ngược đâu nghĩ đến lâm giật không có khả năng luyện chế thành công vừa mới cho thật phương pháp luyện chế chưa từng nghĩ lâm giật tiểu tử này thật thành làm lâm giật dùng ra trọng lực điều khiển kỹ năng đem rơi lả tả trên đất tiên đ a n tụ ở trước mặt mình sau điểm thanh tiên đan số lượng năm mươi sáu quả đây là cả một cái hướng võ tinh toàn bộ nguyên lực luyện chế mà đến có thể nghĩ chư thiên thần minh đến tột cùng từ chư thiên vạn giới bên trong hấp thụ nhiều ít lực lượng dù n g toàn thị chi nhãn quét hình trước mặt vật phẩm rất nhanh liền có kết quả nguyên lực đan vật phẩm thuộc loại đan dự phẩm cấp thiên cấp hạ phẩm hiệu quả có thể dùng người dùng gia tăng hai thái sơ chi lực lĩnh ngộ độ không nhìn mỗi cái cảnh giới tầng cấp cuối cùng một hạn chế mỗi ngày giới hạn phục vụ một khoả ghi chú đan dự này chính là thần tích ta đi xem hết hiệu quả của đan dựng lâm giật lúc ấy liền sợ n g người mỗi ngày giới hạn phục vụ một khoả lại chỉ có thể gia tăng hai lĩnh ngộ độ s á c thực không nhiều huống hồ đan dược này không chỉ có luyện chế cực kỳ tốn sức ngay cả tài liệu thu hoạch đều là tương đối chuyện kiến thức có thể đan dược này không nhìn mỗi cái cảnh giới tầng cấp cuối cùng một tăng lên hạn chế liền rất n g t t i ê n liền lấy trí cao pháp tắc tới nói đặt thành cuối cùng k i ê m một lĩnh ngộ mộ độ về sau liền có thể thu hoạch được hợp đạo cấp bậc trí cao pháp tắc chi lực hợp đạo cấp cùng chín mươi chín lĩnh ngộ độ pháp tắc chi lực hoàn toàn ngày đêm khác biệt lại muốn đột phá sau cùng một xe cực kỳ tốn sức trí cao pháp tắc như thế cũng đừng sách thái sơ lực bây giờ cuối cùng này hạn chế biến đơn giản nói cái này nguyên lực đang lịch t i ê n quá mức sao một chút không quá phận chương 829, vật liệu định vị khí chương 829, vật liệu định vị khí dục giới thiên nhân đạo vị diện một k h ỏ a nhân tạo hoàn toàn thoát ly chư thiên thần minh trưởng khống một k h ỏ a màu đen tinh cầu bên ngoài một đạo tử sắc lưu qua ngay n g tại cấp tốc tới gần mấy ngàn vạn cái tổ h o n g trạng thiết diện tại tinh cầu trên không lúc gần lúc h i ệ n biến đổi bộ dáng kia là hạt nhân phong bạo tứ ngược sinh ra độc hữu cảnh tượng thân ảnh màu tím nhanh c h ó n g lấp lóe hoàn mỹ mau né những n à y không gian bế cắt sau đó vững vàng rơi vào một chỗ hình lục giác mạt tính tấm bia to kiểu dáng kiến trúc trước mặt lui tới các thức phi thuyền bên hai nhanh chóng gào thét nhấc lên từng đợt quân phong chân đạp mảnh cao g ó t t ử nguyện lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng vững vững vàng vàng đi tới một tên thân mang hắc b à o thân ảnh trước đó nhanh như vậy liền trở lại không t ệ lắm xem ra ngươi đã ổn định tiểu tử kia thế nào bước kế tiếp kế hoạch có thể bắt đầu sao người áo đen bình tĩnh nói lời nói bầu trời thỉnh thoảng xẹt qua hạt nhân phong bạo có thể chiếu sáng cả kiến trúc lại chiếu không ra người áo đen khuôn mặt ừ n hẳn là không có vấn đề gì liền trước mắt mà nói ta biểu hiện đầy đủ chân thành tiểu tử k i ê nên phát giác không ra bất kỳ chỗ không đúng nguyện hồi lâm dật từ đầu đến cuối đều không có vương xuống qua khát vọng đối với lực lượng chỉ là hắn giờ phút này lo nghĩ cũng không phải là nguyên lực đại lượng hấp thu mong muốn nguyên lực lượt đan cũng không phải một chuyện đơn giản chư thiên thần minh chế định trật tự đúng là đối hạ vị diện bóc lột rất có cầm x u ố n g vị diện đông đảo sinh linh làm nuôi dưỡng súc vật ý tứ không thể phủ nhận là chư thiên thần minh cái này một cách làm so ám hưng tổ chức tới tốt lắm nhiều nói dễ nghe một chút ổn định kéo dài phát triển chiến lược cùng ám hưng loại kia lặng lẽ diệt tinh thủ đoạn so sánh không biết giỏi ôn nhu nhiều ít chư thiên thần minh cùng ám hưng quan hệ trong đó cùng loại với bị sệ tinh cầu lạc gia cùng nhan thu thủy quan hệ ở ngoài sáng phía kia nhiều ít phát hiện từ một nơi bí mật gần đó phía kia tồn tại đối ở vào chỗ tối một phương lặng yên ở giữa phá hư trật tự hành vi nhất định cũng có chỗ phát giác chỉ là đối ở vào chỗ tối một phương thế lực nắm không rõ ràng lắm dù là có đủ thực lực đi c ư ớ p đoạt tài nguyên chỉ cần động tác quá lớn tất nhiên gây nên chư thiên thần minh chú ý lực dưới mắt chính mình bất quá là nắm giữ t h ầ n lực thái sơ chi lực tại không tá trợ t ì n h cầu ý chí dưới tình huống chỉ đạt tới hợp đạo cấp cái này cảnh giới quá phết lối kia cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào thú hổ lâm giật hiện tại nhưng có chuyện làm đâu tinh hạch mảnh vỡ thu hoạch không phải cái gì rất khó khăn nhiệm vụ tại cho hướng võ tinh ăn xong lau sạch trước lâm giật đặc biệt đi lấy hướng võ tinh, tinh hạch đến mức anh hùng số mệnh cùng kẻ phản bội đầu lâu hai cái đạo cụ lâm dật không có ngay đầu tiên thu hoạch là có nguyên nhân la chấn là ám hưng hội đầu lĩnh la ngại văn tinh kẻ phản bội theo lý thuyết đánh giết hắn hẳn là có thể thu hoạch kẻ phản bội đầu lâu mới là kết quả cuối cùng cái này vật liệu cũng không sản xuất mà lâm dật t ạ i tiếp xúc đến nhan thu thủy thi thể lấy luân hồi tiếp xúc thu hoạch nàng ký ức thời điểm lại phát động nhiệm vụ ẩn thu hoạch một cái kẻ phản bội đầu lâu dựa theo lâm dật phỏng đoán đánh giết nhan thu thủy có thể thu hoạch kẻ phản bội đầu lâu nên là nhan thu thủy trực tiếp công khai ngược bị s ệ tinh ngược lạc da người mạnh nhất này lại làm ra phản bội tinh cầu cử động bởi vậy tại đánh giết nàng về sau mới có thể thu được lấy cái này đạo cụ đến mức tại la chấn kia không có thu hoạch được tỷ lệ lớn là bởi vì la chấn liền trước mắt mà nói cũng không làm ra rõ ràng phản bội tinh cầu cử động không có giống nhan thu thủy như vậy trực tiếp n à n b à i tổn thương bình thường võ đạo người vật liệu vương giả số mệnh cũng tại lần chiến đấu này bên trong thành công sản xuất giống nhau đạo cụ này lâm giật cũng không trước tiên thu hoạch điểm này không có lý giải đánh giết lạc da thời điểm xuất thủ là ở tạm lâm dật thể nội vô c h i kỳ lúc này mới dẫn đến tại đánh giết lạc gia trước tiên không có tuân gia vương giả số mệnh cái này một vật liệu về sau tại thông qua luân hồi tiếp xúc thu hoạch lạc gia ký ức thời điểm vương giả số mệnh vật liệu cũng đồng thời sản xuất lần này tốt đầu mối đây không phải đã đến rồi sao t ừ nguyện không phải người tốt lành gì điểm này lâm dật tất nhiên là biết được chuẩn s á t mà nói hẳn là toàn bộ ám hưng đều không phải là thứ gì tốt cùng bọn hắn tiếp xúc không có kết quả gì tốt lâm dật không phải người ngu biết do núi có hổ khuynh ư ớ n g hồ sơn đi loại sự tình này hắn không làm được nhưng nếu là thật làm kia nhất định là có những tính toán khác thành công lấy được ám hưng c h ấ ế nhẫn cái này liền mang ý nghĩa trở thành chân chính ám hưng thành viên không phải bị lợi dụng một n h n g kia ám hưng tổ chức trải rộng toàn bộ chư thiên b ả n giới nhưng mà tại ám hưng tổ chức bên trong có một đầu quy định muốn hưởng thụ ám hưng mang tới chỗ tốt có cái tiền đề trở thành thần cũng chính là nắm giữ thần lực bất luận là nhan thu thủy vẫn là la chấn bọn hắn bất quá là ám hưng tổ chức hấp thu nguyên lực công cụ mà thôi không có nắm giữ thần lực bọn hắn liền bị ám hưng nhìn thẳng vào tư cách đều không có thu được tổ chức chiếc nhẫn lâm dật hoàn toàn tương phản đối với hạ vị diện tinh cầu tới nói lâm dật tương đương với thần sứ tồn tại hắn cũng có thể giống tử nguyện như vậy sau lưng tôi động ám hưng ơ diện tinh kế hoạch tiến hành ám hưng ơ tổ chức cho chiếc nhẫn không chỉ có thể chứng minh lâm dật thân phận càng là có thể dựa vào chiếc nhẫn này hoàn thành vị diện nhảy b ọ n còn có thể xem xét có ám hưng ơ tổ chức tinh cầu thậm chí có thể ở cùng ám tinh thành viên tiếp xúc thời điểm phát giác ám hưng thành viên tin tức đối cái khác người ám tinh thành viên tới nói chiếc nhẫn kia tác dụng cũng chính là thuận tiện hoàn thành kế hoạch đẩy vào phân biệt đồng đội đối lâm dật tới nói liền không giống nhau đây không phải thỏa thỏa nhiệm vụ vật liệu định vị khí sao ngài văn tinh cầu không cách nào sản xuất trừ tinh hạch mảnh vỡ bên ngoài cái khác đạo cụ cái này không kỳ quái chủ yếu là ngài văn tinh cầu người mạnh nhất cũng không phải là ở b ê ngoài n nhưng dạng này tinh cầu dù sao cũng là số ít tại đem chính mình nguyên lực rót vào trong đó sau ám hưng ơ cho chiếc nhẫn bán ra một cái toàn bộ tin tức màn hình hoan nên gia nhập ám hưng ơ ngươi là thành công cầm tới chiếc nhẫn t h ứ 6273 t ê n ám hưng ơ thành viên chúc mừng ngươi lâm g ậ n từ bây giờ trở đi lâm g ậ n đại nhân ngài liền là chủ nhân của ta chỉ có ngài nắm giữ sử dụng quyền lợi của ta ngài cũng có thể đem ta xem như nhẫn chữ vật đến sử dụng hoặc là liên hệ thành viên khác công cụ truyền tin vị diện nhảy vọt công cụ trở trên màn hình liên tiếp chữ bắn ra hợp lấy mới đầu chính mình rót vào nguyên lực chính là vì nhường chiếc nhẫn này nhận chủ a ngươi đừng nói cái đồ chơi này cũng thực không t ồ i nhưng mà lâm giật vô cùng rõ ràng dưới gầm trời này không có cơm chưa miễn phí cũng không dứt đĩa bánh cái thuyết pháp này ám đ ư n g cho chiếc nhẫn xem như người sử dụng lâm giật tuyệt không phải quyền hạn tối cao người sở hữu cái đồ chơi này trừ bỏ liên hệ cùng vị diện nhảy vọn công năng bên ngoài tất nhiên có định vị công năng cầm cái đồ chơi này chỉ sợ là chạy không thoát ám hưng giám sát chương 830, đại dương minh mông tận thế chương 830, đại dương minh mông tận thế nhưng là đâu lâm g i ậ t cũng không để ý liền trước mắt mà nói lâm g i ậ t cần lưu tại ám hưng chứ bỏ ám hưng bảo hộ không nói tài nguyên làm lớn nhiệm vụ vật liệu đồng dạng là cần tạm thời chờ tại đây tiếp nhận bọn hắn giám sát cũng chưa chắc không thể ừng không sai không sai không nghĩ tới ngươi công năng như thế đầy đủ đã như vậy lời nói vậy ta nhưng phải bắt đầu hành động đem p h cận chịu chúng ta ám hưng tổ chức quản khống tinh cầu đều cho ta liệt kê ra đến ta chọn một cái tinh cầu đi gây sự ác không đẩy vào ám hưng sự nghiệp vĩ đại đi nghe được lâm giật thỉnh cầu về sau ám tinh chức nhẫn lập tức liền liệt kê ra phụ cận ba mươi lăm chịu ám hưng quản khống tinh cầu đương nhiên những tinh cầu này cùng lúc trước bị xệ tinh cầu tình huống như thế ngay tại chỗ ám hưng lãnh tụ dẫn đầu dưới làm lấy một ngày kêu thoát ly vị diện phi thăng thành thần động cũng cùng nhan thu thủy đồng dạng tại thành thành thật thật cho ám hưng hiệu lực cũng không có cùng nơi đó tinh cầu bẹp mặt một phen tìm đọc về sau lâm giật chọn chúng trong đó một khỏa tên là phổ đức tinh cầu lâm giật dùng tay tại hình chiếu ba d phía trên một chút một ch sau đó chiếc nhận bắn ra hình tượng liền bắn ra t u y ể n hạng dễ ở m ỏ tin tức cùng tiến về biết người biết ta bách chiến bách thắng xem xét tinh cầu tin tức tương quan là có cần phải tìm hiểu một chút nên tinh cầu thực lực kết cấu cũng thuận tiện làm việc không phải lâm giật điểm kích dễ ở m ỏ tin tức về sau liên quan tới đẹp t i n h tin tức cặn kẽ liền bắn ra ngoài đẹp tinh sắc giới tu la đạo vị diện tinh cầu chiếm diện tích tinh cầu nhân khẩu tinh cầu ám hưng lãnh tụ dô đẹp tinh cầu ám hưng thành viên ba bảy nghìn sáu trăm bảy mươi bảy tên trong đó thập giai cường giả sáu trăm mười bốn tên tinh cầu người mạnh nhất e dít i n h cầu ý chí, trưởng không giả ezid xem xét tới cái này lâm giật liền làm ra tiến về quyết định thực lực này kết cấu cùng bị xệ tinh cầu là không sai biệt lắm cái này cũng liền mang ý nghĩa tiến về cái tinh cầu này là có cực lớn s á t suất cầm tới mình muốn nhiệm vụ tài liệu hạ quyết tâm về sau lâm giật liền trực tiếp điểm kích tiến về. ngươi đừng nói ám hưng tổ chức cho chiếc nhẫn này thật đúng là thuận tiện lại có một khóa thẳng tới công năng màu đen tinh cầu bên trên áo bào đen nam tử t r ư ớ c tiên tiếp đến lâm giật tiến về đẹp tinh tinh tức không sai người đan phương này cho rất thích hợp tiểu tử này lấy được đan phương về sau liền bức thiết mong muốn tiến bệ nghĩ đến là lúc trước được đến nguyên lực đã tiêu hao bảy tám phần không đủ để nhường hắn tiếp lấy luyện chế tiên đan chỉ tiếc lấy thực lực của hắn là không thể nào luyện chế thành áo bào đen nam tử hiển nhiên rất hài lòng kết quả như vậy giọng nói chuyện bên trong đều lộ ra có chút hưng phấn kia là lão đại hắn làm sao có thể không dựa theo ngài kịch bản đi đi đâu tất cả đều tại ngài trong lòng bàn tay t ừ nguyện rất là nịnh ngọt cũng không biết hắc bào nhân này đến cùng cho phép nàng chỗ tốt gì vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này ngươi liền hảo hảo theo vào à đừng để tiểu tử này xảy ra chuyện gì hắn xảy ra chuyện cùng ta tới nói không có quan hệ gì có thể trên người hắn hai vị đại lão không thể rơi vào những tên kia trong tay cho nên ngươi hiểu hắn bây giờ mớn đều cho hắn tuyệt đối đừng hẹn hòi t ừ nguyện cung kính hành lễ sau đó đứng dậy rời đi đẹp tinh một cái chín mươi chín trở lên diện tích đều là hải dương tinh cầu tại đến tinh cầu này trước tiên lâm giật liền cảm nhận được nồng đậm canh nồng khí tức đập vào mặt bên cạnh hy nguyệt phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh xanh đậm ngươi đừng nói đúng là có chút giải tỏa ý vị chính là tinh cầu này khí vị a có chút một lời khó nói hết đang đánh ra tinh cầu thời điểm h i nguyện thành công bắt được mấy cây số có hơn chỗ đồng bình trên mặt biển căn cứ sinh tồn đẹp tinh cũng cùng lam tinh như thế không đúng phải nói nhận hoàn cảnh địa lý ảnh hưởng tinh cầu này người nắm giữ năng lực phi hành giai đoạn so lam tinh phải s ớ m nhiều nói không khoa trương ngươi tại đẹp tinh một chỗ nào đó ngốc cái mấy phút bên cạnh ngươi tuyệt đối sẽ bay qua không ít cầu sinh người đúng tinh cầu này đối chức nghiệp giả xưng hô vì cầu người sống nhận hoàn cảnh địa lý ảnh hưởng cái tinh cầu này sinh hoạt điều kiện mượn hạ khắc nếu ngươi không tu luyện tự thân tăng thực lên sẽ không cách nào tại cái này mạnh được yếu thua lại hoàn cảnh ác liệt tinh cầu sinh tồn được bất luận là nước n g ọ t tài nguyên thu hoạch vẫn là rau quả hoa quả chờ hy hữu tài nguyên c ấ p đoạt đều là rất tăng cốc không có đủ thực lực cũng liền không có giá trị không có giá trị như thế nào tại tinh cầu này sinh tồn được vì sinh tồn chỉ có thể không ngừng tăng lên thực lực bản thân khi n g u y ệ t cẩn thận nhìn lên những cái được gọi là căn cứ sinh tồn kỳ thật rất c h ị u tượng c h ị u tượng tại phương diện gì đâu chính là mấy cái này căn cứ dùng tài liệu cùng tạo hình dùng tài liệu đó là cái gì đều có đồng nát sát vụn à nhựa tợ l ạ tịch thùng lớn l thẻ mấy cây vô lấy không có chút nào m ị càng tạo hình chắc vá lung tung tới một khối tạo thành cái có thể lơ lửng ở trên biển giản dị căn cứ ừ m nói là căn cứ có chút quá mức có thể p h ù trên mặt biển giản dị thuyền phòng mới phù hợp tinh cầu này điều kiện thật đúng là gian khổ h i nguyệt nhịn không được cảm thán lên không chờ lâm giật trả lời đâu hai tên thân mang đất chết gió hoảng vào thúc giục phi hành kỹ năng từ đằng xa chạy nhanh đến khi nhìn đến h i nguyệt kê một thân khí chất tuyệt trần ăn mặc cùng dung nhan tuyệt thế về sau lập tức liền ngừng chân thổi lên h u ý sáo ý đồ lấy quáy dày phương thức trêu chọc trước mặt mỹ nhân này h a tắc ngươi là nhà nào tiểu công chúa à, vậy mà xinh đẹp tới loại trình độ này ngươi tại cái này ngừng chân có phải hay không lạc đường ngươi chớ cùng lấy bên người tên phế vật này đi nhường ca ca dẫn ngươi rời đi được không đ ố i đẹp tinh người mà nói vật tư lớn hơn trời tại cái này gian khổ địa phương sinh tồn còn có thể sống như thế ngăn nắp xinh đẹp điều kiện kia tất nhiên tiêu chuẩn khi n g u y ệ t trong mắt bọn họ cũng không phải là mỹ nhân v i ệ t thế đơn giản như vậy nàng có thể sống như thế tinh xảo rất khó tưởng tượng sau lưng của nàng đến tột cùng có bao nhiêu tài nguyên thế nào mỹ nhân cùng ca ca bởi vì thực lực tranh lệch khá lớn trước mặt hai cái hoàng bao cũng không phát giác lâm giật cùng hy nguyệt thực lực cụ thể thậm chí còn muốn tiến lên trước nghe hy nguyệt mùi trên người có thể còn chưa kịp làm càn đâu liền bị hy nguyệt một thanh bóp lấy cổ trực tiếp b ẻ gãy nhìn xem đồng bạn của mình cứ như vậy bị miễu sát may mắn còn sống sót hoàng bao luôn cuống hai người có thể mưu tầm mưu mã tầm mã cùng tiến tới giải thích rõ liền trên thực lực không phải có quá lớn trên lệ đồng bạn của mình có thể bị trong nháy mắt b ó c chết chính mình hạ chẳng có thể nghĩ nhưng khi may mắn còn sống sót hoàng bao quay người chạy chỗ lúc lại phát hiện quen thuộc gió biển quất vào mặt cảm giác cũng chưa từng xuất hiện c ẩ n thận nhìn l ê n mới phát hiện chính mình ra sức thôi động phi hành kỹ năng lại không cách nào x ê dịch nửa phần đây là có chuyện gì chính mình phi hành kỹ năng chưa hề sai lầm a kinh hoàng kiếp h sợ thời điểm một cô cường đại hấp lực t ự hoàng bao sau l ư n g chuyển đến vang lên theo còn có lâm giật kia nghiền ngâm thanh â m chớ đi a ta liền một phế v ậ t đi theo ta chơi bùa quay đầu nhìn lại chỉ thấy lâm giật hướng phía chính mình đưa tay ra hắn trên lòng bàn tay phát ra nhạt nhạt nguyên lực chấn động rõ ràng là dùng ra kỹ năng người này bất quá hai mươi tuổi lại có thủ đoạn như thế là lai lịch thế nào chương tám trăm ba mươi mốt cung đoạn d ư ớ i bình tĩnh chương tám trăm ba mươi mốt cung đoạn d ư ớ i bình tĩnh hoàng mao mặc dù cảm thụ không ra lâm giật thực lực cụ thể nhưng hắn từ lâm giật ra tay liền có thể cảm thụ ra hắn tuyệt đối là so hy nguyện càng khủng bố hơn tồn tại cùng kẻ như vậy chơi chẳng phải là so tự sắt còn kinh khủng ta hoàng mao chưa kịp lên tiếng lâm giật trùng điệp một q u y ề n liền đánh vào phía bên phải của hắn trên bờ bay kịch liệt đau nhức chuyển đến máu tươi phun ra vẩy trên mặt biển ta sai rồi đại gia ta sai rồi ta không nên xuất khẩu cuồng n van cầu ngươi thả ta ngươi muốn cái gì hoặc là muốn biết cái gì ta đều nói cho ngài câu ngài thả ta hoàng mao mặt mũi tràn đầy hoảng sợ không ngừng cầu xin tha thứ có thể lâm giật như thế nào dễ gạt như vậy người đừng nói lâm giật đã nắm giữ đẹp tình cầu ám hưng tổ chức tin tức coi như không có nắm giữ lâm giật cũng hoàn toàn có thể thông qua luân hồi tiếp xúc thủ đoạn đọc đến tới chính mình muốn biết nội dung dưới tình huống như vậy lâm giật còn có cái gì lưu thủ tất yếu đâu thật cái gì đều cho sao lâm giật nhìn xem trên mặt thống khổ lại cực lực gạt ra nụ cười hoàng mao lại là chăm chú hỏi n g h e xong đối phương có mong muốn đồ vật hoàng mao trợn cảm thấy chính mình có hy vọng sống sót lập tức lên tinh thần làm ra một bộ định đ o ạ dán vẻ đúng cho đại gia ngài muốn muốn cái gì đều cho ngài nói ta có đều cho ngài tại hoàng mao mặt mũi tràn đầy ánh mắt mong đợi bên trong lâm giật nói ra nhường hoàng mao vô cùng tuyệt vọng lời nói thứ này ngươi thật là có hơn nữa toàn bộ đẹp t ì n h liền ngươi cấp nổi hoàng mao biểu lộ lúc ấy liền hòa hoãn không ít có thể lâm giật câu nói tiếp theo nhường hắn hoàn toàn luôn cuống ta m u ố n là mệnh của ngươi không chờ hoàng mao có phản ứng lâm giật liền một ngón tay đánh đánh vào trên đầu của hắn hoàng mao chỉ cảm thấy linh hồn bị xỏ xuyên tiếp theo một cái t r ớ c mắt liền hoàn toàn đã mất đi ý thức d ư ơ n g thiên nước độc r a điêu dân lời này nói cũng thực không tội nhìn thấy cái mỹ nữ liền mở miệng k i ê u khích cái này bất tử mới có quỷ tinh cầu này ám hưng tổ chức vị trí tương đối bí ẩn người bình thường thật đúng là tìm không thấy cũng sẽ không hướng đầu kia đi chúng ta trực tiếp đi qua a phù phù hoàng mao thi thể rơi xuống nước tiếng văng lên cái này khúc nhạc rặng ngắn cũng liền cáo một giai đoạn sau đó lâm giật lôi kéo hy nguyện hướng c h ấ c nhận cho ra vị trí địa lý nhanh chóng bay đi bởi vì hai người tốc độ phi hành tương đối nhanh nguyên nhân trên đường đi chỗ đụng tới cầu sinh đám người đều lý trí không ít chỉ từ tốc độ liền không khó coi ra lâm giật cùng hy n g u y ệ t tuyệt không phải loại lương thiện bởi vậy liền không dám mở miệng khiêu khích hoặc là ý đồ ngăn cản cướp bóc đến mức những cái k i a càng lớn thật đúng là đánh hy n g u y ệ t cùng vật liệu chủ ý chỉ là lâm giật cùng hy n g u y ệ t tốc độ phi hành quá nhanh hai người hoàn toàn phản ứng không kịp chờ bọn hắn mở miệng thời điểm lâm giật cùng hy n g u y ệ t sớm đã không thấy bóng dáng trên đường đi lâm giật mắt thấy không ít viên này hải dương tinh cầu cách cục bởi vì tinh cầu chín mươi chín trở lên diện tích đều là hải dương cho nên khoáng vật khai thác biến càng khó khăn vòng này cảnh đưa đến một cái bế vòng xuất hiện đẹp tinh cầu não người rất thông minh động thủ năng lực rất đủ có thể khoa học kỹ thuật của bọn họ lại không phát đạt đây là bởi vì cũng không đủ tài nguyên trèo chống bọn hắn làm thí nghiệm trèo chống khoa học kỹ thuật phát triển cũng không đủ khoa học kỹ thuật tài nguyên khai thác liền thành một vấn đề khó khăn không nhỏ khoa học kỹ thuật không cách nào phát triển khai thác công tác liền sẽ biến càng thêm khó khăn cùng nhau đi tới lâm giật nhìn không ít lấy người hoặc là tổ chức hình thức tồn tại những người sống sót nhà của bọn hắn không khỏi là thống nhất r á c r ư i thậm chí liền một khối hoàn chỉnh sắt lá đều khó mà tìm ra cuộc sống như vậy lâm giật không dám tưởng tượng qua đến tội cùng có nhiều gian nan cùng nhàm chán đương nhiên lâm giật là sẽ không đau lòng vì đám gia hòa này tinh cầu này người trôi qua như thế nào cùng chính mình hoàn toàn không có quan hệ đích thân đến nơi đây bất quá là vì tìm được kia tinh hoạch mảnh vỡ cùng hai người đầu người càng đi về trước bay s á t trời liền sẽ biến càng thêm á m trầm lấy lâm giật cùng hy nguyện tốc độ ước chừng bay ba phút s á t trời cũng đã từ ban ngày chuyển thành mặt trời lặn thời gian cảnh tượng đương nhiên lâm giật hai người khoảng cách mục đích đã càng ngày càng gần bởi vì tia sáng ảnh hưởng duyên cớ mênh ngông vô bờ biển cả đã từ xanh thẳm chuyển hóa làm nhanh nhánh nhìn qua cho người ta một loại âm trầm kiềm chế cảm giác xuyên thấu qua ưu ám nước biển h i nguyệt có thể nhìn thấy không ít tại dưới mặt biển no ngoe muốn động biển sâu cự thú trong mắt của bọn nó lóe ra sâu kín lục quáng mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m lâm giận hai người cho h i nguyệt một loại hai người một khi dừng lại liền sẽ bị những quái vật này cùng công chi cảm giác dù là biết được trong biển những cái kia cự vật không phải nắm giữ thái sơ chi lực đối thủ của mình hy nguyệt vẫn như cũ có loại bị nhìn chằm chằm cảm giác ra đầu tê dại nơi này qu s ắ c thực so làm tinh mạnh mẽ hơn không ít bất quá mong muốn đối chúng ta tạo thành uy hiếp cũng không hiện thực lâm giật nhìn ra hy nguyện tâm tư tìm lên chủ đề mà hy nguyện trên mặt lại hiện lên như chút được gánh nặng vẻ mặt cùng l a m tinh không giống cái này vệ tinh mỗi một người sống sót đều là vì chiến đấu mà thành vì sao nói như vậy như từ bỏ chiến đấu như từ bỏ tàn nhẫn bọn hắn đều không thể ở cái tinh cầu này sinh tồn được cùng l a m tinh chức nghiệp giả so sánh đem nơi này cầu sinh đám người gọi ăn lông ở lỗ Lô g i á thú đều không chút nào qua ta chỉ là có chút may mắn may mắn chúng ta làm tinh không có gặp gỡ dạng này tinh cầu bản năng cầu sinh chỉ dẫn lấy bọn hắn không từ thủ đoạn c ấ p đoạt chỉ khi nào tinh cầu này cùng làm tinh gặp nhau lại ngươi còn không co ở đây đ ố i lam tinh tới nói có lẽ là thai h ỏ a n g ở đầu nói không khoa trương nơi này cầu sinh người có khát máu bản năng một khi bọn hắn cùng ngoại tộc gặp nhau bọn hắn sẽ chưa từng có đoàn kết một lòng chỉ biết tiến công giá thú sức chiến đấu khẳng định rất khoa trương nghe được cái này lâm giật trong ánh mắt cũng lóe lên một k i a vẻ tưởng nhớ lam tinh còn chưa hoàn toàn trưởng thành nửa đường chết y ể ù n g tam hữu thực sự có chút quá đáng tiếc nhưng mà hắn hy sinh trong lúc nói cười lâm giật hai người đã đến dưới biển sâu trung tâm nơi này giống như tu la tràng lao nhanh mặt biển cùng phong gào thét sấm xét vá rội lôi quang tỉnh h phản chiếu sáng hải vực chiếu ra nguyên bản xanh thảm chi sắc theo lý thuyết hoàn cảnh ác liệt như vậy chi địa nên sinh hoạt càng khủng bố hơn biển sâu quái vật mới là chưa từng nghĩ h i nguyệt tại đến nơi đây về sau đúng là chưa nhìn thấy bất kỳ một con q u á i v ậ t dấu ở phong bạo cùng cuồng lôi phía dưới lại là bình tĩnh đến nơi rồi bất quá dựa theo trên mặt nhẫn cung cấp tin tức cái này đẹp tinh cầu ám hưng ơ tổng bộ liền giấu ở cái này biển đen phía dưới gián đoạn lôi quang có thể chiếu thấu mấy chục mét sâu nước biển thấy rõ ràng trong đó tất cả nhưng h i nguyệt lại không cách nào bắt được bất kỳ dưới nước kiến trúc tồn tại cái này cũng liền mang ý nghĩa đẹp tinh ám hưng tổ chức tổng bộ rất có thể tại trăm mét sâu biển đen phía dưới cùng nhan thu thủy ám hưng tổng bộ so sánh bí ẩn có thể không chỉ một chút xíu t r ư ơ n g tám trăm ba mươi hai cho biển cả trải rẽ ngôi giữa t r ư ơ n g tám trăm ba mươi hai cho biển cả trải rẽ ngôi giữa tại cái này tài nguyên khan hiếm tinh cầu có thể tạo ra cường độ như thế đ ấ y biển kiến trúc đem nó gọi kỳ tích đều không quá đáng chút nào nơi đây hoàn cảnh ác liệt bình thường cầu sinh người căn bản sẽ không đặt chân ám hưng hội tự nhiên cũng liền không tồn tại bị phát hiện khả năng liền xem như lâm giật khi đi ngang qua nơi đây thời điểm cũng khó phát hiện nơi đây không giống bình t h ư ờ n g chỗ đột khởi trong cuộc p h ò n g lâm giật vui mừng s ư ớ n g sững hắn chậm rãi hai mắt nhắm nghển dùng chính mình nguyên lực cùng thân lực cùng thể nội trôn giấu một thanh thần khí thành lập nên kết nối ông kim sắc v ợ n sóng khuyết tán ra đến như là ấm áp gió xuân phất qua v ậ n v ậ t kia dịu dàng c h â n an làm cho hết thể đều bình tĩnh lại cùng phong gạo thét im bật mà d ừ n g lúc gần lúc hiện tiềm điện toàn bộ ẩn nấp tiến vào biển đèn trên không trong lôi vân ngay cả kia mánh liệt nước biển đều tại đây khác hoàn toàn bình tĩnh lại thậm chí dương quang đều lần đầu tiên từ t ầ n g mây bên trong xé mở mấy đạo lỗ hồng chiếu s ạ xuống dưới lâm giật mở ra hai con ngươi kim sắc lưu quang từ hắn kia đối hai con mắt màu vàng long trung lưu lộ mà ra ngày bình thường hoàn toàn giấu ở mi tâm tam xoa kích đồ án giờ phút này hiện ra nhường lâm g ậ t vốn là cao não khí càng lúc này dưới mặt biển ba trăm m sâu địa phương một cái không có trọng lực lại cố định to lớn hình cái đĩa kiến trúc hiện ra nó sát ngoài phản chiếu lấy đen nhánh nước biển tại biển cả tách ra trong nháy mắt đó toàn bộ kiến trúc bên trên không có nhiễm bất kỳ một giọt nước biển từ kia gần như mặt kính công nghệ nhìn lại nơi này ẩn chứa trình độ khoa học kỹ thuật là thật không thấp quả nhiên tại sử dụng toàn thị chi nhãn một phen quan sát về sau ngay cả lâm giật cũng không nhịn được cảm t hãn lên đừng nói tinh cầu này ám hưng hội thực lực thật đúng là không kém cường độ cao y n u ậ t đều làm ra tới châu cường độ cao y n u ậ t đối lam tinh tới nói là gần ngàn năm trước liền bị đ à o thải sản phẩm có thể đối cái này đẹp tinh tới nói cái đồ chơi này tuyệt đối là vật hy hãn cho dù là một chút cỡ lớn cầu sinh tổ chức đừng nói là cường độ cao y nuốt ngay cả diện tích hơi lớn một chút cả khối sắt lá đều không làm được đối đẹp tinh tới nói cái này hình cái đĩa kiến trúc được xưng là cái kỳ tích đều không chút nào qua hình cái đĩa kiến trúc đường kính ước chừng có mười cây số nội bộ không gian có thể nói là tương đối khoa trương kiến trúc này nên là có không sai đối hoàn cảnh cảm giác lực tại cảm ứ n g được gáp lực chợt giảm thời điểm lập tức liền vang lên âm thanh cảnh báo tiếp theo một cái trước mắt hình cái đĩa trong kiến trúc mười mấy tên khí tức cường hành có thể so với lam tinh chiến thần cấp khác cầu sinh người từ đó bay ra đón lâm giật cùng hy nguyệt hai người liền bay ra nguyên bản cái này mười mấy tên cường hãn sinh tồn người còn khí thế hung hung nhưng khi đám người này thấy rõ hoàn cảnh chung quanh sau lập tức t r ợ n tròn mắt không phải cái này mẹ nó cái quỷ gì b i ể n cả a b i ể n cả vậy mà đã nứt ra n ứ t r a to lớn như thế khẽ hở đây là cái gì cái tình huống phải biết toàn bộ đẹp tinh cầu cơ hồ đều ở vào bông dương đại hải bên trong n h ư n g b i ể n cả vỡ ra một cái khẽ hở thì tương đương với là thôi động toàn bộ tinh cầu cái này giữa t h i ê t niệm người nào có như thế thần lực có thể làm được trình độ như vậy loại người này chẳng phải là dễ dàng liền có thể làm được diệt thế thao tác ga nhìn một chút chung quanh giường như cũng không có cái gì cái khác sinh vật liền lâm g i ậ t cùng hy n n g u y ệ n hai cái chẳng lẽ lại đây hết thảy đều là bọn hắn làm không có khả năng a hai người này tán phát nguyên lực chấn động không có gì khoa trường nhìn qua đều còn rất trẻ ngay tại phổ đức tinh ám hưng hội thành viên dự định đi đầu đọc thủ giữ v ơ n g ám hưng bí mật thời điểm hình cái đ ị a kiến trúc bên trong người mạnh nhất rổ đẹp xuất hiện hắn một thân áo giáp màu bạc đem muốn là uy nghiêm khi thế lại đi nâng lên một cái độ võ trang đầy đủ địa cứng cảm giác cùng cái này tận thế đất chết gió tinh cầu hoàn toàn tương phản trên thân tán phát thực lực cũng cùng nhan thu thủy không sai biệt lắm hắn vừa ra tới vây quanh ở hình cái địa kiến trúc chung quanh tất cả phổ đức tinh cầu sinh tồn người tất cả đều trung thực xuống dưới hai vị nếu ta đoán không sai hẳn là vị đại nhân kia bằng hưu a thử nguyện đại nhân không thể đích thân đến làm phiền hai vị đi một chuyến có phải hay không có cái gì mới nhất chỉ thị muốn hạ đặt cho chúng ta dô đe thái độ tương đối k h á c h khí cùng hắn kia sắc bén rõ ràng ngũ quan hình dáng cho người cường đại khí thế có tranh lệch không nhỏ a tiếp lấy lâm giật từ chính mình không gian tùy thân bên trong lấy ra ám hưng hội cho c h i ế nhẫn hướng phía tới. Vào điểm này, không í a o d e biết đại nhân đại gia quang lâm tiểu nhân không có từ xa tiếp đón còn mời đại nhân không cần thiết trách móc xác định lâm giật thân phận không riêng gì bằng vào viên kia tản mát ra đặc thù khí tức c h ấ t nhẫn chủ yếu nhất hay là hắn hôm nay nhìn thấy kỳ cảnh xem như sinh trưởng ở địa phương người bản địa dô đèn thế nhưng là rất kính sợ trước mặt mảnh này đại dương minh n g ông mảnh này đại dương minh n g ông chẳng những gánh chịu lấy nhân loại càng là gánh chịu lấy nhiều loại sinh vật cường đại hắn dô đèn cuối cùng cả đời cũng chỉ chỉ dám muốn mang dẫn thủ hạ của mình mở ra như thế một cái hình cái địa trong biển kiến trúc nào dám nghĩ qua bằng vào nhân lực đem lớn như vậy hải dương mở ra một đầu xuyên quá khẽ hở hơn nữa đại nhân ngài đây là dứt lời dô đèn chỉ, chỉ dưới chân mặt biển vỡ ra biển cả đối toàn bộ phổ đức tinh cầu tới nói đều là đủ để rung động toàn bộ tinh cầu k ỳ cảnh biển cả kéo dài khẽ é hở càng la thẳng tới chân trời trang cảnh này xuất hiện đem gây nên nhiều ít đẹp tinh người chú ý bây giờ ám hưng ơ hội căn cứ càng là hiện lộ ra hắn đẹp thế nhưng là nóng này rất nếu là có người phát hiện có kiến trúc đặt mặt biển phía dưới cũng đem tin tức này tiết lộ cho ở vào ánh sáng đại lục e r i t sẽ cho ám hưng ơ hội mang đến phiền phức rất lớn hắn cũng không hy vọng việc này xuất hiện không có gì ta không phải lần đầu tiên tới này tinh cầu a trên mặt biển phi hành thời điểm cũng không nhìn thấy các ngươi toàn bộ cái này không trực tiếp đem nước biển cách ra nhìn xem không nghĩ tới tại cái này t à i nguyên thiếu thốn tinh cầu bên trên thật đúng là có thể có như thế ký tắc là thật là một cái kỳ tích các ngươi nếu là sợ ta nhường nước biển khép lại chính là dứt lời lâm giật b ú n g tay kim sắc vận sóng lần nữa nhộn nhạo lên phất qua biển cả sau một phân thành hai biển sâu bắt đầu chậm dại xác nhập kia hình cái đĩa kiến trúc lại lần nữa bị giấu ở dưới tấm hình ta mẹ nó thật sự là người trẻ tuổi kia làm ám hưng tổ chức này làm sự t ì n h cũng không thể xưng là nhân sự ngay cả chính bọn hắn đều cảm thấy trong lòng hổ thẹn lao nghe dồ đest nhấc lên thượng vị diện thần minh cường đại có thể cái này mười mấy năm qua trừ dồ đest người hội trưởng ngày bên ngoài đều không một người gặp qua kia cái gọi là thượng vị diện thần không thấy biết vượt qua vị diện thần cường đại theo thời gian trôi qua bọn hắn dần dần bắt đầu giao động dù sao kia cái gọi là có thể trực tiếp tác dụng tại tự thần đến từ người khác trên thân nguyên lực á p súc sản phẩm chưa bao giờ thấy qua thậm chí thí nghiệm hơn mười năm đều không có bất kỳ cái gì tiến độ bất quá hôm nay bọn hắn kiên định lựa chọn của mình ước ép nhuộn biện cả trải trong đó điểm cái này thao tác không phải thần có thể làm được sao hôm nay thần minh đích thần tới cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn ngày sau lên như diều gặp gió thời gian ở trong tầm tay chương 833, t h ự c lực khả năng mang đến đặc quyền chương 833, t h ự c lực khả năng mang đến đặc quyền liền rô đ ẹ s ở bên trong ám hưng ơ các thành viên đều kích động toàn thân run r u dày không ít người thậm chí ngay trước rô đẹp mặt trực tiếp cho lâm giật quỳ lâm giật đối quỳ không quỳ cũng không có hứng thú hắn mong muốn chỉ là thu thập vật liệu đơn giản khách sáo sau hai người liền tại rô đẹp dẫn đầu dưới tiến vào dưới mặt biển kia hình cái đĩa kiến trúc nội bộ cùng lâm giật phỏng đoán như thế hình cái đĩa kiến trúc nội bộ tương đối tinh xảo rất có lam tinh mấy trăm năm trước căn cứ nghiên cứu hương vị bên trong các thức dụng cụ tinh vi nhiều loại sản lượng thiết bị cái gì cần có đều có lại thiết kế còn vô cùng xả o d i ệ u cùng cái này đất chết phong cách thế giới hoàn toàn khác biệt tại r ồ n n e s sau khi giới thiệu lâm g i ậ t biết được như thế phồn hoa lãnh địa không chỉ có ám hưng ơ tổng bộ một chỗ còn có kia còn sót lại một bị ezit chiếm lĩnh thổ địa phát triển cũng như thế chỗ đồng dạng xa hoa nơi đây hình cái địa kiến trúc bị ám hưng ơ tổ chức mệnh danh là ẩn nơi đây kiến trúc đã tồn tại hơn mười năm ezit cực kỳ thủ hạ trung thành mã tử nhóm lại thật không có chút nào phát giác đủ thấy chỗ này t ì n h bí mật ẩn kết cấu công năng đại khái giới thiệu xong về sau j o d e s còn giới thiệu một phen đẹp t ì n h cầu ám hưng tổ chức tình huống phát triển sau đó mới thỉnh giáo lên lâm giật cùng hy n g u y ệ t chuyến này mà đến mục đích thượng thần n g à i hai vị đích thần đến chắc là có nhiệm vụ gì muốn an bài à thỉnh cầu hai vị thượng thần chỉ thị hy nguyệt nhìn xem j o d e s cái này khiêm tốn thái độ không khỏi bội phục lên không nghĩ tới họ xây đ ồ n tam xoa kích lại còn có thể có rượu dụng này hy nguyệt rất rõ ràng j o s e p cùng một đám ám hưng thành viên có cái này thái độ không phải là bởi vì ám hưng tổ chức cho chiếc nhẫn mà là bởi vì lâm giật triển hiện ra khống biển năng lực t i ế nhưng là chân chính t h ầ n tích phạm nhân không dám tưởng tượng cũng không cách nào với tới lực lượng chỉ thị đi thế thì cũng chưa nói tới chính là gần nhất ta thật sự là có chút nhàm chán định cho ngươi trước kỳ ngộ ngươi thấy thế nào tổ chức cho tin tức của ta biểu hiện các ngươi tinh cầu người mạnh nhất tên là ezid đúng không cái này ezid nếu là biết cái này ám hưng tổ chức tồn tại tất nhiên mạnh mẽ chèn ép các ngươi cùng nó lo lắng một ngày này đến không bằng chủ động đi ôm ấp một ngày này ngươi thấy thế nào lâm giật lời nói nhường dồ đẹp ánh mắt lập tức phát sáng lên có ý tứ gì ý tứ chính là ta cùng ngươi một hối đi làm chết kia exit giải quyết hắn b â y cánh trợ giúp ngươi số hiệu kế thừa phổ đức tinh cầu người mạnh nhất xưng ơ hào như thế ngươi không chỉ có thể được đến người mạnh nhất xưng ơ hào đem ngươi cùng ngươi ám hưng tổ chức cầm lên mặt bàn ngươi có có thể được exit tài nguyên thế nào đủ mê người sao lâm giật nói tới chỉ thị chính là dồ đẹp đời này muốn làm nhất nhưng lại không có nắm chắc làm chuyện đây đã là dụ không mê người chuyện đây là dồ đẹp tâm nguyện a lời nói đến đây dô đẹp đã không cách nào kềm i chế kích động trong lòng lại lần nữa hướng phía lâm giật quỳ xuống thượng thần ngươi hôm nay đại ân đại đức tiểu nhân suốt đời khó quên nếu như tiểu nhân may mắn có thể đến ngài bị diện tiểu nhân đâu nhất định làm c h â u làm ngựa d ù một thời gian cả đời để báo đáp ngài dứt lời còn cho lâm giật dập đầu lệ ba cái nói thật lâm giật thật bất đắc dĩ thế giới này nhiều người thiếu là có chút trừu tượng đầu kia là nói dập đầu thì dập đầu báo đáp lời nói sau này hay nói à ta muốn biết chính là hôm nay ngươi có thể hay không cho cái chính xác lời nói lúc nào đối kia exit đập thủ t a bên này còn vội vã trở về đâu cứ như vậy d o d e s mở đường lâm giật cùng hy nguyệt cùng nhau đi đến exit chỗ quang diệu đại lục bất luận là tại dạng gì thế giới cường giả vĩnh viễn hưởng thụ lấy phần lớn tài nguyên l à m bình thường cầu sinh người phí hết tâm tư nghĩ đến như thế nào tại cái này tài nguyên khan hiếm thế giới tích chữ đi thời điểm quang diệu đại lục bên trên cư dân ngay tại trải qua như là thiên đường giống như thời gian dưới chân là diện tích to lớn lại kết cấu tương đối ổn định thổ đ i ệ ở trên vùng đất này t ừ n g tỏa cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên cao lầu phía dưới hợp quy tắc con đường nhà máy sinh hoạt công trình chờ một chút cái gì cần có đều có d g tốt nông trường tại cái này đẹp tinh bên trên càng là phần độc nhất tồn tại ở chỗ này sinh tồn cầu sinh người đều không nên được xưng cầu sinh người bọn hắn cùng những cái k i a lấy phủ vật làm sinh tồn cầu sinh người không giống bọn hắn hẳn là được xưng chân chính người cách thật xa lâm giật chỉ bằng mượn siêu cường thị lực mắt thấy cái này đất chết thế giới phồn hoa cảnh tượng rất nhanh lâm giật ba người cũng tiến vào e g i ế phạm vi thế lực tại cảm ứng được có người tới gần trong nháy mắt đó quang diệu đại lục bên trên liền bay ra mười tên khí tức tại chiến thần cấp khắc cường giả dồ đẹp xem như đẹp tinh cầu số hai cường giả tại quang diệu đại lục bên trên có một vị trí cũng không kỳ quái nhưng mà lâm giật cùng hy nguyệt đều là gương mặt lạ liền xem như bị dồ đẹp mang tới cũng cần tiến hành một phen kiểm tra dù sao bọn hắn có thể không có tư cách tiến vào cái này quang diệu đại lục gặp qua dồ đẹp đại nhân hoan n ê n h dồ đẹp đại nhân về nhà không biết rõ hai vị này là lơ lửng tại trước mặt mười tên chiến thần mặc đồng dạng t i ể u dáng quần áo lâm g ậ t toàn thị chi n h ã n quét qua liền rõ ràng bọn hắn chính là cái này quang diệu đại lục đội chấp pháp thành viên. a n g ư ơ i nói hai vị đại nhân này a ân quang diệu đại lục đội chấp pháp tiểu đội trưởng nhẹ gật đầu đống nhiên n u cười trên mặt hắn cứng đờ hai vị đại nhân thứ đ ồ gì và n g ư ơ i rồ đ ẹ p thực lực hô hai vị trẻ tuổi làm người lớn vậy cái này hai cái không có bị quang diệu đại lục kho tin tức ghi lại trong danh sách người trẻ tuổi đến tột cùng là lai lịch thế nào có thể khiến cho rồ đ ẹ p lấy thái độ như vậy đối đ ã i là bởi vì thực lực so rồ đ ẹ p mạnh sao kìa、yeah. quang diệu đại lục chẳng phải là hai vị đại nhân này theo ta tới này là vì chứng kiến e z vẫn lạc là... cái gì người nói ai vẫn lạc là... dô đèn chiêu thức tại hắn đến quan g diệu đại lục phạm vi bên trong thời điểm đã bắt đầu lặng lẽ tụ lực hắn lợi dụng chính là quan g diệu đại lục đội chấp pháp đối với hắn tín nhiệm không chờ đội chấp pháp thành viên kịp phản ứng dô đèn đã ra tay sẽ tại trong lòng bàn tay hoàn toàn ngưng tụ mười viên q u a n cầu nhanh chóng đánh ra đừng nhìn kỹ năng đặc hiệu đồng dạng ẩn chứa ở trong đó uy lực lại không phải bình thường thập giai cầu sinh người có thể ngăn cản dầm dầm d ầ mười đạo đỏ t h ắ m trùng sáng mang theo kinh khủng phá hư chi lực quán xuyên mười tên đội chấp pháp thành viên thân thể bay thẳng phía sau trong cơ thể của bọn họ sinh cơ cũng tại lúc này nhanh chóng sói trong ánh mắt tràn đầy không thể tin jodes này bình thường là quang diệu đại lục cũng không có bớt làm công hiến thậm chí mấy lần đi khắp tại kề cận cái chết tại gặp nguy hiểm cần ứng đ ố i lúc biểu hiện xưa nay đều là phấn đấu quên mình đối người trẻ tuổi cũng là chiếu cố có thừa cứ như vậy hòa ái dễ gần đáng tin cậy một vị tiền bối hôm nay sao liền có to lớn như thế biến hóa không chờ đội chấp pháp thành viên biểu đạt chính mình nghi vấn trong lòng jodes liền trực tiếp đem công kích mình n h ị đoạn dẫn nổ mời đạo hồng sắc quan đoàn chiếu chiếu đến quang diệu đại lục dường như báo hiệu lấy nơi lây sắc phát sinh t h biến jodes ngươi là có ý gì n g ư ơ i đến cho ta cái giải thích hợp lý không phải hôm nay việc này không qua được chương 834, k i ể m chế sau biến thái chương 834, k i ể m chế sau biến thái một đạo phát ra khí tức cường đại trung niên nam nhân thân ả n h trong nháy mắt xuất hiện thông qua toàn thị chi nhãn phân tích lâm g i ậ t khi nhìn đến hắn lần đầu tiên cũng đã thấy do nam nhân này thân phận e z i đẹp tinh người mạnh nhất cho dù mười người này có làm chỗ không đúng ngươi đại khái có thể cùng ta trực tiếp giảng quang diệu đại lục bên trên sẽ có ngành tương quan thẩm phán tội của bọn hắn n g ư ơ i như thế cách làm muốn thế nào h ư n g ta hướng người nhà của bọn hắn tướng toàn bộ quang diệu đại lục cư dân b ằ n g giao từ ezid đối rộ đèn thái độ không khó coi ra ezid đối ẩn cái này dưới nước kiến trúc đối ám hưng tồn tại là không chút nào biết hắn thậm chí còn đem rộ đèn xem như chính mình tín nhiệm nhất đ ồ n g bạn tại thường nhân xem ra loại này đến cửa nhà không nói hai lời trực tiếp động thủ hành vi chính là tạo phản nhưng ezid chính là nhìn không ra coi là thật có chút không hợp thói thường ở bên trong a đồ đèn gừ lạnh một tiếng lấy cực kỳ khinh miệt cùng khinh thường thái độ đáp lại ezid lời nói bàn giao bàn giao cái gì ngươi cái tên này nói cho ngươi ngươi n g đồ rồi ngươi còn không tin l ã o tử đây là muốn tạo phản ngươi không nhìn ra được sao e d í t con ngươi trong nháy mắt chừng lớn dường như nghe được cái gì không thể nào trả lời đồng dạng ngươi cũng đừng cùng ta xé quá nhiều hôm nay chúng ta đóng cửa lại đến đem chuyện giải quyết ngươi xem coi thế nào chiến đấu liền hai ta chiến đấu cũng đừng liên lụy những người khác đã phân cao t h ấ p cũng quyết sinh tử quang diệu đại lục là có giám sát thiết bị đang nghe dỗ đẹt nói ra muốn tạo phản như vậy về sau năm mươi tên đội chấp pháp thành viên lập tức từ đó bay ra bọn hắn đồng dạng không rõ ràng dỗ đẹt tính tình đại biến nguyên nhân có thể đã hắn nói ra muốn tạo phản như vậy đội chấp pháp các cường giả đều cảm thấy không cần thiết ngông chiều hán trực tiếp động thủ chính là chỉ dùng không đến hai giây liền đem rổ đẹp cùng lâm giật hai người bao bọc vây quanh cái này quang diệu đại lục là chúng ta c ư ớ p lại cũng cộng đồng tốn hao thời gian cùng tâm huyết thành lập ngươi nếu là có cái gì không hài lòng địa phương đại khái có thể nói thẳng ra không cần nháo đến trình độ như vậy hơn nữa ngươi biết tại pháp tắc lĩnh ngộ trình độ bên trên ngươi là không bằng ta ezit phất phất tay ra hiệu sau lưng đội chấp pháp viên môn tạm không hành động thiếu suy nghĩ xem như quang diệu đại lục người lãnh đạo hắn tất nhiên là không hy vọng thủ hạ của mình xuất hiện bất kỳ không có ý nghĩa thương vong lâm giật nhìn xem một màn này luôn cảm thấy có chút cảm giác đã từng quen biết cái này dỗ d e p cùng e d i t h quan hệ thế nào giống như vậy kia chơi một nhân cùng lái cơ g i á p hổ ly hai vị kia quan hệ trong đó đâu kiên nhẫn hỏi thăm đổi lấy lại là trào phúng ta nói ngươi có phải hay không t r ò n váng nghe không hiểu lời nói ta hôm nay muốn đánh chết ngươi hiểu không không chờ e d i t h có chỗ đồ vật d o đẹp trên tay thình lình xuất hiện một thành cùng loại cơ điện ghép lại vũ khí mắt trần có thể thấy thái sơ chi lực bao khỏa trên đó cho vũ khí trong tay hắn dắt lên một tầm kiên không thể phá sát ngoài cứ việc vũ khí trong tay không phải cái gì thần khí nhưng tại vung vẩy mà ra trong nháy mắt đó vẫn có thể làm tới kinh tiên h động địa quang diệu đại lục trên không nguyên bản trời trong gió nhẹ theo r ồ đẹp vũ khí trong tay c h é m xuống bên trên bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc côn bạo bá đạo thái sơ chi lực xinh xinh xé mở dày đặc mây đen đem một cốt như là cột đá đồng dạng phẩm chất tiềm điện từ đó dẫn xuất mạnh mẽ hướng phía exit đ ệ n xuống đương nhiên chứt rơi vào exit trên đầu là dồ đẹp vũ khí trong tay ngươi là chuyện gì xảy ra xem như cùng cấp bậc thậm chí sức chiến đấu cường hãn hơn tồn tại e r i s chỉ là tiện tay giơ tay lên liền đem r ồ đèn công kích cho đ ó lấy từ e r i s một cái tay liền nhẹ nhõm tiếp xuống điểm này không khó coi ra giữa hai người thực lực hẳn là có tranh l ệ không nhỏ cũng chính là e r i s cái này vân đạm phong khinh bộ dáng cho rổ đèn hoàn toàn trọc giận hắn ghét nhất chính là e r i s này tấm cao cao tại thượng bộ dáng rõ ràng hai người đều là nắm giữ thái sơ chi lực người mạnh nhất có thể hết lần này tới lần khác mỗi lần thời điểm chiến đấu hắn rổ đèn đều sẽ rơi vào hạ phòng đồng thời bất luận hắn rổ đèn cố gắng như thế nào cuối cùng đều sẽ lấy yếu ớt t r a n lệnh bại bởi t r ư ờ n g k ỳ xuống tới, jodez đã bắt đầu dần dần biến thái lên dù là ở bề ngoài không có biểu hiện ra cái gì đối ezid ý kiến nấy lòng cũng đã hận đến tận xương thủy cũng chính là phần này hận ý nhường jodez ca nguyện trở thành ám tinh cho s ă n tại cái này tài nguyên có hạn tinh cầu hắn đã thử qua tất cả thủ đoạn đều không thể thu hoạch được siêu việt ezid phương pháp ám hưng hội liền thành hy vọng duy nhất của hắn mười mấy năm qua hắn trang cả người lẫn vật vô hại vì chính là tận khả năng trợ giúp dưới tay ám hưng thành viên nhu cầu tiện lợi nhường thủ hạ người tận khả năng thu thập n g lực thật sớm ngày tìm kiếm tới siêu việt ezid lực lượng hiện tại hắn cũng là không có tìm được siêu việt exit lực lượng bất quá hắn chờ được thượng vị diện thần minh có thần minh trợ giúp hắn làm theo có thể diện exit đối đầu exit trong mắt thất vọng jodes phẫn nộ đạt đến mắt trị số người đó là cái gì ánh mắt xem thường ta a vẫn cảm thấy ta đáng thương exit từ hôm nay trở đi đẹp tinh hoặc là n g ư ơ i exit hoặc là ta jodes n g ư ơ i đi chết đi cho ta h é t lớn một tiếng về sau jodes hoàn toàn phong thích thể nội thái sơ chi lực dẫn đầu tiến vào trạng thái chiến đấu có lâm giật vị này thượng vị thần ở đây cái gọi là nỗi lo về sau tất nhiên là không tồn tại dù sao dồ đè thấy tận mắt lâm giật thực lực có phần này lực lượng phong cách chiến đấu của hắn biến cùng d ã rất nhiều điều khiển thái sơ chi lực đem lôi điện dẫn vào thể nội không để ý chút nào thân thể của mình có thể tiếp nhận nhiều ít lôi điện chi lực c ứ n g r ắ n muốn đem chính mình tế bào sức sống khai phát đến cực hạn màu lam lôi điện ở ngoài thân thể hắn bên trên văn gia đạo đạo thiểm điện tiêu chí hắn giờ phút này mỗi một lần vung quyền đều có lôi điện lực trưởng tùy theo cùng một chỗ phát động công kích lit nha lit nhít lôi điện thậm chí sẽ chủ động đem exit báo khỏa phong tỏa hành động lôi phạt đột nhiên ra tốc sau dồ đèn nhanh chóng ra quyền đánh bảo exit trên ng c u ố n quanh tại quanh thân lôi điện chi lực toàn bộ tràn vào e z i t thể nội chưa kịp phóng thích toàn bộ lực lượng e z i t tại gặp cái này sau một kích năng lực hành động đúng là bị tạm thời cho hạn chế lại kỳ quái là j o d e tại dẫn đầu thu hoạch được ưu thế về sau lại không có tiếp lấy phát động công kích ngược lại là sử dụng phi hành kỹ năng cùng e z i t kéo dài khoảng cách cái này liền n h ư ờ n g hy nguyện nhìn có chút n ộ n g cái này j o d e đang làm gì sẽ không phải đem chúng ta coi là hắn đả thủ a cơ hội tốt như vậy không tiếp theo phát động công kích hắn đây là đang chờ cái gì đâu lúc này toàn thị chi nhãn cùng hỏa nhãn kim tính chỗ tốt liền hoàn toàn thể hiện đi ra c ó t h ể bắt đ ư ợ c n g u giấu y ê n lực v ế t toàn trăm h chi nhãn ị õ ràng ba mươi trái tim lăm i p từ tiêu ký. Lúc từ sẽ đến ta có c h không những không phải không ý đ ị nhiều đem mà hết toàn lực, là ạ l i m thời sắp gian chương n g k liền n xem h tám trăm c động t ba có nhiều m ư ơ g 835, từ từ sẽ đến ta có nhiều thời gian nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh quang diệu đại lục phía trên g i à y đặc mây đen tầng bên trong điểm điểm kim quang sáng lên nồng hậu g i à y đặc mây đen tầng thỉnh thoảng hướng phía dưới bành trướng nô lên dường như có cái gì quái thú kinh khủng liền phải phá mây mà ra cảm giác g á p bách mạnh mẽ làm cho toàn bộ quang diệu đại lục bên trên cầu sinh người đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên quang diệu đội chấp pháp càng là khẩn trương bay về phía trước ra không để ý tự thân an nguy nao h tiến lên hướng phía exit đội bắn đi j o d e s n g ư ơ i dám người có thể có hôm nay không thể rời bỏ exit đại nhân j o d a s ta khuyên ngươi tốt nhất thu tay lại thừa dịp hiện tại edit đại nhân còn không có chân chính sinh khí mau đem chiêu thức của ngươi thu lại chớ đi bên trên kia không đường về đã bị phẫn nộ c h ó n g váng đầu góc rồi đẹp chỗ nào nghe lọt những này hắn hiện tại chỉ có một cái mục đích nhường edit ăn đầy tổn thương đặt v ư ơ n g thăng cục đến mức sau l ư n g truy kích mà đến quang diệu đội c h ấ p phát hắn căn bản không thèm để ý c h ỉ cần có thể chứng minh thực lực của mình mạnh hơn edit phía sau b ị thế nào tập kích bất ngờ cũng không đáng kể ngay tại edit thủ hạ tay bên trong từng cái hào quang đại thịnh thời điểm lâm giật xuất thủ đúng tay đánh ai cũng không yêu h o à toàn luyện hóa vĩnh hằng pháp tác đạo cụ về sau lâm dật vĩnh hằng phát tắc sớm đã đạt tới hóa thánh cấp bậc hắn giờ phút này đ ố i vĩnh hằng c h i lực trưởng khống đã đến khá cao sâu cảnh giới chỉ cần tâm niệm v ừ a động vĩnh hằng c h i băng liền sẽ tại những n à y cầu sinh người thân thể nở rộ đem máu của bọn hắn cơ b ắ c nguyên lực thậm chí thể nội phát tắc c h i lực hoàn toàn đông kết dù d e s không phải đã nói sao đây là hắn cùng kia exit ở giữa chiến đấu ta không hy vọng các ngươi nhúng tay cứ như vậy exit đã mất đi trợ giúp xem ra đến bây giờ hắn là không có cách nào tránh đi rổ đẹp sắt chiêu lôi phạt diệt lần nữa gầm thét thể nội thái sơ chi lực cùng màu xá mái m vòm phía trên kim sắc v ầ n g sáng kêu gọi lẫn nhau lần này nhận thái sơ chi lực chỉ dẫn cái kia màu đen tầng mây phía sau to lớn cự vật cuối cùng hiện ra nó hình dạng kia là một cái từ kim sắc lôi đình dung hợp mà thành cự xì xa x ô n g phá tầng mây nó tốc độ cực nhanh những nơi đi qua không gian đều bị tản ra lôi đình chi lực c h ố bạt mẹo xuyên t h ấ u qua cái kia kim sắc lôi ti tạo thành huyết đ ủ ngươi thậm chí có thể nhìn thấy nó viên kia nhanh chóng khiêu động khổng lồ trái tim ngày xưa minh đệ vụ trộm hận chính mình nhiều năm như vậy điểm này là e dít hoàn toàn không nghĩ tới hắn cũng không nghĩ tới ngày bình thường cùng mình xưng h i n h gọi đệ gia hỏa khi ra tay viết một chút thể diện cũng không lưu lại hơn nữa hắn mang đến hai vị trẻ tuổi cũng không phải cái gì loại lương thiện nói muốn tiêu diệt chính mình lời này tuyệt đối không có nửa phần bửa d ợ n ý vị ở bên trong lúc này hắn rốt cục tỉnh ngộ lại chính mình không thể lại mảnh đầu vừa đến vị này hảo h ì n h đệ mặt mũi mà lưu thủ tinh cầu ý chí lên như hồng lưu giống như thái sơ chi lực tự quang diệu đại lục dưới đáy tuôn ra hướng phía exit vị trí hội tụ mà đi một màn này thấy chóng rổ đen chính mình cư ngụ trên trăm năm thổ địa hạng lại ẩn giấu đi một c ố như thế khoa trương lực lượng nhiều năm như vậy hắn vì sao chưa hề có chỗ phát giác là nguyên lực nhập thể trong nháy mắt đó ezip khí tức trong người điên cùng tăng gọn đối thái sơ chi lực lĩnh ngộ độ cũng tại lấy tốc độ khủng khiếp kéo lên lấy lôi phạt kỹ năng mang đến tê liệt hiệu quả trong nháy mắt này được thành công cách ra làm kim sắc lôi đình biến thành cự s ỉ xa mở ra huyết bùn đại khẩu căn xuống tới trong nháy mắt đó dồ đèce mới ý thức tới chính mình cùng ezip trích lệ không chỉ chính mình tưởng tượng như vậy một chút nhẹ nhàng nâng lên cánh tay trái thái sơ chi lực tàn ra hóa thành một đạo màu xám nhạt vòng bảo hộ tại vòng bảo hộ vừa triển khai trong nháy mắt đó kim sắc cự s ỉ s a liền mở ra huyết bồn u đại khẩu hướng phía ezid mạnh mẽ cắn xuống hai có lực lượng hoàn toàn khác biệt trong nháy mắt đụng vào nhau kết quả rõ ràng dễ thấy từ tinh hoạch kia thu hoạch tinh cầu ý chí ra chỉ ezid cùng dô đẹp thực lực đã hoàn toàn không tại một cái cấp bậc cự s ỉ s a cắn xuống một phút này thân thể của nó liền do cá mập miệng tới cá mập lôi t h n g khúc băng liệt hóa thành vỡ vụn kim sắc lôi đình tản mắt tại không trùng chậm rãi hạ xuống ezid hai con người bị kín một tầm nhàn nhạt màu xái cả người hắn k h í thế biến lạnh như băng rất nhiều tay phải tùy ý trước người bung lên một cỗ kinh khủng thái sơ chi lực liền k h u y ế t tán mà ra đem không trung kim sắc lôi đ ỉ n h chôn bụi không nói còn giải trừ lâm giật đối dưới tay mình áp dụng khống chế vĩnh hằng chi lực đem ánh mắt thoáng bên trên rời nhắm ngay bởi vì chiêu thức bị phá mà lọt vào phản vệ r o d e s tia âm lanh sắc ý trong nháy mắt nhường rô đèn cảm giác lưng phát lạnh thúc giục phi hành kỹ năng h ư ớ n g phía lâm giật mà đi dự định tìm kiếm lâm giật che chở chưa từng nghĩ chính mình mới vừa bước ra một bước sau cái cổ liền bị người gắt gao b ư ớ lấy rô đèn đã tới liền không dễ dàng như vậy đi. qua nhiều năm như vậy ta đối với ngươi khắp nơi nhường nhịp vì để cho ngươi thiếu chút cảm giác bị thất bại mỗi lần cùng ngươi giao thủ ta đều tận khả năng áp chế lực lượng của mình ta thậm chí cân nhắc qua đem đệ nhất xưng ơ hào nhường cho ngươi nhưng mà nhưng ngươi một lần lại một lần khiến ta thất vọng nói đến đây ezid tăng thêm hạ thủ l ự c đạo j o d e p h cổ bị bóp vang lên k ẹ t k ẹ t rất hiển nhiên ở vào hoàn toàn tan vỡ b i ê n giới ngươi vì g i ế ta t còn mang theo hai người tới ai bằng hữu nhiều năm không muốn nói nhiều để ngươi đi thể diễn chút là ta lớn nhất nhân tử giờ phút này joseph chỗ nào nghe l o t ezid lời nói sợ hai tử vong ăn mòn thần trí của hắn d ơ lên tay của mình hướng phía lâm giật vị trí v ớ người dùng miệng hình không ngừng nói thượng thần mau cứu ta như vậy là hắn giờ phút này duy nhất có thể làm chi tiết lâm giật cũng không tính cứu hắn dù sao lần này đến đây đẹp tinh mục đích jodes vừa chết liền hoàn thành một phần ba tại lực lượng tuyệt đối nghiền ép hạ jodes không có vây cánh mấy lần liền hoàn toàn không có động tĩnh ngay tại e z i t dự định đường thủ hạ của mình tới đón qua jodes thi thể lúc lâm giật nhưng trong nháy mắt xuất hiện ở exit trước mặt không có dấu hiệu nào ẩn chứa hợp đạo cấp thái sơ chi lực cùng thần lực nằm đấm đánh vào ezit trên cổ tay nhường cổ tay xuất hiện trong nháy mắt tê liệt tiếp theo một cái trước mắt lâm giật đoạt lấy trong tay rô đét thi thể sau đó xách trên tay lại lần nữa phát động t h u ấ n di kỹ năng kéo ra vài trăm mét khoảng cách thi thể này có gì tốt nếu là dự định cứu vì sao không ngay đầu tiên ra tay tại ezit tràn ngập ánh mắt nghi hoặc bên trong một khỏa đen nhánh nhân loại sương đầu chập rãi từ rô đét trong đầu bị bóc ra cuối cùng bị lâm giật thu nhập không gian tùy thân bên trong ezit biểu lộ cũng tử vừa bắt đầu nghi hoặc chuyển biến làm không thể tin người mong muốn a nếu m à m u ố n cho ngươi a lâm giật nếp miệng lên một vện đục ư ờ i sau đó đem rộ đèn thi thể như là ném rác rời đồng dạng hướng phía ezid ném tới xem như đã từng bằng hữu ezid không muốn rộ đèn chết quá xấu xí kết quả là bốc lên bị đánh lén phong hiểm đem rộ đèn thi thể đòn lấy có thể cho đến rộ đèn thi thể bị chính mình thu nhập không gian tùy thân lâm giật cũng không phát động bất kỳ công kích cái này khiến ezid lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong tốt như vậy tập kích bất ngờ cơ hội đối phương vậy mà không nghĩ lợi dụng đối phương đây là đồ cái gì đâu đừng có gấp chầm chầm xử lý tay ngươi đầu chuyện chờ chuyện đều xử lý hoàn tất ta lại đánh với người yên tâm ta có nhiều thời gian lâm giật ngữ khí bình tĩnh trong lời nói tự tin nhường sống hơn một trăm năm ezit lần đầu cảm nhận được khủng hoảng từ r Trường ư n hắn lại chỉ là đang luyện tập. 836, hắn lại chỉ là đang g chỉ chỉ lại là lại là luyện tập. tập. t lâm giật sát phạt quả đoán thủ đoạn không khó coi ra lâm giật không có lựa chọn tập kích bất ngờ cũng không phải là bởi vì lâm giật nhân phẩm tốt bao nhiêu mà là bởi vì lâm giật k i n h thường lấy thủ đoạn như vậy được mà thôi chớ ngẩn ra đó động thủ đi lâm giật sắc mặt bình tĩnh hướng về phía ezit n g o mắt tay khiêu khích thí vị trực tiếp kéo đẩy ezit tâm thái không phải do đẹp có thể so với tại gặp phải chuyện thời điểm hắn thường thường biểu hiện càng thêm tỉnh táo cùng quá h u y ế t biết được lâm giật thực lực trên mình ezic không dám có chút chủ quan mệnh lệnh thủ hạ của mình đi đầu thối lui về sau liền e m trong cơ thể mình thái sơ chi lực toàn bộ đ i ề u bắt đầu chuyển động tại trước khi bắt đầu chiến đấu liền làm xong phòng ngự làm xong những n à y chuẩn bị về sau ezic lúc này mới đối lấy lâm giật phát động công kích ta không cần biết ngươi là người nào dám đối tinh cầu của ta ra tay ta coi như liều lên cái mạng này cũng biết ngăn lại ngươi trải qua lần trước quan sát vô tri chi kỳ chiến đấu sau lâm giật được í c lợi không nhỏ thái sơ chi lực cùng thần lực hoàn mỹ điều khiển trong chiến đấu có thể mang tới tăng thêm là thật kinh khủng x o á t nhiệm vụ vật liệu là một cái n h ả m chán quá trình nhưng mà bất luận một cái nào sự tỉnh cũng sẽ không làm không lâm giật làm xong dự định tại cùng địch nhân chiến đấu bên trong tận khả năng ít sử dụng kỹ năng không dựa vào đại lượng kỹ năng đi tiêu hao lực lượng của địch nhân mà là vận dụng càng thêm chính xác cùng càng có tính nhắm vào công kích mở ra chiến cuộc nói thì c h ậ m mã xảy ra thì nhanh e dít bay người lên trước trong nháy mắt đó thể nội thái sơ chi lực tựa như cùng bạch tuộc xúc tu đồng dạp hướng phía lâm g ậ t vỗ tới tinh tưởng cảm giác được công kích đánh tới lâm giật cũng không bối rối ngược lại là đón exit công kích xuống tới đem thái sơ chi lực hội tụ tại bàn tay bên trên bề sau lâm giật dùng tay nắm chặt exit từ thái sơ chi lực tạo thành cách mình gần nhất cây kia xúc tu tại exit không có kịp phản ứng thời điểm lấy kinh lôi chi thế đem exit kéo hướng về phía chính mình không phải tiểu t ử này lâm giật thân ảnh tại exit trong con mắt cực tốc phóng đại hỏa n h ã n kim tinh ưu thế vào lúc này thể hiện ra ngoài k i a từng cây cao tốc linh hoạt thái sơ chi lực xúc tu phát động công kích động tác như là chậm thả độc dạng bị lâm giật nhẹ nhõm tranh lúc này lâm giật còn phát hiện h ỏ a nhãn kim tinh động tác bắt giữ năng lực sẽ theo chính mình chuyên chú lực tăng lên mà tăng lên b ă n g vào cái này ưu thế lâm giật lấy tương đối chịu tượng thân pháp đem ezip công kích hoàn toàn né tránh né tránh đến tiếp sau rút kích mà đến xúc tu cũng tới gần ezip thân chiến đấu lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu công kích giống như này tấn mãnh một hồi là không có ý định chơi vừa dứt tiếng lúc lâm giật nắm đấm đã rơi vào ezip phần bụ n g tại quan sát vô c h i kỷ chiến đấu sau lâm giật bắt đầu học bộ g á n g của hắn đem bộ phận thái sơ chi lực á p xúc tại công kích mình trên nắm tay tại chúng đích trong nháy mắt đó mới đem bộ phát ra ezit thể nội khí huyết trong nháy mắt c u ộ n t v ợ n một cố ngai ngái cấp tốc s ô n g lên cổ họng từ trong miệng cũng tới trong mắt không thể tin siêu việt trước kia bất kỳ một cái nào thời điểm sống trên trăm năm ezit lịch duyệt rất phong phú hắn thấy qua vô số người trẻ tuổi cũng đã gặp những người trẻ tuổi này phương thức chiến đấu ngoại trừ cường hãn lực công kích phạm vi bao trùm cực lớn phạm vi công kích bên ngoài bọn hắn còn truy cầu hoa lệ hiệu quả mà lâm giật cùng bọn hắn cơ hồ tương phản công kích của hắn thủ đoạn mười phần một mạc một mạc tới chỉ dùng vật cướp một mạc tới để cho người ta không dám tưởng tượng hắn là nắm giữ thái sơ chi lực cực giả đặc biệt là kêu bổ sung á n g kỉnh càng làm cho e r i d hai mắt tỏa sáng giá như vậy nói phương thức chiến đấu chỗ nào giống một cái tuổi gần hai mươi tiểu h o a tử coi như từ trong bụng mẹ liền bắt đầu thực chiến chiến đấu phương thức cũng không đến nỗi như thế một mạc ga lao lao vết máu ở khoe miệng ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt người trẻ tuổi e r i d nhanh chóng điều chỉnh lên trạng thái của mình hán giờ phút này tâm cảnh bắt đầu biến hóa chiến đấu hơn trăm năm tại cái này đẹp tin gặp phải đối thủ không khác biệt manh thu đầm dạng phàm là bắt lấy một cơ hội liền sẽ liệu lĩnh điên cùng công kích mà lâm giật người này yêu nhã rất một kích đắc thắng về sau hắn cũng không có tiếp lấy phát động truy kích ngược lại là cho mình điều chỉnh trạng thái thời gian ngươi nói người trẻ tuổi kia không phải là vì lấy tính mạng mình mà đến đây đi rất không có khả năng náo ra động tĩnh lớn như vậy chỉ vì chứng minh thực lực mình gì gì đó rõ ràng không giống như là hắn có thể làm ra chuyện ngươi nói người trẻ tuổi kia thật ngưng cùng vậy cũng không có khả năng giản dị tự nhiên chỉ truy cầu kết quả phương thức công kích chỉ có tâm tính thành thục nhất rút đi thế gian v ô trương người mới sẽ sử dụng loại người này ngươi nói hắn kỳ vọng làm sao có thể loại trừ những nguyên nhân này về sau cũng chỉ còn lại có một loại suy đoán kết hợp lâm dật phương thức chiến đấu không khó phân tích ra trước mặt người trẻ tuổi đến cùng mình chiến đấu cũng không phải là l i ề u mạng mà là vì luyện tập không sai trở thành đẹp tinh người mạnh nhất đã thời gian mấy chục năm tại cái này thời gian mấy chục năm bên trong ez r i đã quen thuộc người khác tôn kính cùng kiêm tốn quen thuộc chính mình cường đại đừng nói là luyện tập cái này thời gian mấy chục năm bên trong ngay cả người khiêu chiến đều lắc đắc không có mấy vậy làm sao có thể nhường ez r không tức giận đâu tiểu tử ngươi không khỏi cũng quá cuồn một chút ngươi mặc dù rất mạnh nhưng nơi đây là địa bàn của ta nổi giận gầm lên một tiếng sau mượn nhờ tinh cầu ý chí lực lượng, erit cùng lúc trước rô des dẫn xuất kim sắc lôi đỉnh chi lực hô ứng lên, cũng đưa chúng nó toàn bộ dẫn xuống dưới. cùng rô des không giống, erit cũng không cần những này kim sắc lôi đỉnh có chỗ hóa hình. hàn muốn, là tuyệt đối rót tổn thương. như là thác nước kim sắc lôi đỉnh, chút xuống, đối với lâm giật, đổ ập xuống rót xuống dưới. trừ chiêu này thức còn chưa đủ, erit còn vận dụng lực lượng đại hải. mãnh liệt nước biển, dường như thu được sinh mệnh đồng dạng, từ đường ven biển chỗ nhanh chóng tuân ra, hóa thành từng cây dây xích, hợp thành một tấm lưới, đem lâm g ậ t cả người, bao quả tại trong đó những ngày nước biển cũng không đơn giản trong đó đã bao hàm đại lượng phát tắc chi lực không nói đem lâm giật hoàn toàn gây khốn ít ra trong thời gian ngắn hạn chế lâm giật hành động không có vấn đề gì không chờ lâm giật có phản ứng kim sắc thác chạy liền khuynh tả tại lâm giật trên thân tức khắc kim sắc lôi quang chiếu sáng toàn bộ quang diệu đại lụ rất khó tưởng tượng đặt mình vào trong đó sẽ có thống khổ dừng nào ngay tại edit h cảm thấy mình công kích có thể cho lâm giật tạo thành lượng lớn tổn thương lấy ra vũ khí của mình chuẩn bị tự thân lên trước chấm dứt lâm g ậ t thời điểm phát hiện tia kinh khủng kim sắc lôi đình cũng không tại lâm g ậ t trên thân chạy bên ngoài thân tựa như bị kín một tầng màn mỏng kim s ắ c lôi thác nước đều không ngoại lệ đều tránh khỏi hắn không có cách nào có được thân cận nguyên tố cái này bị động chính là châu như edith sử dụng t u ầ n túy h thái sơ chi lực lâm giật nói không chừng hóa giải lên sẽ có chút phiền phức nhưng nếu chỉ có lôi đ ỉ n h chi lực lời nói vậy liền có thể không nhìn thẳng đứng tại sáng chói kim màn bên trong lâm giật bình tĩnh lung lay đầu khớp nối hoạt động lúc ken két âm thanh thanh thúy mà trong suốt làm lâm giật tiếng cười lạnh vang lên trong nháy mắt đó một cỗ sắc bén kinh phong từ lâm giật trên thân nổ tung Chương 837, đối thái sơ chi lực toàn bộ mới thể nộ t r ư ờ n g tám trăm ba mươi bảy đối thái sơ chi lực toàn bộ mới thể nộ quanh thân kim sắc lôi điện liền tựa như tuyết đ ộ n g đồng dạng bị lâm giật vô tình tách ra đầy trời k i m h quang tản mát tại toàn bộ quang diệu đại lục bên trên tản mát lôi quang tại rơi xuống đất một máy mắt liền tựa như từng mai từng mai uy lực mười phần tạp đạn vô tình nổ nát v ụ n cái này đến cái khác cơ sở kiến trúc ở cái thế giới này được nhìn khiến người vô cùng một mình tiếng đều thảm thiết tiếng nổ đem k i ế n đại lục này yên tĩnh hoàn toàn đánh vỡ đ dù là cùng h toàn đốt lên n h thực lâm ạ n sinh n h mẽ cầu giật lựa g i h nhưng là bất n h quá đơn giản giao thủ e giết đối lâm giật thực lực cũng có đại khái nhận biết lâm giật rất mạnh mạnh có chút làm cho người giận sôi ít ra liền trước mắt mà nói ezid không có ở trong tay của hắn chiếm được bất kỳ một chút chỗ tốt đang tức giận tới cực điểm dưới tình huống người là rất khó nghe đi vào người khác cho dù là nhà mình lao đại cũng không ngoại lệ ezid lời nói nước đổ đầu vịt chính là không có ở bọn này cầu sinh người trong đầu thành công ra lệnh kết quả đây có thể nghĩ ngay cả hắn vị này người mạnh nhất cũng không dám tùy tiện khởi xướng tiến công siêu cấp cờ giả đám người này lại như thế nào là đối thủ chỉ thấy lâm giật giơ lên tay phải của mình sau đó dùng sức nắm chặt sau một khắc không thể tưởng tượng nổi chuyện đã xảy ra chỉ thấy vỡ b ụ n tản mát kim sắc lôi đ ỉ n h tại lâm giật điều khiển dưới toàn bộ hướng phía lâm giật vị trí t ụ đến cái này hùng vĩ một màn cơ hồ là thoáng qua liền mất đợi đến lâm giật nắm đấm nắm chặt trong nháy mắt đó c h ê tay phải đã quanh quần sáng trói kim quang kim sắc lôi đ ỉ n h những nơi đi qua bất luận xuyên thấu vật gì đều đem ẩn chứa trong đó c u ầ n bạo lực lượng phân g tích h vị kim sắc lôi đ ỉ n h chi lực xuyên thủng thân thể cầu sinh đám người một khác trước mỗi cái đều một bộ hung thần áp sát biểu lộ kết quả một giây sau tất cả đều một bộ h u n thần áp s t biểu lộ kết quả một i â y sau cả đều lật ra tròng trắng mắt rất rõ ràng là bị cường đại lôi đ ỉ n h c h i lực cho cháy rụi nhưng mà lâm giật thủ đoạn cũng không đến đây là kết thúc trong tay sức nắm đột nhiên gia tăng ngưng tụ thành cầu áp xúc lôi nguyên tố bị hắn sinh sinh b ó g nát tiếp theo một cái trước mắt tường đạo kim sắc lôi đ ỉ n h mạch s ù n g lấy lâm giật làm trung tâm thường lần một chấn động tản g ra vô tình đánh thẳng vào cái này quan diệu đại l ụ lâm giật quanh thân hình như có cái không ngừng mở rộng kim sắc vòng bảo hộ đồng dạng làm cho tiếp cận hắn cầu sinh người toàn bộ bị chân choáng không sai vừa rồi đem lôi đình tri lực hấp thu kia một thao tác cũng không thành công giải quyết tất cả hướng mình phát động công kích cầu sinh người nếu nói vừa rồi thủ đoạn xuất hiện không ít cá lọt lưới lời nói t i a lâm giật hiện tại phóng thích lôi đ ỉ n h xung kích thủ đoạn chính là thanh trừ những n à y cá lọt lưới giờ phút này lâm giật thật sâu cảm nhận được tinh vi điều khiển thái sơ chi lực mang đến c h ỗ t ố t ezid dùng cùng dỗ đẹp sử dụng thái sơ chi lực dẫn động lôi đ ỉ n h thao tác cho lâm giật dẫn dắt hắn lúc này cũng minh bạch vì sao tại vô c h i k ỳ thượng hào thời điểm rõ ràng không có sử dụng bất kỳ kỹ năng lại có thể đem nguyên tố lấy cực kỳ đáng sợ kỹ năng hình thức bày ra chết không được nói thái sơ chi lực là tạo hóa thiên đ i ệ lực lượng k i khủng lần này lâm g ậ t cuối cùng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. đem tất cả tạm ngư thanh lý hoàn tất lâm giật gõ go, go ngón tay đem trên tay quanh quẩn lôi đỉnh chi lực toàn bộ xua tan tốt chiến đấu kế tiếp sẽ không còn có người ảnh hưởng chúng ta tiếp tục ca cùng cái khác cường giả không giống ezid đặc điểm lớn nhất chính là tỉnh táo làm nhìn xem thủ hạ của mình nguyên một đám bị nướng cháy rơi xuống thời điểm hắn biết q u a n diệu đại lục cũng nhanh tới cuối cùng từ đầu đến cuối lâm giật đều không làm sao sử dụng kỹ năng mặc dù như thế lại có thể ở cùng mình chiến đấu bên trong toàn bộ giải quyết thủ hạ của mình tiếp tục đánh xuống kết cục cũng sẽ không có cái gì cải biến tại làm rõ tinh hoạch có thể cho tinh cầu ý chí trưởng khống giả cung cấp đại lượng thái sơ chi l ư ợ lúc ezit liền nghĩ qua về sau tại đụng tới cường địch thời điểm ngay tại cái này quang diệu đại lục trên không cùng đối địch chiến không sai chống đỡ lấy quang diệu đại lục không phải thiên nhiên quỷ phụ t h ầ n công mà là đẹp tinh cầu tinh hoạch bây giờ mặc dù có tinh cầu ý chí nơi tay hắn cũng không muốn phản kháng ezit kỹ năng một trong chính là dự báo tương lai hắn giờ phút này đã gặp được tương lai mình dán vẻ không có ý định tiếp tục lâm dật phát động phấn di kỹ năng tới ezit trước mặt lúc này ezit phát tán ánh mắt vừa mới tụ tập ánh mắt cùng lúc trước so sánh lại có loại thoải mái cảm giác quả nhiên làm người quên đi tất cả chấp n i ệ m thời điểm hắn sẽ tới đạt một cái không sợ trời không sợ đất cảnh giới ngươi là thượng vị diện thần sao nên tiếp lâm giật ánh mắt e r i d đáp phi sở vẫn tiếp lên lâm giật lời nói lâm giật lắc đầu phủ nhận thuyết pháp này phải hay không phải tại lúc này đã không có trọng yếu như vậy ta rất yếu kỳ tại d i ệ t chúng ta đẹp tinh sau ngươi có thể được cái gì tại cái này c ầ n c ố i tinh cầu bên trên đa số tài nguyên đều giấu ở biển sâu phía dưới mà hải dương lại là nhân loại khó mà với tới cấm địa ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ d i ệ t chúng ta tinh cầu ngươi có thể được cái gì đúng vậy à, như thế rất nghèo nếu không phải có ám hưng tổ chức tồn tại lâm giật vẫn thật là không muốn tới nghĩ đến trước mặt tinh cầu người mạnh nhất đã đến cùng đồ mạt lộ đã đánh mất đấu trí lâm giật cũng liền đem chính mình nội tâm ý tưởng chân thật nói cho h ắ n ngươi nói xác thực không sai liền các ngươi đẹp tinh thật đúng là không có mấy thứ đ ổ là ta cảm thấy hứng thú tiêu diệt các ngươi ta cũng không hứng thú kia ta m u ố n bất quá là ngươi cùng d ồ đẹp ệ n h thế nào là ta g ú t ngươi đâu vẫn là chính ngươi đi nghe được lâm giật lời nói này ez trên t mặt lộ ra thần s ắ c bừng rỡ đẹp tinh còn có thể giữ được cảm ơn ngươi đối lâm dật tiến hành đơn giản cảm tạ sau ez đ ể thờ ban đầu chi lực là l ư ỡ i lao xuyên qua trái tim của mình mà lâm dật đâu cũng lại tiếp xúc đến ez thân t thể trong nháy mắt đó lấy được chính mình cần có đạo cụ lần này hành động l à thường thuận lợi cho đến lâm dật đem đạo cụ thu nhập chính mình không gian tùy thân thi n g u y ệ t mới tiến tới bên cạnh hắn không nghĩ tới lần này chiến đấu l à thường thuận lợi còn nghĩ giúp ngươi giải quyết một cái tập bình chưa từng nghĩ ngươi vậy mà đều cho thuận tay giải quyết một trận chiến này ta cũng thu hoạch không ít toàn chiến đấu mới phương thức ta cho học được khi nguyện nguyên tố lực k h ô n g chế không kém gì lâm giật đang quan sát hôm nay lâm giật cùng hai vị cường giả ở giữa chiến đấu sau nàng được đến không ít thể n g ộ điểm kỹ năng là có hạn có thể sau ngày hôm nay sẽ càng ngày càng hạn chế không được hy nguyện cứ việc lấy dẫn động nguyên tố thả ra kỹ năng uy lực không đến nước cờ trị bội s u ấ t kỹ năng nhưng cũng là tăng cường sức chiến đấu lựa chọn tốt từ n e thiết n trên thân được đến mình muốn đạo cụ từ quang diệu đại lục dưới đáy lấy đi một mảnh tinh hạch mảnh vỡ sau lâm giật liền chủ động rời đi cùng hy nguyện một khối đi đến ẩn vị trí nên nói không nói lâm giật người hay là quá tốt rồi trước khi đi còn đặc biệt cho ám hưng hội người lên tiếng c h à o j o d e s cùng exit đều bị chính mình làm thịt ám hưng hội cùng quang diệu đại lục hiện tại rắn mất đầu có muốn tranh đoạt lãnh tụ vị trí có thể xuất thủ hoặc là không muốn cùng quang diệu đại lục đằng kia ra hỏa lên xung đột cũng có thể tiếp tục ẩn nút đương nhiên muốn cho lao đại báo thủ cùng lâm giật đơn đấu cũng không phải không được muốn ẩn nút muốn tranh đoạt lãnh tụ vị trí s ố n dưới ánh mặt trời người đều không ít lâm dật không có xác thực đi thống kê qua b ấ t quá muốn cùng lâm dật là người lớn như vậy ám hưng hội s ử n g sốt sách không ra một cái xác định không ai muốn trả thù sau lâm dật mới mang theo hy nguyệt về tới ngài văn tinh không sai tự lâm dật dùng ra lôi đình thủ đoạn đem ngài văn tinh đặt vào chính mình quản lý sau đã đem ngài văn tinh cầu thiết lập vì mình đại bản doanh có hy nguyệt độc rắn làm uy hiếp ngài văn tinh cùng bị sẽ tinh cầu một đám cường giả căn bản không dám có cái gì ý đồ xấu chỉ có thể thành, thành thật, thật làm chính mình chuyện nên làm lâm dật đại nhân ngài chuyện phân p h ố chúng ta đều đã dựa theo yêu cầu của ngài hoàn thành hân nhã xem như vừa bắt đầu đứng ra tuyên thệ hiệu c h u n g lâm giật người lấy được địa vị tự nhiên không thấp dù là thực lực của nàng cũng không phải là rất xuất chúng nhìn xem hân nhã kia dáng vẻ cung kính lâm giật nội tâm ít nhiều có chút cảm k h á i chúng sinh vận mệnh sao mà t h ê thảm chính mình sở tại tinh cầu đã xảy ra như vậy k ị c biến cũng chỉ có thể bị mơ mơ màng màng đây là khoáng thạch hàng mẫu thứ này với ta mà nói tác dụng không nhỏ ngải văn tinh trước không nóng này ăn xong lau sạch ngươi trước tiên có thể dẫn người tìm kiếm mấy loại này khoáng thạch như khai thác số lượng đủ nhiều lời nói ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc buông tha các ngươi ngải văn tinh lâm giật nói xong từ chính mình không gian tùy thân bên trong lấy ra điểm kỹ năng nguyên tinh thượng phẩm linh tinh khải linh thạch trở hy hữu khoáng thạch hàng mẫu giao cho hân nhã trong tay hân nhã cô nương này tại tự thân tính mệnh nhận uy hiếp thời điểm trước tiên liền đầu nhập vào lâm giật dù vậy cũng không thể nói cô nương này là cái không có tin tưởng nữ hoa tử nàng sở dĩ lưu tại lâm giật bên người tính văn cầu bất quá là ngại văn tinh tương lai nắm giữ thái sơ chi lực cùng chân lý pháp tắc lâm giật rất nhẹ nhàng liền có thể nhìn tấu cô nương này ý nghĩ kết quả là mới có lâm g ậ t lời nói này cái này c h ư thiên vạn giới sinh tồn c h i đạo chính là như thế tà h ố c bất luận kẻ nào sẽ không đối ngươi cùng tình cầu của ngươi có lòng thương hại mong muốn cứu v ấ t ngươi t ì n h cầu biện pháp duy nhất liền ngươi dùng giống nhau giá trị đổi lấy ngươi t ì n h cầu tiếp tục sống sót ngươi đối ta oán hận ta có thể không nhìn dù sao ngươi xác thực không có gì nên cảm tạ ta địa phương bị lâm giật xem thấu ý nghĩ của mình h â n nhã sửng sốt một chút nàng biết lâm giật cường đại biết lâm giật năng lực cực kỳ khủng bố có thể nàng không nghĩ tới lâm giật đúng là có thể xem thấu ý nghĩ của mình đúng rồi hạ độc gì gì đó phương pháp không cần nếm thử ta có thể miễn dịch tất cả độc tố ngươi để ngươi mang theo ngươi tinh cầu người vì ta hiệu lực là ta có thể cho đến nhân từ nhất tử tinh cầu c ư ờ n g đại không thể rời bỏ tài nguyên cất đoạn dưới mắt lâm dật còn có chuyện cần giải quyết từ lúc tại mẹn động vật đụng tới kia cái gọi là lâm u kk về sau lâm u cùng lâm thiên thiên lời nói liền ít đi rất nhiều lâm dật cùng lâm u quan hệ tuy chỉ là chủ nhân cùng triệu hoán vật quan hệ có thể lâm dật tại trải qua nhiều chuyện như vậy về sau sớm đã đem lâm u xem như chính mình đáng giá tín nhiệm nhất đồng bạn từ lúc khôi phục một bộ phận ký ức thu được lực lượng càng thêm cường đại về sau lâm u cũng không có thay đổi đến tích cực lên ngược lại là tâm sự nặng nề từ lúc rời đi mẹn động gần một phút này lâm u ngay tại vong linh không gian bên trong rơi vào trầm mặc ngay cả thân mội mội của mình lâm thiên thiên cũng không quá muốn phản ứng cái này trạng thái tinh thần nhường lâm giật rất là lo lắng tâm niệm vừa động mở ra vong linh không gian đại môn lâm giật cùng h i nguyệt cùng một chỗ trốn vào trong đó toàn bộ thế giới đều là hắc bạch vong linh không gian không có bất kỳ cái gì sinh khí tức phóng tầm mắt nhìn tới đưa mắt d ứ nát đặt mình vào trong đó hy nguyện có chút không quá tự tại cảm giác ngay bình thường bởi vì lâm g ậ t nguyên nhân hai nữ có chút không hợp nhau lắm đoạn thời gian trước h i n g u y ệ t cũng bởi vì thực lực tăng trưởng đáp ứng một đoạn thời gian dù sao nắm giữ thái sơ chi lực cùng thần lực nàng có thể đến giúp lâm giật địa phương càng nhiều hai cái cô nương tâm tư đều như thế không khỏi là muốn thay người mình yêu mến thân yêu ngay thường bước vào vong linh không gian thời điểm cả vùng không gian đều tràn ngập khác biệt vong linh sinh vật gạo thét ngày hôm nay toàn bộ vong linh không gian ăn tính dị thường theo lâm giật kia lo l ắ n g ánh mắt nhìn chỉ thấy lâm v tại lâm thiên thiên cùng đi mặt mũi tràn đầy u đuần ngồi tại vong linh quân chủ bảo tọa bên trên ngay cả lâm g ậ t cùng hy nguyện đến đều không thể phát giác trước mặt của nàng tại mảnh này xám thế giới màu trắng bên trong lâm u kia trong suốt lạnh da trắng mạch tới t h ó i mắt trình độ tại một tịch tiểu hát váy phụ trợ hạng cô nương này là như vậy ta thấy mãi yêu phát giác lâm giật đích thân đến sau nàng kia mê mang trong ánh mắt trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần thanh minh có hào quang không chút do dự liền hướng phía lâm giật trong n g c nào h vào chẳng biết tại sao lâm u ôm lâm giật tay rất nặng nàng hận không thể đem đầu của mình vội vào lâm giật trong lồng ngực hòa làm một thể vĩnh viễn không tách ra lâm giật ngươi đã đến ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi lời nói này lâm giật có chút không nghĩ ra châm thấp bầu không khí sen lẫn b ô tận bị thương ngay cả ngày bình thường thích cùng lâm u so đo chỉ là lẳng lặng nhìn lâm u ôm lâm giật mặc dù không hiểu rõ giờ phút này lâm u đang suy nghĩ gì nhưng lâm giật rất rõ ràng nữ nhân đi nhiều dỗ dành chính là không biết do ô m thời gian bao lâu thẳng đến lâm u nặng nề thiết đi phát ra rất nhẹ nhưng có tiết đấu tiếng hít thở về sau lâm giật mới đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở trước mặt bảo đảm lâm u ngủ về sau lâm giật đem ánh mắt của mình chuyển hướng lâm thiên thiên nói một chút đi là thế nào chuyện gì vì sao được đến ký ức đồng thời năng lực mạnh lên về sau nàng ngược lại không cao hứng lên từ vơi bắt đầu nhận biết lâm thiên thiên thời điểm lâm thiên thiên liền chủ động nhận lâm u xem như tỷ tỷ của mình lâm thiên, thiên thời i ê n t h gian dài như vậy đến nay lựa chọn cùng lâm giật ký kết khế ước trở thành lâm giật triệu á n vật kia hoàn toàn là bởi vì lâm u quyết tâm muốn đi theo lâm giật quan hệ dù là lâm thiên thiên thực lực so ra kém lâm u nhưng có một chút có thể xác định lâm thiên thiên nhất định biết được lâm u quá khứ nàng tất nhiên biết được lâm u vì sao như thế thất lạc nguyên nhân thực sự chương 839, lâm u quá khứ chương 839, lâm u quá khứ đối đầu lâm giật ánh mắt lâm thiên thiên đã không cách nào trốn tránh đầu tiên xem như lâm giật khế ước triệu h á n vật lâm giật mệnh lệnh n à n g lâm thiên t h i ê n có nghĩa vụ đi hoàn thành tiếp theo hiện tại lâm giật đã có đầy đủ thực lực cường đại hắn đã không phải vừa bắt đầu vừa kết bạn thời điểm loại kia đê g a i trước nghiệp giả hiện tại lâm g ậ t Đã là t hiện ư ợ n g vị d tại r í cường đều phải túi đầu xương thần kinh khủng tồn giả phải túi đều đầu Hiện tại lâm giật hoàn toàn có tư cách biết được lâm vũ trên thân chuyện đã xảy ra a i ta liền cho ngươi giảng chút tỷ tỷ quá khứ a hiện tại chúng ta có thể bắt đầu cân nhắc giải quyết những phiền thoái này lâm thiên thiên đối đầu lâm giật ánh mắt nghiêm túc nói chuyện c ò n muốn từ vài ngàn năm trước nói lên thành chính quả đại thánh bởi vì bất mãn thành thần ý nghĩa bất mãn chư thiên thần minh đối vạn giới sinh vật á p bách phản r a bị chấn áp sau liên quan tới nguyên lực đan chuyện lan truyền nhanh chóng thần ra xem như chư thiên thần minh bên trong nắm giữ vị quái gia tộc địa vị nước lên thì thuyền lên thần gia có thể dự đoán giết chóc chi thần hướng đi liền có thể nhường những cái kia thu hoạch đại lượng nguyên lực chư thiên thần minh liên tục không ngừng thu hoạch đại lượng nguyên lực đương nhiên để mắt tới khối này bánh gạ tổ không chỉ là chư thiên thần minh còn có minh vương nhất mạch kia xem như trưởng quản minh giới thần minh thần gia địa vị cùng minh vương một mạch tương xứng g i á tâm bừng bừng hạ đẹp vì trộm đạo thu hoạch được siêu việt cái k h á c thần minh lực lượng tất nhiên là muốn vụ trộm liên hợp cùng mình quyền lực giống nhau thần gia liên hợp thời điểm đó là mu gọi là tần hân hân xem như tử linh quân chủ nàng là một tên hàng thật giá thật thượng bị thần tại chư thiên thần minh bên trong có không thấp địa vị vì củng cố hai phái ở giữa hợp tác đem hai nhà người trói buộc c h u n g một chỗ hạ đẹp đưa ra thông gia nhà mình nhi tử cờ dạ k ẹ n cùng lâm vũ kết hợp không sai cờ dạ k ẹ n chính là lúc trước lâm giật đánh qua q u á i vật kia chỉ có điều l a m tinh bên trên ti tang tự thú chẳng qua là chân chính thần minh cắt xén bản không đúng thậm chí liền cắt xén bản cũng không tính chân chính cờ dạ k ẹ n cũng là thượng vị thần lấy lâm giật thực lực trước mắt như muốn đánh bại còn rất khó khăn lâm vũ phụ thân tại lâm vũ chưa đồng ý dưới tình huống liên đáp ứng vụ hôn nhân này hắn suy tính cũng chỉ có tần g i a tương lai không có chút nào quan tâm qua lâm u có nguyện ý hay không lâm u thực lực không đủ để ngẫu nghịch phụ thân của mình đợi nàng biết được việc này thời điểm hôn sự đã thành kết cục đã định nàng đã không có phản kháng chỗ trống nhà ai cô nương không phản đ ị n h xem như chư thiên thần minh bên trong tiên tiến nữ tính tự nhiên là phản đối trong nhà ép duyên một bộ này vì thế lâm u chọn rời đi thần giới tiến về không biết tên đêm vị diện tinh cầu tiện thể chôn giấu trí nhớ của mình để cho mình hoàn toàn quên mất những phiền não này chưa từng nghĩ theo thời gian trôi qua nàng trải qua rất nhiều chuyện tại cùng một vị nào đó cường giả kiếm sau khi g i a o thủ bởi vì ký ức bị phong ấn thực lực nhận hạn chế nguyên nhân khiến cho trở thành tử linh hệ triệu hoãn vật lúc này mới có thể tại mấy ngàn năm sau bị lâm giật cho tỉnh lại cố sự chính là như thế cái cố sự sau khi nghe xong lâm giật hiểu rõ ra lâm vũ ký ức cũng không phải là đã mất đi mà là bị chính nàng phong ấn lên chính nàng đâu không thích đoạn này ký ức bởi vậy mới có thể tại có cơ hội khôi phục ký ức thời điểm biểu hiện như thế kháng cự bất quá vì thu hoạch được thực lực càng mạnh hơn vì có thể đến giúp lâm g ậ t hoặc là nói là tại lâm Giật gặp phải thời điểm nguy hiểm chính mình có thể dũng cảm đứng ra lâm U không thể không tiếp nhận bị chính mình phong ấn một đoạn này ký ức cái này là lâm U dịu dàng nhưng đoạn này ký ức đối lâm U tới nói là cực kỳ tàn khốc đương nhiên lâm vật rất rõ ràng điểm này rất rõ ràng lâm U là vì mình mới làm như thế khi nguyệt nghe những này nội tâm rất là xúc động lúc trước đâu nàng cùng lâm U không ít vật lộn vì lâm vật lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt nhưng tại nhìn lâm v là lâm vũ ý kiến cơ hồ hoàn toàn mất hết cùng là thần lực và thái sơ chi lực người sở hữu khi n g u y ệ t có thể cảm giác được rõ ràng lâm vũ trên người hai thứ lồ này trải qua nhiều như vậy khó khăn thu hoạch thái sơ chi lực cùng thần lực khi n g u y ệ t trong lòng tại cảm động sau khi chỉ cảm thấy có chút không công bằng giữa người và người trích lệch làm sao lại lớn như vậy chứ đồng dạng thu hoạch thái sơ cùng thần lực khi n g u y ệ t trải qua nhiều như vậy tiếp nhận nhiều như vậy thống khổ vừa mới thu hoạch hai loại lực lượng có thể lâm vũ đâu bất quá là giải tỏa ký ức liền có thể làm được trình độ như vậy là thật để cho người ta hâm mộ bất quá nhất định phải thật sự nói thì sau đây h i nguyện cũng không cần hâm mộ lâm u bất kể nói thế nào đều từng là hàng thật giá thật thượng vị thần nàng bất quá là cầm về lực lượng của mình mà thôi ngươi c u n g thần vốn là không thể so sánh lâm giật ca ca hiện tại đại ca đã biết được t ỷ t ỷ tồn tại vì mục đích của bọn hắn đại ca bản thể một ngày kia là sẽ tìm tới ngươi đến lúc đó có lẽ chính là ngươi cùng t ỷ t ỷ lúc chia tay đại ca thực lực lấy lâm giật ca ca ngươi thực lực trước mắt là không có cách nào l â m thiên thiên lời còn chưa nói hết đâu liền bị lâm giật hung tợn ánh mắt cho chừng trở về nuốt xuống bụng bên trong thượng vị thần tính là gì bây giờ chính mình đã nắm giữ lực lượng nhiều như vậy lại nắm giữ nguyên lực đan phương pháp luật chế thực lực tăng lên tới mình muốn cảnh giới chẳng qua là vấn đề thời gian giải quyết lâm u đại ca sao không phải là không có khả năng lâm u bị ta đã nhận chịu quá nhiều ta làm sao lại nhường nàng đi đến một bước kia mấy ngàn năm thời gian như g i ấ y rủa cuối cùng không có kết quả lời nói nàng phải là cỡ nào tuyệt vọng lâm thiên thiên không nói trước mắt lâm giật không phải tần quang đối thủ điểm này không thể nghi ngờ nhưng chứng kiến qua lâm giật trưởng thành lâm thiên tiên biết lâm giật nói một chút cũng không sai chỉ cần đầy đủ thời gian lâm giật liền có thể hoàn thành phế biến đến lúc đó hắn nói không chừng lại là một vị đại thánh thậm chí là vô tri k ỳ như vậy kinh khủng tồn tại đến lúc đó đừng nói tân quang liền xem như hắn lao tử tới lâm giật như thế chiếu đánh không lầm lâm v tương lai chỉ có chính nàng có thể quyết định chỉ cần lâm v còn dự định chờ tại lâm giật bên người một ngày lâm giật cũng sẽ không cho phép có người tả hữu ý nghĩ của nàng chuyện đâu ta đều rõ ràng tiếp xuống làm thế nào là ta sự tỉnh chờ ngươi tị tỉnh nhường nàng đi ra tìm ta nói xong những n à y lâm giật mang theo hy n g u y ệ t rời đi tử linh không gian thấy hy nguyện đang l người lâm giật hiếu kỳ hỏi thế nào có tâm sự nhìn lâm U thực lực tới quá dễ dàng bị lâm giật hỏi lên như vậy thi n g u y ệ t s ư n g s ờ sau đó nợ nụ cười nói không hâm mộ là không thể nào ai sẽ tự tuyệt ngủ một giấc thực lực liền tăng vào đâu bất quá cùng lâm U so sánh thi n g u y ệ t cảm thấy mình vẫn là may mắn rất nhiều nàng là không có lâm giật cường đại như vậy cũng không có lâm U vậy nhưng không thực lực có thể nàng tự do a nàng có thể vẫn đứng tại lâm giật bên người cùng lâm giật cùng một chỗ k ề vai chiến đấu chỉ cần nàng m u ố n chỉ cần lâm giật không đổi u nàng đi nàng có thể một mực làm bạn tại lâm giật tả hữu điểm này nàng tự giác so lâm u cô đ ư n c kia muốn may mắn nhiều sở dĩ mọi người, người là hy nguyện đang suy tư thực lực tầm quan trọng quả nhiên mong muốn đồ vật vẫn là đến q u y ề n đầu cứng khả năng cầm tới chương tám trăm bốn mươi ngây thơ ngốc bạch ngọt c h ư ờ n g tám trăm bốn mươi ngây thơ ngốc bạch ngọt rời đi tử linh không gian không có bao nhiêu thời gian tử nguyện thân ảnh liền xuất hiện ở lâm giật phía trước vốn cho rằng gia nhập ám hưng ơ về sau phải có một đoạn thời gian rất dài mới có thể gặp lại chưa từng nghĩ vừa mới qua đi mấy ngày tử nguyện lại đến trước mặt mình xem ra cái này ám hưng tổ chức đối với mình rất chú ý chuyện là thật không biết rõ tử nguyện tỷ lần này tới t ì m ta có cái gì phải làm sao đâu lâm giật diễn xuất là hoàn mỹ nhất thân sĩ tại n g ả i văn tinh trung tâm chi tháp tầng cao nhất lâm giật thổi gió cho tử nguyện đổ đầy một chén đồ uống cái này đồ uống cùng lam tinh lá trà rất tương tự là thông qua q u â c phát phương thức tiến hành điều chế công dụng cũng giống nhau như lúc thích hợp đại khách chỉ là cái này đồ uống hương vị đi cùng lá trà một trời một vực cùng mật ong tương tự độ sẽ cao một chút uống rất là s ư ớ n g miệng ở trung tâm tháp tầng cao nhất có thể thấy rõ ràng ngài văn tinh một đám võ đạo người tại ngay ngắn trật tự làm việc thực lực hơi thấp càng là đang ra sức mở ra khẩn lấy cái tinh cầu này tài nguyên không có chút nào phát giác được bọn hắn sở tác sở vi đã đ ố i tinh cầu tồn tại căn bản tạo thành uy hiếp thân nhã dịu dàng đứng ở một bên cho hai người châm trả thanh phong quất vào mặt cam chạy vào miệng thời gian này qua là h ả o hảo hài lòng năng lực của ngươi so ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày tất cả cứ dựa theo kế hoạch của ngươi ngay ngắn trật tự tiến hành ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng cũng không nhường cấp trên đại nhân thất vọng khách khí linh hót lâm giật cũng chỉ biết khách sáo đáp lại mặt khác người tiến về đẹp tinh làm sự tỉnh chúng ta đều xem ở trong mắt rất không tệ như thế cách làm có thể để chúng ta thu thập nguyên lực tốc độ tăng tốc cho đẹp tinh tạo thành tổn thất cũng sẽ không khiến cho chư thiên thần minh chú ý lực tiếp xuống còn dự định tiếp tục sao đó là đương nhiên phải tiếp tục ca thắp sáng trang bị đặc thù thuộc tính tài liệu cần thiết còn chưa đủ đâu kia nhất định phải tiếp tục ca không phải còn trông cậy vào ai cho tìm tài liệu này đi ám hưng cho ta cơ hội này còn đưa ta nguyên lực tinh luyện phương pháp ta xem như ám hưng một viên không thể chỉ lấy chỗ tốt trợ r ú t tinh cầu bên trên ám hưng tổ chức tăng tốc thu thập nguyên lực là ta chỉ có thể làm n g h e xong lâm giật lời nói ngay cả tử nguyện cũng nhịn không được sửng sốt một giây ám hưng sở dĩ đối lâm giật như vậy chú ý là bởi vì trong cơ thể hắn đại thánh t à n hồn cùng vô tri k ỳ linh hồn vì đạt được hai thứ đồ này ám hưng thậm chí còn đặc biệt là lâm giật chế định một loạt kế hoạch không có cách nào lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau tử nguyện cảm giác được lâm giật cũng không phải là một cái dễ đối phó g i a hỏa hắn từ chối ám hưng mở ra đề nghị là vì không nhận bài bố này mới khiến tử nguyện không thể không làm ra nhằm vào lâm g ậ t kế hoạch mà bây giờ lâm giật thái độ đã xảy ra như thế cải biến n h ư ờ n t ử n g u y ệ t không thể không một lần nữa xem kỹ lên trước mặt người trẻ tuổi người là chăm chú ám hưng thành viên cũng không có gì d i ệ t tinh c h ỉ tiêu ngươi không cần như thế tích cực làm việc dù là thực lực của ngươi rất mạnh nhưng cái này trừ thiên vạn giới rất lớn kiểu gì cũng sẽ gặp gỡ khó có thể đối phó đối thủ mà mệnh của ngươi chỉ có một đầu giờ phút này lâm giật ánh mắt cực kỳ kiên định thật giống như là muốn nhập đãng đ ồ n g dạng trịnh trọng nhẹ gật đầu đáp lại t ử nguyện lời nói từ nhỏ ba mẹ của ta liền cùng ta nói lớn bao nhiêu năng lực liền làm chuyện lớn lẫn gì có thực lực sau cũng ngàn vạn không thể phiêu cho nên ta dự định đa số ám hưng làm chút sự tình lâm giật nghe được lời này vừa ra tử n g u y ệ t rốt c ụ c giao động đối lâm giật quyết tâm phải giết đồng thời đem lần này tới mục đích cáo chi lâm giật đã như vậy lời nói vậy ta liền chúc ngươi tiền đổ vô lượng a đây là trở thành ám hưng thành viên b ă n thưởng tử n g u y ệ t lấy ra một cái tinh xảo hộp thủy tinh bởi vì trong suốt d u y ê n cớ có thể xuyên thấu qua hộp nhìn thấy bên trong đặt bảo vật kia là bốn viên toàn thân màu xanh b i ế t dược hoàn lâm g ậ t một mắt liền nhận ra đây là vật gì nhưng vì để tránh cho phiền t o á i không cần thiết lâm g ậ t giả ra một bộ hiếu kỳ giám vẽ hỏi thăm về trước mặt đồ vật đến t ộ n cùng là vật gì cái này ngươi không biết đâu thứ này tên là nguyên lực đan là ngươi thu thập nguyên lực luyện chế sau cuối cùng sản phẩm lấy ngươi thực lực trước mắt s á c thực tiếp xúc không đến thứ này nhưng ngươi không cần lo lắng ám hưng hội sẽ cho ngươi mỗi một cái chăm chú là ám hưng hiệu lực người đều sẽ được đến ám hưng chiều cố nói tự nguyện đem đồ vật giao cho lâm giật trong tay thông qua tán phát nguyên lực lâm giật có thể cảm giác được trong tay đồ vật là hàn thật là thật là không nghĩ tới ám hưng hội có thể hào phóng như vậy cho như thế phần thưởng phong phú đương nhiên tự nguyện mang tới cũng không chỉ bốn viên nguyên l ự c đan vì để cho lâm g i ậ t tiếp xuống nhiệm vụ có thể càng thêm tiến hành thuận lợi tử nguyện sửa sang lại phụ cận tinh cầu tin tức đem phù hợp lâm g i ậ t hành động toàn bộ nhóm đi ra vì cái gì là nhường lâm g i ậ t chấp hành nhiệm vụ lên tận khả năng thuận tiện một chút thời gian qua rất nhanh tại tử nguyện trợ r ú t giới vẹn vẹn thời gian một tuần lâm g i ậ t liền đã tích đủ đặc thù thuộc tính kích hoạt vật liệu không đợi lâm g i ậ t đem trang bị đặc thù thuộc tính kích hoạt hắn liền thu vào một phong thứ kiện thư này kiện là ám hưng hội cho ám hưng tổ chức rất lớn trải rộng chư thiên và giới mà gánh vác á m hưng tổ chức cùng cá nhân chỉ có một phần rất nhỏ có thể trở thành chân chính hưởng thụ được tổ chức mang tới phúc lợi ấn mở thư tín xem xét trong đó nội dung lâm giật nhịn không được nhữ mày không nên à tổ chức này như thế cẩn thận nhiều năm như vậy ẩn g i ấ u tốt như vậy làm sao lại làm ra như thế hoạt động là thật để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn thư tín là thông qua ám hưng ơ giới cái này con đường tiến hành phát ra nội dung đâu rất đơn giản tụ hội chư thiên thần minh nhãn tuyến trải rộng tam giới lục đạo mong muốn từ bọn g i a hỏa này trong tay cướp đi một bộ phận nguyên lực là rất khó không bị phát giác chỉ là ám hưng tổ chức thành viên làm việc rất cẩn thận từ lúc thành lập tới nay chư thiên thần mình chỉ là phát giác được có cái đặc thù tổ chức tại chia cắt vốn nên thuộc về bọn hắn mới lực lại chưa từng biết được liên quan tới ám hưng tin tức cả kẽ mà ám hưng cách làm như vậy hiển nhiên cùng tác phong của bọn hắn không nhất trí địa điểm tại ả tình một cái t r u n g vị mặt nhân gian đạo tinh cầu tra duyệt cái này ám hưng tổ chức cùng hưởng tin tức không nhìn ra tinh cầu này có cái gì chỗ không đúng nắm giữ thái sơ chi lực cùng thần lực hy nguyệt đồng dạng bị ám hưng tổ chức coi trọng trở thành bọn hắn một viên tại trưng t r ạ n đảng hoàng tra xét trong giới chỉ cùng hưởng tin tức về sau khi nguyệt chăm chú đầu vào lâm giật lời nói góc dạng cái này có thể cho lâm giật chọc cho nhịn không được cười lên trước mặt mình có cái như thế ngây thơ n g ố c bạch n g ọ n đổi lại ai có thể nhịn xuống không cười lấy người đây là ý gì chẳng lẽ ta phân tích không đúng sao khi nguyệt đĩu môi đ ố i lâm giật o á n trách lên cô nàng này chứng kiến nhiều như vậy lê thợm lại còn chưa hiểu cái này tàn khốc thế giới pháp tác sao bất luận là k i a tự xưng ơ chính nghĩa lấy thiên thần tự cho mình là chư thiên thần minh vẫn là vụ trộm cướp đoạt tại nguyên ám hưng hội không đều là lấy lợi ích làm hòn đá tảng cấu trúc lên tổ chức sao dạng nay tổ chức cùng những cái k i a ăn người không nhà xương vừa liếng có cái gì khác biệt đâu người a quá ngây thơ rồi chương tám trăm bốn mươi mốt ý vị sâu xa tụ hội chương tám trăm bốn mươi mốt ý vị sâu xa tụ hội bất luận cái nào niên đại người bình thường có thể nhìn thấy đây chẳng qua là nắm giữ quy tắc các đại lao muốn cho người bình thường nhìn thấy cái gọi là có thể tin tức cùng hưởng chiếc nhẫn chỗ cùng hưởng tin tức bất quá là ám hưng hội phía sau đại lão muốn cho bình thường ám hưng hội thành viên nhìn thấy đồ vật là thuận tiện tiến hành nhiệm vụ nội dung khi nguyện thẩm tra căn bản không có bất kỳ cái gì giá trị cô nàng này vẫn là kinh nghiệm có ít vậy mà lại như thế tin tưởng ám hưng cho chiếc nhẫn lâm dật không có giải thích quá nhiều mà là sử dụng ám hưng cho chiếc nhẫn mở ra hình chiếu đem h ạ n tinh vị trí lấy hình chiếu ba d phương thức đầu đi ra chỉ chỉ trước mặt địa đồ lâm dật kiên n h ẫ n dò hỏi h ạ n tinh bên trên nhưng có ám hưng hội thành viên cùng h ạ n tinh liền nhau phụ cận năm mươi cái tinh cầu phải chăng có ám hưng hội tồn tại ám hưng hội cho chiếc nhẫn có cái chỗ tốt có thể định vị đồng cấp tổ chức thành viên vị trí cũng cùng bọn hắn lấy được liên lạc lâm dật là d i ệ không ít tinh cầu có thể trung quy không cho ám hưng mang đến cái gì tính thực chất cống hiến hắn tích cực thái độ chỉ có thể đổi lấy tử n g u y ệ t một lần nữa xem kỹ cũng không thể nhường hắn hoàn toàn thu hoạch á m hưng cao tầng xem kỹ bởi vậy lâm giật chấp nhận quyền hạn cũng không xảy ra biến hóa thi n g u y ệ t mặc dù không hiểu lâm giật nói những này là chứng minh cái gì có thể nàng vẫn là dựa theo lâm giật chỉ dẫn chăm chú xét lại lên cái này không nhìn không sao xem xét thật đúng là phát hiện mánh khỏe chính như lâm giật nói tới ả ạ n tinh chung quanh mấy chục hành tinh đều không có ám hưng hội c á i bóng nhiều năm như vậy đến ám hưng chưa hề bị chư thiên thần minh phát giác tồn tại rất an toàn lời giải thích ám h ư hội thành viên đều biết có thể thuyết pháp này là t h ậ sao đem đụng tuyển tại một cái không có bị ám hưng nhúng c h à m tinh cầu nhìn như là tại cầu phú quý trong nguy hiểm nhưng ám hưng cao tầng thực sẽ có dạng này thao tác sao dứt bỏ điểm này không muốn lời nói nhiều năm như vậy ám hưng hội thu nạp càng ngày càng nhiều cường giả có thể ám hưng cường giả lại không nhiều đến đ ư ờ n g chư thiên thần mình có dấu vết mà l ầ n theo cái này khoa học sao lâm dật ý nghĩ có chút thiên mã h n h không có thể trừ cái đó ra hắn cũng không nghĩ ra cái khác khả năng ý của ngươi là trận này tụ hội cũng không phải là vì khen ngợi ưu tú hội viên mà là gặp nguy hiểm suy tư một phen về sau hy nguyện rốt cục đã nhận giá không thích hợp lâm giật nhẹ gật đầu cũng không hoàn toàn đúng ta chẳng qua là cảm thấy vậy chúng ta còn có đi hay không đi lời nói đương nhiên là chứng đi á m hưng là một cây đại thụ có thể dựa đại thụ mặc dù không biết cái này đại thụ phát ra dạng này thư mời đến tột cùng ý muốn như thế nào có một chút lại có thể xác định có năng lực cùng giá trị người là có thể sống đến sau cùng không kéo lâm giật chính là người như vậy đến mức cấp trên người tại có chủ ý gì cũng chỉ có đích thân đến trong đó mới có thể thấy rõ trong phong thư chỗ đề cập thời gian rất nhanh liệt tới một ngày này lâm giật cùng hy nguyện thịnh trang có mặt nhân thủ một bộ màu lam nhỏ lễ phục hiện thị do khí chất làm hai người đến địa điểm ước định thời điểm ản tinh bên trên mái vòm khách sạn đã tụ tập đến từ trên trăm tinh cầu khác biệt cường giả mỗi người bọn họ thân mang bản tinh cầu trang phục phối hợp cường giả đặc hữu tự tin khí tức đem toàn bộ khách sạn không khí tô đ ậ m dị thường c ô nóng nhưng mà làm lâm giật cùng hy nguyệt tay nắm tay hiện thân trong trước mắt ấy toàn bộ hiện trường ánh mắt vẫn là bị thành công hấp dẫn không riêng gì hai vị trẻ tuổi bề ngoài càng là bởi vì hai người tội tác đặc biệt là lâm giật hai mươi niên kỷ đã có cùng ở tại trận những cao thủ cứng đối cứng tư cách cứ như vậy người trẻ tuổi ai sẽ không coi trọng hắn có thể được tới mời có thể là cái gì đèn đã c ạ n dầu tại người này cùng đại thuốc bác gái giữa sân muốn không làm người khác chú ý đều là một việc khó tại đông đảo cường giả nhìn chăm chú bên trong lâm giật ngồi xuống trên bàn là sớm đ ã chuẩn bị xong đặc sắc mỹ thực toàn bộ hội trường rất là rộng lớn trọn vẹn có thể dung nạp năm trăm tấm bàn nhỏ ghế d ự a mỗi gái tinh cầu ám hưng thành viên cơ bản chỉ có thể đến bên trên một hai vị cho nên toàn bộ hội trường dung nạp ngàn người hoàn toàn không là vấn đề như có gì cần nhưng cùng điếm tiểu nhị nói tại cái này khoa học kỹ thuật không tính phát đạt t ì n h cầu trên khách sạn ám hưng ơ tổ chức thành bao hết truyện nhường thành viên thỏa thích c ù n g hoan chủ quán tay nghề rất không k ệ trừ bỏ tinh xảo kiểu dáng bên ngoài hương vị càng l à nhất tuyệt không ít cường giả đều tán dương cấp trên người có phẩm v ị định r ồ i như thế cái hành tinh ăn lâm giật rất là hài lòng không có ăn hàng thuộc tính lâm giật thậm chí còn nhiều đến mấy món ăn qua ba ly rượu đồ ăn qua n g ú vị tại đại gia hỏa ăn đều không khác mấy thời điểm luôn có xã châu gia hỏa sẽ đứng ra m ư u kỉnh chia sẻ chính mình ở trong tối hưng tinh lịch cơ hồ đều là dừng lại thêm mắm thêm mối loạn suy thổi gọi là một cái mặt m à y lớn hở gọi là một cái tràn đầy tự tin đến mức lâm giật cùng hy nguyệt toàn bộ hành trình đều rất bình tĩnh dường như đang đợi cái gì tất cả quả thật như là lâm giật dự liệu đồng d ạ n g lần này tụ hội tuyệt không đơn giản đoàn xây đơn giản như vậy tại đại gia hỏa thổi đang lên hưng ơ thời điểm mười tên điếm tiểu nhị đẩy một cái to lớn bình phong đi ra sau đó dựa theo hộ khách chỉ thị dùng một cái đặc thù chiếc nhẫn bắt đầu hình chiếu t r u n g sáng màu tím một phen lấp lóe rõ ràng hình tượng đã xuất hiện ở trước mắt mọi người cái này một cái trước mắt ồn ào hộ trường trong nháy mắt yên tính trở lại trong hình tượng một tên ngũ quan đều ẩn giấu trong bóng đêm nam tử ngồi ngay ngắn bàn phía trên hắn háng dọn một cái bắt đầu tự giới thiệu danh tự t r ư ớ c b ị một phen giới thiệu về sau nam tử bắt đầu tản án dương đội ám hưng thành viên trong khoảng thời gian này biểu hiện làm ra khẳng định còn từ đó chọn lựa mấy tên có lớn lao công hiến ám hưng thành viên làm lên cường điệu giới thiệu lúc này tự nguyện ngay tại chỗ tối quan sát đến toàn bộ hội trường bên cạnh nàng còn có một tên thực lực tới tương đối giải p h á t nam tử nhưng thông qua ăn mặc đến xem có thể rõ ràng nhìn ra hai người nên không phải một đội ngũ nếu ta không có đón sai ngươi hẳn là đang cùng ta nhìn cùng là một người a t ử n g u y ệ t nhàn cực nhàm chán đang ném lấy lệnh bài trong tay nam tử bên người s ứ n g sở h i ệ n nhiên là không nghĩ tới t ử n g u y ệ t lại quan sát hắn quan sát như thế cẩn thận nha mấy năm không thấy có phải hay không nhớ ta ta vẫn là câu nói kia nếu ngươi muốn đi cùng với ta lời nói rời đi ám hưng chúng ta sẽ có được không sai đãi ngộ trở thành nữ nhân của ta ta càng là có thể đem trong tay ba thành tài nguyên tất cả đều nhường cho ngươi thế nào liền hôm nay a nam tử nhường t ử nguyện rất là im lặng trước mặt gia hỏa này phiền chính mình mấy trăm năm vẫn là cùng một cái đức hạnh À, người nhắc cùng ngươi tiểu r a n luận những h l ờ nhảm chán này đ Từ n g y ệ từ Thu hồi lệnh này hội bắt n tình huống như h Dưới v ậ muốn không lão c chú ý đều rất khó. Tiểu này, lao thành rất phản ứng của hắn là thật có chút vượt quá dự liệu của ta liền tựa như hắn đã xem thấu tiếp xuống tất cả an bài đồng dạng nhưng đây không có khả năng a cái này đến hội bản thân tiếp nhận mấy trăm năm bên trong chưa có có thể còn sống rời đi hơn nữa rời đi đám người kia sớm đã trở thành ngươi ám hưng cốt c á n không cần thiết cho tiểu tử này nói liên quan tới cái này đến hội chuyện a tóc d à i nam tử vẻ mặt thành thật nói rằng chương tám trăm bốn mươi hai không giống bình thường người chương tám trăm bốn mươi hai không giống bình thường người trình cập t ừ nguyện vẻ mặt thành thật nhìn trước mắt tóc d à i nam tử nói rằng có thể để ngươi có như thế đánh giá người là thật không nhiều a nhận biết ngươi nhiều năm như vậy cũng không cao hơn một cái tay số tóc d à i nam tử mỉm cười đây là các ngươi chiêu tới người ngươi hẳn là so ta tin tưởng hắn có bao nhiêu năng lực thú hổ từ những n à y công trạng ra trận bắt đầu ngươi liền không có đem ánh mắt của mình từ trên người hắn dịch chuyển khỏi qua ngươi lớn tuổi như vậy cũng không đến mức làm ra đến c h â u già gặm c ó non loại c h u y ệ n này nguyên bản rất tốt tâm tình trong nháy mắt liền quét sạch sành xanh nhận biết mấy trăm năm tử nguyện biết được trình cập miệng tiện có thể hắn là thật không nghĩ tới trình cập miệng có thể tiện tới trình độ như vậy khó khăn có hào cảm quét qua không dư thừa tiến hội hiện trường màn ảnh lớn bên trên bắn ra tới tử nguyện khuôn mặt vị này phong vận thiếu phụ sớm đã điều chỉnh tốt nét mặt của mình một mặt mỉm cười nhìn đến hội hiện trường các vị các vị gia nhập á m hưng đã không ít thời gian Cũng bởi a o quát lâm giật lâm bên trong, tất cả m ọ người ám hưng chết nhẫn, nàng Bởi ám chết cho. đều là nàng cho. Bởi vậy trong hội trường các cường giả khi nhìn đến t ừ nguyện thời điểm biểu hiện đều rất vui vẻ đều giơ lên trong tay ly rượu đối mặt màn ảnh lớn bên trên mỹ thiếu phụ t ừ nguyện sứ giả ngài k h á c h khí đây là chúng ta phải làm tiến hội hiện trường các cường giả đều là một phương hào kiệt gia nhập ám hưng về sau bọn hắn mặc dù không có được cái gì tính thực chất chỗ tốt còn giúp ám hưng đã làm nhiều lần chuyện nhưng bọn hắn không có chút nào không vui không có chút nào bị khuất trong giới chỉ kho tin tức trợ giúp bọn hắn tạo dựng lên chính xác thế giới quan để bọn hắn có minh sắc phấn đấu mục tiêu các vị ta còn có chút quá sớm có chuyện ta phải nói với các ngươi nói chuyện từ nguyệt lời nói xoay chuyển nói ra lần yến hội này mục đích ám hưng hội là lật đổ chư thiên thần minh chi phối tổ chức trong tổ chức này đều là tinh anh tuyệt không tiếp nhận rất rưỡi cho nên tại hoàn toàn trở thành ám hưng hội thành viên trước đó các vị ở tại đây còn cần đi qua một lần khảo nghiệm từ nguyệt vừa nói làm cho nguyên bản bầu không khí cao yến hội hiện trường biến yên tĩnh trở lại mang thức ăn lên điếm tiểu nhị tựa hồ là dự liệu được tiếp xuống sẽ xảy ra đại chiến sớm đã lặng lẽ rút lui mất tung ảnh tại càng thêm không khí khẩn trương bên trong t ử n g u y ệ t dùng ôn nhu nhất biểu lộ nói ra vô tình nhất lời nói các vị ở tại đây tuy là ám hưng làm khác biệt trình độ công hiến có thể làm đường các vị có thể thuận lợi trở thành ám hưng một viên tiếp xuống sẽ cho các vị an bài một trận chiến đấu các vị lúc trước rượu dùng để uống bên trong trộn lẫn chứa thái sơ chi lực độc tố chỉ cần bên trong cái này một người thực lực đều sẽ giảm phân nửa nếu là các vị có thể dưới trạng thái này từ thần minh đội chấp pháp trong đổi r ế t may mắn còn sống sót liền có thể thuận lợi gia nhập ta ám hưng hội chúc các vị tốt vận không chờ ở trận các cường giả phát ra nghi vấn màn hình lớn đã dập tắt ngay sau đó một cố cường đại không gian chi lực tự trên màn ảnh t ả n ra bao trùm toàn bộ yến hội hiện trường gần ngàn tên nắm giữ thái sơ chi lực cường giả thậm chí chưa kịp làm ra bất kỳ ứng đối liền đem bọn hắn hút vào thu vào một chỗ mới không gian bên trong lâm giật cùng hy nguyệt cũng bao quát tại trong đó quanh mình hoàn cảnh hoàn toàn phát sinh biến hóa toàn bộ không gian bên trong làm ê n ngông vô mở thoảng trư bỏ yến hội hiện trường vốn có cường giả bên ngoài nhiều đối diện chỉnh tề đội ngũ người mặc đồng phục dòng dã một ngàn tên tản ra thái sơ chi lực cừng giả từ nguyện miệng chúng độc tố có thể so sánh nàng nói muốn lợi hại hơn nhiều thực lực giảm phân nửa cũng không phải đơn thuần pháp t ắ c lĩnh ngộ độ giảm phân nửa là thực lực tổng hợp cắt giảm ám hưng cường giả bên trong thiếu cá biệt đối thái sơ chi lực lĩnh ngộ độ nắm giữ rất cao giá hỏa tại thực lực cắt giảm một nửa về sau còn miễn cưỡng có thể sử dụng thái sơ chi lực đến mức những cái tia lĩnh ngộ độ không cao lắm thì la bị hoàn toàn tước đoạt lực lượng đối mặt dòng dã ngàn tên toàn bộ nắm giữ thái sơ chi lực đối thủ tình cảnh có thể nghĩ có hay không thái sơ chi lực bản thân kia hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau không phải tử nguyện cô gái này đến rồi chúng ta đỉnh phá thiên cũng l i ề n bảy tám trăm người tại bình quân chất lượng không bằng đối diện dưới tình huống để chúng ta đánh bại nhiều như vậy người nói đùa cái gì đây là dự định giết chết chúng ta sao đúng vậy à áng hưng tổ chức đây là dự định tháo cối giết lựa à dùng phương thức như vậy khó xử chúng ta thích hợp sao tử nguyện người nữ nhân này tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta mẹ nó lao tử đời này không bị qua hủy k h t như vậy tử nguyện người cô gái này ngươi nghe kỹ cho ta nếu ta có thể thuận lợi từ nơi này rời đi ta ngươi nhất định phải trả giá đắt chửi mắng lời nói uy hiếp vang vọng toàn bộ không gian tại không gian bên ngoài t ử nguyện cùng trình cập mặt không thay đổi nhìn xem một màn này uy hiếp t ử nguyện làm một chút cũng không có để ở trong lòng không nói trước không gian bên trong những tên kia thực lực có thể cùng chính mình sánh vai hầu như không tồn tại liền xem như có thì tính sao tại thực lực tuyệt đối nghiền ép hạ bọn hắn làm sao có thể thuận lợi sống mà đi ra ám hưng vì bọn họ thiết lập không gian đặc thù đâu quả nhiên tiểu tử kia không đơn giản à ngươi nhìn hắn cùng hắn mang đến bạn gái khi biết tình h u ố n về sau đều không hề lay động dưới tình h u ố n như vậy còn có thể bình tĩnh như thế loại người này hoặc là hết thệ đều trong lòng bàn tay của hắn hoặc là hắn là cái tuyệt thế đại ngấp bức ngươi cảm thấy lâm giật tiểu tử này là loại kia vấn đề này đáp án rõ ràng dễ thấy có thể gia nhập á m hưng có thể có ngu xuẩn sao dù là biết có vô c h i kỷ bản thân lâm giật không có khả năng dễ dàng như thế bản giao tại đây tử n g u y ệ t cũng rất chờ mong lâm giật đến t ộ n cùng sẽ có như thế nào biểu hiện tới đối phó cái này mấy ngàn người mang thái sơ chi lực r a hỏa nhìn hôm nay là không thể thiện hai chúng ta là không thể có bất kỳ lưu thủ nếu không là sống không nội nữa lâm giật nhìn xem hy nguyệt một mặt bình tĩnh nói nói thật đối mặt hơn ngàn tên người mang thái sơ chi l ự c đ ị c h nhân hy n g u y ệ t không có gì chiến thắng nắm chắc có thể đi theo lâm giật bên người nàng liền cảm giác tất cả đều có khả năng không có việc gì là nàng làm không được t h ú ta nghe ngươi ngay tại hai người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thời điểm giấu kín tại lâm giật trong thân thể vô c h i kỳ mở miệng tiểu tử hiện tại trước đừng làm cái gì bật hết hỏa lực sự tình lấy thực lực của ngươi đối phó đám người ô hợp này tự nhiên không là vấn đề nhưng mà hy nguyện cô nàng kia liền không giống nhau nàng không có ngươi nhiều như vậy kỹ năng không có ngươi mạnh mẽ như vậy năng lực khôi phục mong muốn trong trận chiến đấu này đem lực chiến đấu của mình hoàn toàn phát huy ra còn phải nhìn nàng võ hồn ngươi nhường nàng nắm chặt tay của ngươi đồng thời đem tư tưởng chạy không đem quyền khống chế thân thể giao cho ta vô c h i kỳ lời nói nhường lâm dật ít nhiều có chút không nghĩ ra nhưng mà lâm dật cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi vô c h i kỳ ý nghĩ lấy vị này đại thần t i ê u ngạo hoàn toàn không có đ o ạ n xá h i n g u y ệ t thân thể khả năng cho nên lâm dật đem hắn lời nói chuyển cáo cho hy nguyện đồng thời mang theo hy nguyện dựa theo vô tri kỳ chỉ thị bắt đầu chuyển động nhắm mắt lại đem suy nghĩ đặt thần thức chi hải bên trong quan sát chính mình nội trường chương 843, giải tỏa trần thế cự mãng võ hồn hoàn toàn thể chương 843, giải tỏa trần thế cự mãng võ hồn hoàn toàn thể mênh mông vô bờ trong hải dương có một chỗ chống trải chiến đấu sân b ã i kia là hy nguyệt bằng vào nội trường tu luyện kỹ năng địa phương ở đây điện ngoại một đầu vô cùng to lớn rắn chứng cứ ở ngoại vi đại xà nhắm mắt lại ngay tại nghỉ ngơi rất là nhàn nhã ngoại trừ thân thể chập chúng bên ngoài thậm chí nhìn không ra đại xà còn sống tại mở ra thân thể của mình trưởng khống quyền về sau một đoàn hắc vụ không có chút nào ngăn trở đương vào hy n giới nhiên thần t r o nó g Hát h xuất i ệ là có kế hoạch của mình đó chính là dần dần thu hoạch được hy nguyện thân thể trưởng cường quyền liền như là lúc trước hắc ống đoạt xá võ tuyệt điên như thế chầm chậm đoạt xá hy nguyện thân thể nó sao dám lớn hy nguyện nha đầu này là gan lại to lớn như thế d á m thả đáng sợ như vậy đồ vật tiến vào trong cơ thể của mình a quái vật quái vật nói người nào nói lao tự a vô tri kỷ thanh â m lạnh lùng băng lên nhường chứ bùn gắt nhịn không được dùng mình một cái khoa trương k h í t ứ c thật là làm nó cảm thấy khẩn trương trong lúc nhất thời lại không biết nên trả lời như thế nào thanh â m t i ê nói n lên vấn đề ta ta ta đại nhân ta không phải ý tứ này tiểu thần a không nhỏ bất quá làm miệng nhanh hơn một chút còn mời đại nhân chớ có để ở trong lòng hát vụ nhanh chóng bay đến sân bãi t r ư ớ không sau đó mạnh mẽ nện ở sân bãi phía trên ngưng tụ ra một cái người mặc ngân giáp lông xanh hầu tử c h i tượng chúng gặt là thượng vị diện thần minh một trong nó như thế nào sẽ không biết xuất hiện ở trước mặt mình bị đại năng này đến t ộ n cùng là người phương nào nhận ra trong nháy mắt đó chúng gặt thay nhầm run rẩy lên trần thế cự mãng xưng hảo giờ phút này cũng không còn tốt như vậy dùng không vô c h i kỷ người là vô c h i kỷ bị nhận ra bị gọi thẳng tục danh vô c h i kỷ ít nhiều có chút không c a o hứng không, không đại nhân ngại sao lại tới đây chúng g t sợ hãi rụt rẽ mà hỏi ta chỗ này tự nhiên là vì ngươi tốt chủ nhà đầu này đối ta tốt chủ tới nói là người rất trọng yếu đoạt xá ý nghĩ ta khuyên ngươi cũng không cần có và n g không mà nói ta không ngại hiện tại liền trực tiếp làm cho ngươi h ồ n phi p h á c tán tới tìm ngươi bất quá là muốn theo ngươi thật tốt nói một chút không phải thật tốt nói một chút ngươi xác định nào có tốt như vậy tốt nói trực tiếp nói rõ không thể đồng ý liền phải cho đối phương giết chết nghe nói như thế ai còn dám không theo ý của ngươi hướng xuống đàm luận trừ thiên thần minh đức hạnh gì ngươi cũng biết ngươi nếu là có thể kết thúc yên lành cũng sẽ không trở thành người khác võ hồn ngươi là có hay không muốn tiếp tục là t r ư thiên thần minh hiệu lực ngươi trong lòng mình là hiểu rõ nếu biết thân phận của ta vậy cũng biết ánh mắt của ta lựa chọn của ta từ trước đến nay không có vấn đề ngươi như muốn báo thù một ngày kia lại đến cái này t r ư thiên bản giới ngươi liền thành thành thật thật trợ giúp cô n ư ơ n g này đừng động cái gì ý đồ xấu bằng không mà nói hậu quả ngươi biết khi nhìn đến vô c h i kỳ trước trần thế cự mãn g bài diện vẫn là rất đủ đ ố i hy nguyện kia càng là trang không được hiện tại xem như hoàn toàn trung thực nó rất rõ ràng coi như mình có thể đoạt xá hy nguyện thân thể cuối cùng vô c h i kỳ cũng có thể cưỡng ép tiến vào hy nguyệt thân thể đưa nó c h ứ n m hùn g ạ t ý thức cùng hồn phách cho hoàn toàn phá hủy không có cách nào thực lực chênh lệch chứng ù n g ạ t vẫn là tự hiểu rõ người nào có thể đ ắ t tội người nào lời nói chỉ có thể trung thực nghe nó tâm lý nắm chắc đi vô c h i kỳ đại nhân ngài nói phải về sau ta liền nghe ngài rất nhanh quyền k h ô n g chế thân thể lại lần nữa về tới hy nguyệt trên tay tại thần thức của mình c h i hải thi nguyệt nghe được vô c h i kỳ cùng chứng ù n gặt trò chuyện có lần này cảnh cáo h i nguyệt có thể không hề cố kỵ sử dụng võ hồn lực cái này không tại ý thức hoán đổi trở về trong nháy mắt đó một đầu cự mãng h ư ảnh liền đem h i n g u y ệ t cùng lâm giận bao k h ỏ a trong đó từ giờ phút này h i n g u y ệ t tán phát thái sơ chi lực đến xem nàng tựa hồ là không có nhận kia cái gọi là độc tố ảnh hưởng khí tức vẫn là cùng lúc trước đồng dạng cường đại đổi lại thủ đoạn khác h i n g u y ệ t không nhất định có thể ứng đối có thể kháng độc lời nói đối h i n g u y ệ t tới nói vậy đơn giản là một bữa ăn sáng có được trần thế cự mãng võ h ồ n nàng đối độc cũng có thể làm được hoàn toàn miễn dịch mặc dù không thể giống lâm giận như vậy miễn dịch tất cả dị thường trạng thái nhưng cũng tương đối sử dụng cự mãng h ữ ảnh tản ra khí tức cường đại lại giờ phút này tự mãn thân thể biến càng thêm khổng lồ cũng càng thêm n g ư n g thực tán phát khí t ứ c càng thêm đáng sợ động tinh này lập tức hấp dẫn trong không gian lực chú ý của mọi người đặc biệt là chư thiên thần minh phái tới đám gia hỏa trinh cập xem ra lần này người ngươi mang tới đụng phải cọn dâm cứng liền hy nguyện trước mắt hiện ra khí tức đến xem người của ngươi mong muốn đưa nàng cầm xuống thậm chí là đánh giết tựa hồ là không thể nào làm được sự t ì n h này sẽ thế nhưng là có trò hay để nhìn t ừ nguyện lời nói không những không có nhường trình cập trên m ạ xuất hiện không vui vẻ mặt ngược lại có chút chờ mong hắn khoác bắt tay không quan trọng bọn gia hỏa này vốn là thực lực bình thường chúng ta còn nhiều cũng là cô nương này ta là càng thêm cảm thấy hứng thú ta đi cô mãi mãi này không đơn giản a đặt mình vào không gian đặc thù một đám cờ ư n giả ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên sau khi chúng đọc bọn hắn rất rõ ràng một khi thần minh phái tới cho săn nhóm độc thủ bọn hắn sẽ bị lấy như bẻ cánh khô tốc độ cho đánh bại nhưng h i nguyệt không giống liền trước mắt nàng tản ra khí tức đến xem so thần minh cho săn nhóm mạnh không ít nếu nàng chịu che trở lời nói chắc hẳn sống sót không phải việc khó gì cái này không tất cả bị xem như công trạng g i a hỏa ánh mắt vào sáng hướng phía hy nguyệt vị trí chạy đi công trạng vì sao cái này đông đ ả o cường giả được xưng công trạng là có nguyên nhân chư thiên thần minh bên trong không hẳn vậy là trung thành tuyệt đối giữ gìn chư thiên trật tự người đặc biệt là phụ trách bảo đảm chư thiên thần minh quyết định quy củ có thể ổn định chấp hành trật tự người bảo vệ nhóm sống cũng không dễ dàng a cường đại thượng vị thần nhóm đã nhận ra nguyên lực xói mòn bọn hắn ý thức được rất có thể là tin tức trọng yếu bị tiết lộ nhưng bọn hắn cũng không biết rõ đến tột cùng là ai tại cùng bọn hắn cướp đoạt tài nguyên loại bỏ nhiệm vụ tự nhiên giao cho trật tự người bảo vệ nhóm trên tay vì đuổi theo đầu hảo giao c h lệnh vì không thật sự đắc tội ám hưng tổ chức bọn hắn cũng chỉ phải mở một con mắt nhắm một con mắt cấp trên muốn công trạng thời điểm cùng ám hưng tổ chức muốn chút nội tình không sạch sẽ ra hỏa đến đội thủ như thế liền tốt bàn giao nhiều kết quả là lâm giật bọn người mới bị gọi đùa làm công trạng nhưng mà lâm giật không phải bình thường công trạng hạn cái này công trạng mong muốn g ặ m xuống tới cũng không có đơn giản như vậy bằng trật tự người bảo vệ nhóm thực lực muốn g ặ m xuống tới kia phải dùng bên trên thủ đoạn h è n h ạ c h ỉ tiết có đại phẩm thiên tiên quyết bằng thân lâm giật miễn dịch tất cả gì thường trạng thái cái gì hạn chế thực lực độc dược hoàn toàn vô hiệu lấy một đám ô hợp chi chúng muốn trở thành khí chỉ sợ là có chút quá mức mà mịt chương tám r ă m n mươi n ồ n g đ ậ m bút mực sinh mệnh tan r ã xạ tuyến chương 844, n ồ n g đ ậ m bút mực sinh mệnh tan r ã xạ tuyến trật tự người bảo vệ nhóm tại cảm nhận được đến từ chùm một c ă n g dứt cường đại khí thế về sau nhao nhao đặt thành nhất chi ý kiến bọn hắn nhận được mệnh lệnh là tận khả năng d i ệ t s á t bị đẩy vào không gian đặc thù bên trong các cường giả đến mức trước giải quyết hay có thể hay không giải quyết triệt đề vậy thì không phải là chuyện của bọn hắn có thể giao ra mấy trăm tên ăn các nguyên lực giao hỏa đã đầy đủ cùng bên trên người bàn giao kết quả là không đợi bị kéo vào không gian một đám cường giả cảm thán song hy nguyện thực lực cường đại trật tự người bảo vệ nhóm đã đ ộ n g thủ lên theo lâm giật kia nhiều hứng thú ánh mắt nhìn bốn tên trật tự người bảo vệ dẫn đầu lấy ba cạnh truy đỉnh điểm sắp xếp tạo thành đội hình ở vào dưới đáy ba tên trật tự người bảo vệ đem trong cơ thể mình nguyên lực cùng thái sơ chi lực toàn bộ hội tụ đến ở vào đỉnh điểm kia một tên trật tự thủ hộ giả trên thân đem khí tức của hắn cùng năng lượng dự trữ trình độ gấp đôi để cao thủ đoạn này hiển nhiên là một loại bí pháp đặc thù được đến tăng phúc kia một tên trật tự người bảo vệ khí tức trong người chấn động n g h i nhiên đạt đến tương đối trình độ khủng bố thực hiện một cộng một lớn hơn hai hiệu quả ngay sau đó càng ngày càng nhiều trật tự thủ hộ giả lấy bốn người một tổ nao nao bắt chiếc cái này thao tác lấy ba cạnh truy hình thái dính liền tới xuất hiện trước nhất cái kia ba cạnh truy nấy mặt ba cái nhọn cứ như vậy càng ngày càng nhiều tổ bốn người gia nhập trong đó ba cạnh truy quy mô cũng đang không ngừng mở rộng càng ngày càng nhiều lực lượng thông qua bi pháp bị hội tụ đến ba cạnh truy đỉnh điểm bị kia trật tự người bảo vệ trên thân thần minh không hổ là thần minh có thể khiến cho chư thiên vạn giới dựa theo ý chí của bọn hắn đi phát triển xác thực cần đầy đủ lực lượng cường đại đến duy trì trật tự người bảo vệ nhóm cũng không keo kiệt lực lượng của mình trên người của bọn hắn lóe ra nhàn n h ạ t quang trạch đem thị giác kéo nhìn từ xa lời nói có thể nhìn thấy lóe lên một cái lấy vô số điểm sáng to lớn ba cạnh truy trang diện kia có thể nói là cực kỳ h n g vĩ đến mức cái này to lớn ba cạnh truy đỉnh điểm càng l à bạch quang trói mắt tựa như mặt trời đồng dạng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng chỉ có hỏa nhãn kim tinh mới có thể thấy rõ ở vào đỉnh điểm vị k i a trật tự người bảo vệ giờ phút này là cái trạng thái gì 999 t ê n thái sơ chi lực người sở hữu toàn bộ lực lượng tụ tập ở trên người hắn đã đem hóa thành cấp bậc thái sơ chi lực tràn ngập toàn thân của hắn dưới trạng thái này tên này trật tự người bảo vệ thân thể biến trong s u ố t hóa lên chạy xuôi tại kinh mạch bên trong thái sơ chi lực dường như từng cây phát sáng sợi tơ đồng dạng đem cả người hắn thắp sáng cũng không biết ra hỏa này tên gọi là gì bất quá có thể khẳng định là thân thể của người này căn bản không chịu nổi lực lượng kinh khủng như vậy không cần quá lâu thời gian thân thể của người này liền sẽ sụp đổ đến lúc đó liền linh hồn của hắn cũng sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này chư vị nên lên đường ở vào đỉnh điểm vị t i a trật tự người bảo vệ khẳng định biết được kết quả của mình có thể hắn dường như không hề để tâm bên này khoe miệng hiện lên đủ cười tự tin tựa hồ là rất hưởng thụ hiện tại trạng thái cũng là tại người này mới xuất hiện lớp lớp chư thiên vạn giới bên trong thành trật tự người bảo vệ người đếm mãi không hết mong muốn tại số lượng to lớn như thế trong đám người trổ hết tài năng đ ư ờ n g thế nhân nhớ kỹ chính mình nói nghe thì dễ đối đ ạ i đa số trật tự người bảo vệ tới nói một ngày kia có thể cao quăng như vậy một nháy mắt cũng đã đầy đủ nhớ kỹ tên ta lý đức lập an ta một cái sinh mệnh tan giã s ạ tuyến lý đức lập nâng lên tay phải của mình trong mắt là vô tận vẻ đến cuồng đinh hai nhức ó c dòng điện v ù v ù thanh â m tại tay phải của hắn phát ra kéo dài mà trầm thấp dường như cả vùng không gian đều bởi vì ngưng tụ lực lượng kinh khủng mà bất an run r u dày làm to lớn tam giác truy tán phát qua n g hướng phía cùng màu xám chuyển biến về sau năng lượng kinh khủng đ ỗ n g nhiên một phát ông minh c h i thanh cất cao tới đủ để xé rách màng nhĩ bén h ọ n ngay sau đó là tuyệt đối làm người trái tim đột nhiên đỉnh trị yên tĩnh cả bầu trời thời gian dường như bị rút sạch dừng lại tại lúc này tiếp theo một cái t r ớ c mắt đủ để hủy diệt cả viên tinh cầu dày đặc một khoản g tại mảnh không gian này lấy xuống kia là một cỗ tổn thương trị số hoàn toàn không cách nào lường được kinh khủng của sáng nó rất thuần túy cực hạn tổn thương trị số cực hạn phạm vi bao trùm cực hạn kéo dài tốc độ vị chui vào trong đó sau trong không gian chức nghiệp giả mới phát hiện thế này sao lại là cái gì quang đây là cưỡng ép xé rách tất cả tan giã vạn vật kinh khủng phát tắc đạo ánh sáng này b ộ c quả thực lật đổ tất cả mọi người đối kỹ năng nhận biết nó bá đạo quán xuyên ánh mắt chỗ cùng có thể nhìn thấy tất cả cột sáng duy trì liên tục dân trào thậm chí đang không ngừng biển lớn Tình thế, dường như không đem không gian này bên trong như k vùng không gian này cơn giả hiện g đại bộ phận đều đã trúng độc nói không khoa trương trật tự người chấp pháp nhóm chỉ cần thật tốt phối hợp đem bọn hắn tất cả trừ lâm giật cùng hy nguyện bên ngoài cường giả toàn bộ tiêu diệt không phải khó khăn gì sự tỉnh không đáng vừa bắt đầu liền cho cái này cường độ á hắn thậm chí hiếu kỳ kia gọi là lý đức lập gia hỏa có phải hay không cùng lâm giận có cái gì ân đoán cá nhân sinh mệnh tan giã xạ tuyến s ắ t thực châu h ó a thanh cấp bậc thái sơ chi lực quả thật có thể cùng kỹ năng chiêu thức danh tự như vậy tan giã đa số cường giả có thể đối nắm giữ thần lực người mà nói lại không phát huy được quá lớn hiệu quả xuyên qua tất cả s á m trăng tán đi về sau một đầu chiếm cứ mấy chục km vuông cự xả hình bóng hiện ra trần thế cự mãng trung g n g không chút gì keo kiệt thần lực của mình lấy bảy lạ khải lấy thần lực chú chi lấy to lớn thân thể đem lâm giật cùng hy nguyệt bao khỏa tại trong đó d i ệ t thế cấp sinh mệnh tan giã xạ tuyến cho đến g ậ p t cát đều không thể đối lâm giật cùng hy nguyệt tạo thành bất cứ thương tổn gì đến mức đặt mình vào không gian bên trong tính ra hàng trăm cường giả đều bị kinh khủng tia sáng chỗ tan giã liền cho tàn đều không có còn lại dường như không từng tồn tại thế gian này đồng dạng chỉ có năm mươi tên trí thông minh tương đối cao phản ứng tương đối nhanh trốn ở lâm giật cùng hy nguyệt sau lưng có thể sống sót nói thật khi nhìn đến lý đức lập trên thân lấp lóe xám trắng quan mang thời điểm đầu của bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt chống không lực lượng kinh khủng như vậy nên như thế nào ngăn cản khả năng sống sót nếu không phải nghĩ đến lâm giật cùng hy nguyệt thong dòng bọn hắn đã sớm không tồn tại nữa vẹn vẹn một k í c h liền diệt nhiều như vậy cường giả cái này còn chỉ là chư thiên thần minh cho săn lực lượng rất khó tưởng tượng chư thiên thần minh thực lực chân chính đem kinh khủng tới loại trình độ gì dù là không có bị lực lượng kinh khủng kia tác động đến chứng kiến cái này kinh khủng một màn may mắn còn sống sót công trạng nhóm cũng đã mất đi cùng trật tự người bảo vệ nhóm chiến đấu ý niệm nguyên một đám sắc mặt tái nhận nguyên địa u run dày cùng công trạng nhóm thảm trạng so sánh lý n ư c lập hạ tràng cũng không tốt hơn chỗ nào vừa mới c ò n n một đầu tóc đầu x h h ắ n đã đầu đầy t ó c bạc. t h thể â n r t vào n h i ề u n h ư v ơ i lăm n làm cho người phát điên i thao tác tới. chương là tám trăm năm tuổi thọ. ư ố n g 845, l à mươi cho n g 845, làm cho người phát điên thao tác nguyên bản có s á n g bóng s u n g mãn làn da đột biến cả người nghiễm nhiên bị phơi không ngàn năm thân thể tàn thế mỗi có một động tác trên người hắn bộ phận liền sẽ hóa thành bụi bặm du nhập vào phiến tiên đ i ệ này không cần mấy lần thời gian hô hấp Lý Lập Đức tàn r mắt, nhẫn o vô tình vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn đem thất tình lục dục toàn bộ quên sạch sành xanh chỉ vì giữ gìn lợi ích đây chính là chư thiên thần minh diễn xuất nhìn xem trước mặt trật tự người bảo vệ nhóm lâm g i ậ t ánh mắt không có chút nào phẫn nộ chỉ có vô tận thương hại vì cái gọi là danh cung lợi từ bỏ nhân tính trở thành công cụ cái này cần là cỡ nào thật đáng buồn hạ tinh tụ hội khách sạn mái vòm bên trên t ừ nguyện cùng trình cập không thể tưởng tượng nổi nhìn xem giám sát trên đá hình tượng thực lực của hai người tại chư thiên vạn giới bên trong nói không đến đỉnh tiêm có thể đều người mang hóa thánh cấp thái sơ chi lực cùng tần lực vừa mới trật tự người bảo vệ một cách cho dù là bọn họ hai vị cũng không dám đi n g ạ c bính nhưng chính là khủng bố như thế ngàn người hợp k í c kỹ năng bị hy nguyệt dễ dàng như thế liền cho cả lại cái này không nói nhảm đó sao chẳng lẽ lại cái này c h ư thiên vạn giới sức chiến đấu đã sụp đổ gần như hợp đạo cấp bậc thái sơ chi lực có thể phòng như thế khoa trương công kích chuyện này đối với sao nữ nhân này lai lịch thế nào trình cập cao mày hắn xem như trật tự người bảo vệ lĩnh đội hắn muốn làm là hoàn thành cấp trên giao cho nhiệm vụ định kỳ đánh g i ế t nhất định lượng ăn cắp tài nguyên phản đồ lấy hoàn thành cấp trên giao cho nhiệm vụ của mình thu hoạch mình muốn ban thưởng trình cập loại người này g i tâm lớn nhát gan làm lên chuyển đến rất cẩn thận hắn không nguyện ý t r e o chọc bất kỳ bên nào thế lực hắn biết rõ định vị của mình biết được chính mình bất quá là chưa thiên thần mình trong mắt một con chó một đầu có thể tùy thời bức bỏ chó cùng cái khác cho không giống hắn là một đầu thông minh chó tại cùng ám hưng ơ thành viên chính thức lần va chạm đầu tiên lúc hắn liền minh bạch một sự kiện như trật tự những người xây dựng đối thế giới này trưởng không thật đầy đủ kiên cố ám hưng ơ tổ chức này cũng sẽ không theo thời thế mà sinh theo thời gian trôi qua thắng lợi cuối cùng là vẫn chú lưu tại trật tự những người xây dựng trong tay vẫn là chuyển rời đến ám hưng trên đầu c h cập không nắm chắc được bởi vậy hắn lựa chọn cùng ám hưng hợp tác đem những cái kia thực lực không đạt tiêu chuẩn ám hưng thành viên xem như công trạng giao cho cấp trên để đổi lấy tài nguyên xem như trao đổi ám hưng có thể tại hắn khu quản hạt bên trong yên tâm làm chính mình muốn làm chuyện hợp tác nhiều năm như vậy hắn trình cập vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế không hợp thói thường nữ nhân hắn thậm chí hoài nghi hy n g u y ệ t cái này thái sơ chi lực lĩnh ngộ độ còn chưa đạt tới nữ nhân có thể có đánh giết chính mình khả năng lai lịch thế nào t ừ n g u y ệ t cũng không nắm chắc được á hy n g u y ệ t là theo chân lâm dật tới vốn cho rằng nàng bất quá là cái có chút chút tiêu chuẩn tùy tùng ai có thể biết nàng có thể b ộ c phát ra khủng bố như thế sức chiến đấu đâu tử nguyện cùng hy nguyện tiếp xúc qua mấy lần nàng không có một lần cảm giác ra hy nguyện chỗ đặc biệt tại biết rõ lâm giật sẽ tiếp tục sống dưới tình huống còn thiết lập dạng này khảo nghiệm tử nguyện cùng nàng cấp trên mục đích là vì để cho lâm giật tại tuyệt cảnh thời điểm đem chính mình quyền khống chế thân thể giao cho thể nội hai vị đại lão tốt trợ giúp hai vị đại lão một trong trường k h ố n g lâm giật thân thể thu hoạch được chủng sinh tư cách chưa từng nghĩ bọn hắn làm như thế chuẩn bị càng là liền mức lâm giật xuất thủ tư cách đều không có tại ử Nguyệt còn không có tổ chức tốt câu tổ tốt trả lời của mình. Đặt có chức l của tự xà b ê nguyện xem ra lâm giật sở dĩ cường đại cũng không phải là thực lực của bản thân hắn l i ê n xem như thái sơ chi lực cùng thần lực t r ư ở n g k h ô n g giả coi như hắn có thể điều động tinh cầu ý c h i cho mình sử dụng tăng lên trên diện rộng thực lực nhưng những này đều không đủ để làm được nhường hắn miểu s á t la chấn cùng lặn ra nói đơn giản chút tại tự nguyện trong mắt cường đại là vô c h i k ỳ cùng lâm giật không quan hệ tự nguyện mới có thể tại lâm giật xuất hiện ở hậu pháo trước mặt thời điểm có muốn chết cảm giác các ngươi tranh thủ thời gian ngừng cho ta như giờ phút này lâm giật bị đánh g i ế t thể nội hai vị đại lao hôn phách cũng sẽ bị tác động đến, đến lúc đó ám hưng nhờ hai vị đại lao năng lực lật bản kế hoạch sẽ hoàn toàn phá hủy dưới tình thế cấp bách tự nguyện đoạt lấy trình cập xem như đội trưởng ra lệnh đặc thù tinh h ạ c h đối với tại không gian đặc thù bên trong một đám trật tự người bảo vệ hô lên mệnh lệnh đáng tiếc là nàng còn chưa đem mệnh lệnh nói xong đâu sinh mệnh tan giá x ả tuyến kinh khủng năng lượng đã lại lần nữa phun trào to lớn ba cạnh truy huy quang lấp lóe dường như mạch xung đồng dạng từ dưới đ â y hướng phía họng pháo vị trí áp xúc mà đi lâm giật bàn tay cứ như vậy gắt gao giữ tại họng pháo phía trên trên đầu ý chí chi phối giả sưng hào sáng lên một phút này lâm giật thể nội thái sơ chi lực lĩnh ngộ độ đồng dạng đột phá tới hóa thánh cấp bậc bị lâm giật toàn bộ hội tụ đến tay phải của mình phía trên lần này kia vị thiên diệt địa nổi bật cũng không xuất hiện lâm giật chỉ dựa vào một cái tay liền đem kia sinh mệnh tan ra xạ tuyến chắn gắt gao bất kỳ chiêu thức đều có nhược điểm của nó cái này ngàn tên trật tự người bảo vệ cộng đồng thi triển kinh khủng xạ tuyến cũng không ngoại lệ cỗ này đáng sợ xạ tuyến liền như là xuyên qua t r ư ớ c làm tinh bên trên cá sấu lực cắn đồng dạng đang cắn dưới một phút này bộ phát ra lực lượng kinh khủng đủ để cắn nát tuyệt đại bộ phận sinh vật xương cốt nhưng ở nó phóng thích chính mình lực cắn trước đó liền đem nó miệm lại liền có thể đưa nó phía sau kinh khủng lực cắn bóc chặt thông qua toàn thị chi nhãn quan sát lâm giật thấy rõ ràng sinh mệnh tan ra xạ tuyến một điểm nó cũng cùng cá số lực cắn đồng dạng tại nó mở miệng trước đem nó miệng ngăn chặn liền có thể giải quyết đến tiếp sau phiền thoái cái này ngàn tên trật tự người bảo vệ sử xuất hợp kích kỹ năng đem ngàn người chi lực tụ tập tới trên người một người vẹn v ẹ n thông qua cái này một người tới phóng thích khuyết điểm cực kỳ rõ ràng làm lâm g ậ t dùng đồng dạng đẳng cấp mật độ lại cao hơn thái sơ chi lực tăng thêm thần lực ngăn chặn cái này năng lượng phóng thích miệng thời điểm thi triển cái này kinh khủng xạ tuyến đám ra hỏa chẳng phải bị động làm mạch sung năng lượng vòng hội tụ đến họng pháo trong nháy mắt đó bị lâm giật cưỡng ép nhân sổ dưới vậy trở thành họng pháo trật tự người bảo vệ thể nội bị rót vào cực kỳ to lớn hóa thánh cấp thái sơ chi lực cái kia yếu đ ớ t thân thể làm sao có thể dung nạp như thế lực lượng khổng lồ quả nhiên chỉ là một cái chớp mắt công phu trở thành họng pháo trật tự người bảo vệ thân thể kích thích tố bành trướng thân thể kinh mạch bị chống đỡ đến biến hình trở thành một cái đường tính mười m tản ra chói mát mạch quang hình cầu cái này tiểu từ này đ ế rồi xem như trật tự người bảo vệ đầu lĩnh trình cập biết rõ sinh mệnh tan g i xạ tuyến một kích thích chứa bi lực rõ ràng hơn những năng lượng này không chiếm được phóng thích sẽ sinh ra kinh khủng bực nào hậu quả